Với tốc độ của mấy người, ngắn ngủi một cái giờ liền đã tới Thiên mộ rất chỗ sâu. Thiên mộ chỗ sâu một mảnh loạn thạch khu vực, một đạo thân mang huyết sắc khô giáp bóng người xếp bằng ở kia cao ngất cột đá phía trên. Huyết Đao Thánh Giả. Hồn hư tử sắc mặt biến hóa. Huyết Đao Thánh Giả tại ngàn năm trước đó, cũng là tung hoành đại lục nhất thời nhân vật. Về sau bị hồn tộc thiết kế chém giết. Bây giờ lại là không nghĩ tới, Huyết Đao Thánh Giả vậy mà lại xuất hiện ở đây. Là các ngươi, hồn tộc? Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Huyết đao thánh giả cảm nhận được mấy người khí tức, khí thế trên người đột nhiên tăng cường mấy phần. Cái lỗ chống nhãn thần bên trong là vô biên lửa giận. Các ngươi đáng chết. Chương 141, trận tướng. Cảnh thứ nhất. Cầu đần mua. Huyết đao thánh giả mắt lộ hung mang lúc, hừ lạnh một tiếng, bên cạnh huyết đao tự động lướt bay mà ra, hóa thành một đạo huyết mang, mạnh liệt bắn hướng Trần Minh đám người phương hướng. Cuồn vọng. Hỗn Thiên Đế 10 điểm coi nhẹ. Trước đây phụ thân ta có thể giết ngươi một hồi, hôm nay ta liền có thể lại giết ngươi một hồi. Chỉ là một cái thất tinh đấu thánh cảnh giới năng lượng thể, không biết rõ ngươi là nơi nào tới tự tin. Hỗn Thiên Đế hai cái cự trưởng đột nhiên đánh ra, kinh khủng đấu khí uy năng phảng phất muốn trực tiếp huyết đao thánh giả năng lượng thể sẽ nát. kia huyết đao thánh giả cũng là sắc mặt đại biến, căn bản không ngờ tới cái này hồn thiên đế thực lực vậy mà đạt đến cửu tinh đỉnh phong đấu thánh. Huyết đao thánh giả trực tiếp quay người, hóa thành một đạo huyết mang. Huyết mang mãnh liệt bắn tiến vào nồng đậm trong xương ngủ, trong tay huyết đao thì thẳng đến hồn thiên đế. Hồn thiên đế lách mình tránh thoát, đao chui đao lưới đao thì đều là thật sâu chui vào sau lưng vách đá bên trong. Muốn chạy. Đây chính là huyết đao thánh giả chỗ thông minh, đánh không lại liền chạy. Hy sinh vũ khí của mình, nhưng lại vì mình chạy trốn thắng được thời gian. La huyết đao thánh giả thân hình hoàn toàn ẩn vào kia trong huyết vụ về sau, huyết vụ liền trong nháy mắt mờ manh, biến mất tại không khí bên trong. Đáng chết. Cuối cùng vẫn là nhường hắn chạy. Hồn hư tử thì là mở miệng nói: "Không cần thiết vì loại này tốn cá ngại nhét phân chia tinh lực, mục tiêu của chúng ta là Thiên mộ chỗ sâu người kia." Hồn Tiên Đế gật gật đầu. "Tiêu Huyền, mới là bọn hắn mục tiêu chân chính." Đi vào Thiên mộ phần cuối, đám người phát hiện một chỗ tháp bé mộ bia. Kia trên tấm bia khắc chữ, chính là Tiêu Huyền. Thần Minh không khỏi cảm khái không thôi. Đã từng đấu khí đại lục đệ nhất cường giả, bây giờ vậy mà khuất tại tại cái này tháp bé trong huyệt mộ. Ra đi." Hỗn Thiên Đế mở miệng nói. Hỗn Thiên Đế đối linh hồn thể cực kỳ mẫn cảm, hắn vừa đến nơi đây liền phát hiện dấu ở Thiên Mộ mái vòm Tiêu Huyền. Bây giờ Tiêu Huyền chỉ là một đạo tàn hồn, thậm chí từ một loại nào đó góc độ tới nói, liền tàn hồn đều là có chút tính toán không lên, nếu không phải là bởi vì Thiên Mộ kỳ dị duyên cơ, Tiêu Huyền có lẽ thật sớm chính là tiêu tán tại giữa thiên địa. "Lão bằng hữu, ngươi đã đến." Chỉ thấy một thân ảnh đang dựa vào lấy một bia, mái tóc màu đen rối tung trên bờ vai có vẻ hết sức thoải mái. Ngàn năm thời gian, hiện tại hắn trên mặt chỉ còn lại có là nhàn. Trong thấy Hồn Thiên Đế cũng không có một tia ba động. Nam tử này chính là Tiêu Huyền. Tiêu Huyền, ngươi vẫn là như vậy giả ngu tử. Hồn Thiên Đế 10 điểm khinh thường nói. Hắn bội phục Tiêu Huyền, nhưng lại xem thường Tiêu Huyền là người. Tiêu tộc trên bản chất cũng không phải là hủy ở Hồn Thiên Đế trong tay, mà là hủy ở chính Tiêu Huyền trong tay. Năm đó Tiêu Huyền một lòng muốn thành tựu Đấu Đế vứt bỏ gia tộc tại không để ý cuối cùng càng là tới một trận đánh cược, hiến tế tất cả tộc nhân. Cuối cùng lại thất bại chấm dứt, một tay tông tướng tiêu tộc. Nếu như trước đây Tiêu Huyền Tử bỏ thành tiểu đấu đế, hồn tộc chưa hẳn liền có thể làm gì được Tiêu tộc. Tiêu Huyền tan hồn sinh ra tâm tình chập chờn, chuyện này chôn giấu tại Tiêu Huyền đáy lòng đã hơn 1000 năm, không giờ khắc nào không tại đau khổ Tiêu Huyền. Trước mắt một trận mơ hồ, phản phất lại Tiêu Huyền lôi trở lại ngàn năm trước đó. 35 giây. Tốc trưởng Ta tiêu tộc đã đến sống chết trước mắt, như lại như vậy xuống dưới, bị hồn tộc thôn phệ là sớm tối sự tình, chỉ có ngài đột phá tới đấu đế, tiêu tộc huyết mạch mới có thể có lấy kéo dài a. Tiêu tộc đại trưởng lão Tiêu không mở miệng nói ra, khí phách. Đại trưởng lão, ngươi có thể từng nghĩ tới thất bại hậu quả. Tiêu Huyền trầm giọng hỏi. Như thành, tiêu tộc tái xuất một vị đấu đế, huyết mạch chi lực có thể kéo dài. Như vậy, vô luận là trở thành phế nhân vẫn là bỏ mình, cùng bị hồn tộc thôn phệ lại có khác biệt gì? cùng nó trở thành hồn tộc chó săn, không bằng vì tiêu tộc tương lai, Liều một phen." Tiêu Không Không chút do dự nói, "Đại trưởng lão nói đúng, ta tiêu tộc đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, vô luận thành bại, chúng ta đều có thể tiếp nhận." Tiêu Lời nói xuống tất, những người khác cũng trăm miệng một lời tán thành. Thế là, vô số tiêu tộc tộc nhân phấn đấu quên mình vùi đầu vào tế đàn kia bên trong, hiến tế ra bản thân sinh mệnh cùng thể nội kia mỏng manh đấu đế với mạch. "Ta có lỗi với các ngươi." Tiêu Huyền đây lẩm bẩm nói. Hỗn Thiên Đế nói tiếp: "Về sau ngươi tin tưởng Cổ Nguyên, tiêu tộc ký thác tại Cổ Nguyên." Nhưng Cổ Nguyên lại bằng mặt không bằng lòng, lấy minh hữu thân phận đường hoàng cấp đi tiêu tộc hơn phân nửa nội tình. Thậm chí những cái kia ngươi lưu lại phù hộ tiêu tộc đàn quân đấu thánh trưởng lão, cũng tận chết tại Cổ Nguyên trên tay. "Không có khả năng." Tiêu Huyền mở miệng nói. "Trước đây hắn tiêu tộc giao phó cho Cổ Nguyên, chính là tin tưởng Cổ Nguyên là người. Ngàn năm giao tình, làm sao có thể như thế yếu đất?" Hỗn Thiên Đế thấy thế, không khỏi giễu cợt nói, người kia tự tin tình bằng hữu, tại lời hích trước mặt liền như là ở vào trong gió lạnh vài zách không chịu nổi một kích. Không có khả năng, đây hết thể khẳng định đều là ngươi sẵn luôn. Tiêu Huyền đã tiếp cận bạo tẩu. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng hồn tiên đế, nhưng lại ở trong lòng lại lấy đã sớm có đáp án. Ngàn năm bên trong, cũng không có đời sau của mình đến đây quan sát chính mình. Kia Tiêu tộc, có lẽ đúng như Cửu Hồn Thiên Đế nói tới. Cầu Nguyên, ngươi đáng chết. Ruộng ta trước đây như thế tín nhiệm ngươi. Ngươi biết rõ ngươi đấu đế vì cái gì không có xung kích thành công a? Hỗn Thiên Đế lần nữa nói ra càng là long trời lở đất. Khó nói là bởi vì thiên mộ. Tiêu Huyền Phảng phất nghĩ tới điều gì? Không sai, hết thảy đều là cậu nguyên cách làm. Hỗn Thiên Đế mở miệng nói, "Ta Viễn Cổ Bất tộc bên trong, mạnh nhất ba cái gia tộc không ai qua được ngươi Tiêu tộc, hồn tộc tự mình cổ tộc. Sự cân bằng này đã giữ vững ngàn năm, nhưng là nếu như ngươi đột phá đến đấu đế, liền sẽ đánh vỡ sự cân bằng này. Cho nên, Cổ Nguyên liền tại Nguyên Khí Đại Trận bên trong động lực tay chân, tại mấu chốt nhất thời điểm phá hủy lại trận, còn vô oan tại ta. Khó nói ngươi liền chưa từng nghĩ tới, cái này Nguyên Khí Đại Trận chính là năm đó cổ đế sở kiến, làm sao có thể dễ dàng như vậy phá hư. Hôn Thiên Đế nói một hơi. Những lời này đã chôn giấu tại đáy lòng của hắn ngàn năm. Cổ Nguyên, Cổ Nguyên. Tiêu Huyền thanh âm tại thiên mộ bên trong thê lương vang lên. Hắn không thể tin được Hết thảy đều là Cổ Nguyên cách làm. Cổ Nguyên. Sa sa hư không bên trong xuất hiện hai thân ảnh, Hỗn Thiên Đế con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vị kia tại bên trái người chính là Cổ Nguyên. Ngươi cũng biết rõ rồi." Cổ Nguyên mở miệng nói. Tiêu Huyền cũng bình tĩnh lại. Hắn hiện tại chỉ muốn ở trước mặt chất vấn Cổ Nguyên, đến cùng vì cái gì? Ngươi nói cho ta, Hỗn Thiên Đế nói có đúng không là thật?" Cổ Nguyên giữ im lặng, cuối cùng mới mở miệng nói. "Vì gia tộc." Tiêu Huyền nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức thê thảm cười một tiếng. Tốt, tốt một cái vì gia tộc. Ta không nên tin ngươi, không nên tin ngươi a. Ta hậu nhân a. Tiêu Huyền lúc này chú ý tới đứng tại cổ nguyên bên người Tiêu Viêm. Hắn tại Tiêu Viêm trên thân cảm nhận được tiêu tộc khí tức. Mặc dù 10 điểm yếu kém, nhưng thật là tiêu tộc hậu đại không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm gặp qua tiên tổ. Tiêu Viêm trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Tốt, tốt đứa bé. Tiêu Huyền muốn sờ một cái Tiêu Viêm mặt lại phát hiện tự mình thủ trưởng trực tiếp xuyên qua tiêu viêm. Hắn hiện tại chỉ là một đạo linh hồn thể thôi. Ôn chuyện xong a, ôn chuyện kết thúc về sau liền nên đưa các ngươi lên đường. Mở miệng nói chuyện chính là Cổ Nguyên. Lúc này Cổ Nguyên đã hoàn toàn xé mở nguy trang. Hắn hiện tại chỉ muốn tiêu huyền đế cảnh linh hồn hấp thu. httpvv.nu.vedut. Su nhỏ ngươi. Biểu đìn TXT1064526901971. html Trước 142, Tiêu huyền quyết tuyệt, cành thứ 2. Cầu đặt mua. Cầu nguyên, ngươi vọng tưởng. Ta chính là tự bạo, cũng sẽ không để ngươi đồng hóa linh hồn của ta. Tiêu huyền lệnh lùng nói. Có nguyện ý hay không, đó cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Cầu nguyên một mực tay trực tiếp bắt lấy tiêu viêm cái cổ. Tiêu viêm ra sức dây rùa lại là không có kết quả. Hán cùng cầu nguyên tranh lệnh thật sự là quá lớn. Không chỉ là cái này tiêu viêm, còn có các ngươi tiêu tộc tàn quân tất cả mọi người tại ta trong tay. Chỉ cần ta nghĩ, các ngươi tiêu ra một người cũng sống không được. Ngươi hèn hạ." Tiêu Huyền một trận cả giận nói. "Hiện tại ngươi thấy rõ cẩu nguyên người này sắc mặt đi." Hỗn Thiên Đế rêu cợt nói. Tiêu Huyền giữ im lặng, Hỗn Thiên Đế là chân tiểu nhân, mà Tiêu Huyền thì là giả quân tử. Chân tiểu nhân có lẽ so giả quân tử đáng hận hơn, nhưng là không bằng nhóm chúng ta làm giao dịch, ngươi đấu đế tản hồn giao cho ta luyện hóa, ta bảo đảm ngươi tiêu tộc bất diệt như thế nào." Hỗn Thiên Đế cất cao giọng nói bảo đảm tiêu tộc bất diệt. Tiêu Huyền khịt mũi coi thường. Y gì theo Hồn Thiên Đế tính cách, hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha tiêu tộc. Nếu như đáp ứng Hồn Thiên Đế, bị Hồn Thiên Đế luyện hóa về sau. Một giây sau, Tiêu Viêm khíu tuyệt đối không gánh nổi tính mệnh. Tiêu Viêm thiên phú mặc dù không cao, nhưng là bọn hắn tiêu tộc huyết mạch. Tiêu Huyền 10 điểm phẫn nộ, nhưng lại không hề có tác dụng. Hắn hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra Bát Tinh Đấu Thánh thực lực. Bát Tinh Đấu Thánh nhưng căn bản không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Cẩu Nguyên cùng Hồn Thiên Đế ai cũng không có xuất thủ, bọn hắn đều đang đợi đối phương xuất thủ. Một khi trong đó một phương xuất thủ, một phương khác tất nhiên xuất thủ. 35s. Cẩu Nguyên cùng Hồn Thiên Đế cũng muốn làm ngư ông trong lúc nhất thời thế cục vậy mà cứng đờ. Hồn Thiên Đế, không bằng một người một nửa như thế nào? Cẩu Nguyên phá vỡ yên tĩnh. Hồn Thiên Đế nghe vậy, trực tiếp phản chào nói: "Ngươi nói lời này, chính ngươi tin a?" Cẩu Nguyên nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười một tiếng cũng là Cổ Nguyên, Hỗn Thiên Đế cùng Tiêu Huyền, tại ngàn năm trước đó cũng đã là đấu khí đại lục tam cử đầu. Bọn hắn đối lẫn nhau tính cách cũng là cực kỳ thấu hiểu. Đương nhiên, Hỗn Thiên Đế so Tiêu Huyền xem thấu triệt hơn. Thần Minh đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong con ngươi tràn đầy lẫm sáng tỏ. Thần Minh nhãn quang mới vừa nhìn sang, Tiêu Viêm liền phát hiện. Lúc này Tiêu Viêm nhãn thần bên trong nhiễu một chút tức giận. Đang tức giận phía sau, phảng phất còn mang theo một tia tuyệt vọng. Thế cục mặc dù còn không rõ ràng, nhưng là không hề nghi ngờ chính là hắn một phương này là yếu nhất thế. Cổ Nguyên đã tự mình ngụy trang mặt nạ sé mở, vì bảo thủ bí mật vô luận như thế nào cũng sẽ không để Tiêu Viêm ly khai. Tiêu Viêm thậm chí có chút hy vọng hồn thiên đế có thể giết chết Cổ Nguyên. Như thế, hắn còn có thể thừa dịp loạn ở trong đó chiếm được một chút hy vọng sống. Cổ Nguyên, ta muốn cùng Tiêu Viêm trò chuyện." Tiêu Huyền đột nhiên mở miệng nói. Cổ Nguyên tối đầu nhìn qua bị tự mình bắt lấy Tiêu Viêm, một mặt tâm trầm trầm. Hồn Thiên Đế thấy thế thì mở miệng nói: "Cổ tộc tộc trưởng, chẳng những là cái ngụy quân tử, vẫn là một cái gan nhỏ quỷ. 35 ITS một cái bất quá đấu Hoàng tiểu oa nhi, đều sợ hãi a." "Hử, ta làm sao lại sợ?" Cổ Nguyên mở miệng nói: "Đến xuống mặt các ngươi có là thời gian ôn chuyện." Cổ Nguyên đưa tay một trường, trực tiếp tiêu viêm đẩy hướng Tiêu Huyền phương hướng. Một trường này, trực tiếp cắt đứt tiêu viêm tất cả gân mạch. "Ngươi thật là ác độc độc." Tiêu Huyền mở miệng nói: Cầu Nguyên thì là chưa mở miệng. Tiêu Viêm lúc này đã biến thành một cái không có đấu khí tu vi người bình thường, hắn ra sức ngẩng đầu. Tiên tổ, ngươi không cần lên tiếng, ta hiểu. Tiêu Huyền hết sức vui mừng. Tiêu Viêm có thể đến nơi đây, liền đã chứng minh năng lực của hắn. Ta Tiêu Huyền cũng không ngốc, làm sao có thể tại trên một thân cây treo cổ. Tiêu Huyền chậm rãi mở miệng nói. Cầu Nguyên bộ mặt cứng đờ. Tiêu Viêm thì là sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ mình tiên tổ còn có lưu chuẩn bị ở sau? Trước đây Tiêu Viêm đấu Thánh trưởng lão, đại bộ phận cũng hyến tế thể nội đấu đế huyết mạch, kia còn sót lại một phần nhỏ cũng bị cổ tộc diệt sát. Khó nói Tiêu tộc còn có còn sót lại thế lực. Không có khả năng. Hỗn Thiên Đế cũng là một mặt không hiểu. Hắn hiểu rõ Tiêu Huyền, Tiêu Huyền tuyệt đối là một cái người nói là làm. Bây giờ đã đến như thế tình trạng, Tiêu Huyền lập nói dối cũng không có cái gì ý nghĩa. Khó nói Tiêu tộc thật còn có chuẩn bị ở sau. Tiêu Huyền thì một trưởng trực tiếp đập vào Tiêu Viêm phía sau. Đồng bộ tinh thần chi lực hướng tiêu huyền thể nội quán thâu. Ngươi điên rồi, lão tặc. Tiêu Huyền đang vì Tiêu Viêm tái tạo gân mạch, cũng thể nội đế cảnh linh hồn chi lực giao qua Tiêu Viêm thể nội. Xuất thủ, ngăn cản hắn. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế đồng thời xuất thủ. Nhưng là cùng lúc đó, thiên mộ bên trong kia hàng trăm triệu linh hồn thể cũng bắt đầu chuyển động. Ở trong đó phần lớn là cổ tộc hậu duệ cùng năm đó Tiêu tộc hiến tế linh hồn thể. Trong đó không thiếu đấu thánh cường giả. Một cái đấu thánh linh hồn thể thực lực cũng không mạnh. Nhưng là trong cái, ngàn cái liền hoàn toàn khác biệt. Cổ tộc lập tộc và năm, đấu thánh làm sao dừng ngàn vị? Lập tức, cả vùng không gian cũng tạo nên nguồn sóng. kia đồng bộ năng lượng, cổ mộ lại có nhiều tiếp nhận không được ở. Mặc dù những cái kia linh hồn thể 10 điểm mê ngông, nhưng là Tiêu Huyền minh bạch, đây tuyệt đối ngăn không được Hỗn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên. Bình định những này linh hồn thể, chính là vấn đề thời gian. Hắn nhất định phải tại cái này rất ngắn thời gian bên trong, hoàn toàn kế hoạch của mình. Tiêu Viêm, ngươi nghe Tiêu giới cũng không có bị hồn tộc hủy diệt, tại tiêu giới bên trong còn có ta lưu lại đồ vật. Các loại truyền thâu song xuôi, ta liền dùng lực lượng cuối cùng vì ngươi mở ra thông hướng tiêu giới thông đạo." Tiêu Huyền cất cao giọng nói. "Tiêu Viêm nghe vậy, vội vàng nói: "Tiên tổ, vậy còn ngươi?" Tiêu Huyền thì mở miệng nói: "Ta sớm đã là một người chết, sớm hẳn là xuống dưới hướng tiêu tộc tiên tổ bồi tội, có thể kéo dài hơi tàn ngàn năm, đừng phải ngươi, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh." Tiêu Viêm không tiếp tục khuyên can, Hắn minh bạch, Tiêu Viễn đã sớm manh động tự chí. Chỉ là một mực không bỏ xuống được Tiêu tộc, mới một mực tại bên trong vùng không gian này sống tạm. Khoảnh khắc về sau, Tiêu Viễn đã thể nội linh hồn lực cùng đế chi bản nguyên hoàn toàn giao qua Tiêu Viêm thể nội. Lập tức thân thể của hắn hư ảnh đột nhiên phóng đại mấy phần. Một đạo tử sắc không gian chi môn chậm rãi mở ra. "Đi thôi, đứa bé." Tiêu tộc liền rượi vào ngươi. Tiêu Viễn vui mừng nói. Tiêu Viêm mười điểm không đành lòng, nhưng lại lại căn bản không dám dừng lại phía dưới bộ pháp thân thể đột nhiên chui vào kia đạo không gian chi môn. Đáng chết. Nhìn qua biến mất Tiêu Huyền cùng Tiêu Viêm, Hỗn Thiên Đế chửi bới nói: "Vừa rồi lúc đầu có cơ hội ngăn cản phía dưới Tiêu Viêm, thế nhưng là Cẩu Nguyên lại chậm chạp không động thủ. Cẩu Nguyên, ngươi cái phế vật." Cẩu Nguyên lúc này hai mắt đỏ bừng, những cái kia linh hồn thể đều là hắn cổ tộc tổ tiên. Ngay tại vừa mới, hắn thậm chí nhìn thấy tự mình phụ thân linh hồn thể. Hắn không giam xuất thủ, cũng không thể xuất thủ. Phế vật! Hỗn Thiên Đế lại mắng một câu. Cổ Nguyên đứng tại chỗ, giữ im lặng. Đây chính là Cổ Nguyên cùng Hỗn Thiên Đế khắc nhau. Nếu như Cổ Nguyên cùng Hỗn Thiên Đế đổi vị trí, thần minh tin tưởng, Hỗn Thiên Đế tuyệt đối sẽ không chút do dự chém giết những cái kia linh hồn thể, cho dù là tự mình các vị tổ tiên. Thiêu Viêm đã ly khai, nhiều lời vô ích. Bên trong vùng không gian này, liên chỉ còn lại có Hỗn Thiên Đế bọn người cùng Cổ Nguyên. Động thủ. Hỗn Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm đồng thời xuất thủ http://vv.vod.vedut.so nho. Biểu đìn TXC T106452609204264. HTML. Chương 143, Hồn Thiên Đế cường đại, canh thứ nhất. Câu đẳn mua. Cậu Nguyên cũng không ngốc, hắn sớm đoán được Hồn Thiên Đế chắc chắn đối với hắn xuất thủ. Chạy như bay, một cái lắc mình tránh thoát hai người công kích về sau, lập tức mở miệng nói, mặc dù các ngươi có được hai tên cựu tinh đỉnh phong đấu thánh Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, cái này dù sao cũng là cổ tộc thiên mộ." Cổ Nguyên mở miệng nói. "Cổ tộc thiên mộ? Cổ tộc thiên mộ các ngươi những cái kia chết lao đổ vật cũng nghe tiêu huyền." Hỗn Thiên Đế trầm trọc khiêu khích nói. "Hỗn Thiên Đế?" Hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng vô dụng. "Ở bên ngoài, có lẽ ta thật sẽ thua ở hai người các ngươi thủ hạ. Nhưng là hôm nay, lại không đồng dạng." Cổ Nguyên đột nhiên từ trong ngực ném ra một cái trận bàn. Nương theo lấy viên kia trận bàn kích hoạt, Cả tòa Thiên Mộ không gian kịch liệt lay động. Thiên Mộ không chỉ là cổ tộc không gian độc lập, càng là một tòa viễn cổ đại trận. Cổ Nguyên tiếng nói vừa dứt, liên từ tứ phía bốn phương tám hướng chạy tới mấy đạo màu xám đen thân ảnh. Những người này đều là một bộ áo vải, trong tay tất cả chấp nhất chuôi kiếm gỗ. Cổ Nguyên, đã ngươi có được Thiên Mộ trận bản, vì sao không còn sớm triệu hồi ra ngăn lại Tiêu Viêm? Hỗn Thiên Đế mở miệng chất hỏi. Cổ Nguyên giữ im lặng. Kia mười mấy tên áo vải người đồng thời xuất thủ. Cấu xương sắt ý tại mảnh không gian này tràn ngập ra. Phảng phất liền không khí đều tại đây khắc động lại xuống tới, vốn là có vẻ tĩnh mịch màu nâu xám không gian bên trong, càng trở nên như là ngày đông giá rét, lộ ra làm người sợ run băng lãnh. Thôn phệ thiên địa. Hư vô thôn viêm cả người khí tức liên tiếp tăng vọt, vốn là chín tinh đấu thánh đỉnh phong hắn, thời khắc này khí tức càng là đạt đến một cái đỉnh điểm. Tránh mưa dị hỏa tạo thành thân thể, càng là không gì không phá. Biển máu ngập trời, tràn ngập chân trời. Kia mười mấy tên áo vải người đồng thời vung xuất thủ bên trong kiếm gỗ. Hư Vô Thôn Viêm địa uy áp, lập tức đem hư vô thôn viêm bao phủ ở bên trong. Hư vô thôn viêm lại là không sợ hãi chút nào. Hắn mặc dù không biết rõ những này áo vải người chân thực thực lực bao nhiêu, nhưng bọn hắn bản chất chỉ là không có linh trí khôi lỗi, sẽ chỉ chất phát thi hành mệnh lệnh, cũng sẽ không biến báo. Thiên mộ bên trong nồng đậm tử khí cùng mỏng manh đấu khí toàn bộ cũng bị hư vô thôn viêm một mạch hút vào, những cái kia áo vải khôi lỗi không có tử khí trào chóng hành động lập tức có vẻ hơi cứng ngắc. Giang giặc. Hỗn Thiên Đế cũng xuất thủ, trong tay màu đen đoạn đao trực tiếp đem hai tên áo vải khôi lỗi đầu chém thành hai nửa. Nhưng là sau một khắc, áo vải khôi lỗi đã vỡ vụn thân thể vậy mà lại bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Giết không chết a. Hỗn Thiên Đế nhãn thần ngừng lại. Mười mấy mấy đoàn dị hỏa vây quanh Trần Minh thân thể có quy luật xoay tròn, kia kinh khủng nhiệt độ cao thậm chí làm Hỗn Thiên Đế đều có chỗ khó chịu. Đến mai, ngươi lại đột phá. Hỗn Thiên Đế mở miệng nói. Mây Mẫn không làm nhục mệnh, trước đó hấp thu viêm tận dị hỏa thời điểm, mượn nhờ dị hỏa uy năng, đột phá đến ngũ tinh đấu thánh. Có thể đột phá đến ngũ tinh đấu thánh, cũng không thể rời đi hồn hư tử trưởng lão viên kia cự phẩm huyền đan. Hồn Thiên Đế nghe vậy, gật gật đầu. Cự phẩm huyền đan có bao lớn hiệu quả, hắn mười điểm rõ ràng. Tránh múa nguyên lai tại dược điển bên trong hồn hư tử luyện chế viên kia đang dược, đưa cho Tần Minh. Mấy đám dị hỏa theo Tần Minh quanh thân thoát ly, cuốn lên một cái áo vải khôi lỗi. Tại nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, kia áo vải khôi lỗi mặt ngoài vậy mà cũng chỉ là biến thành màu đen phát vàng, cũng không nhận được rõ ràng thương tích. Cái này áo vải khôi lỗi, đến cùng là các loại vật liệu chế thành. Cái này thiên hạ dị vật chi tuyệt dị hỏa, vậy mà đều không cách nào đối hắn tạo thành nửa phần tổn thương. Đến ta. Cái gặp cậu nguyên thủ trưởng nâng lên, đấm ra một quyền, quyền phong hóa thành đỏ thấm hỏa diễm, như hỏa phượng hoàng, phát ra một tiếng dài lệ, xông về Hỗn Thiên Đế. Hỗn Thiên Đế không sợ chút nào. Cuồn cuộn lấy Hắc Vũ đem Cổ Nguyên Đạo kia quyền ảnh ngăn trở đồng thời, mây đen bên trong truyền đến lộp bộp xiển xích đấm thanh. Chỉ nghe xuỵ xuỵ thanh âm vang lên, vô số đạo màu đen xích sắt theo trong mây đen bắn ra. Tại Cổ Nguyên trên không tạo thành một đạo thiên la địa võng. Lưới đen hình thành, vào đầu chụp xuống. Đạo kia quyền ảnh thì xông phá mây đen về sau, hung hăng vọt tới lưới đen. Cổ Nguyên khuôn mặt cứng đờ. Đạo kia lưới đen vậy mà đem Cổ Nguyên một kích mạnh nhất ngăn trở. Mặc dù chặn Cổ Nguyên một kích mạnh nhất, Nhưng Hồn Thiên Đế nhưng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Sắc mặt trắng bệch, dưới chân run lên. Giết cho ta. Cẩu Nguyên giống to. Lập tức những cái kia áo vải khôi lỗi bên trong một nửa cũng thả người bay lên bầu trời, muốn hợp lực xé mở tấm kia lưới đen. Nhưng là cái này lại chính giữa Hồn Thiên Đế ý muốn. Khi tất cả áo vải khôi lỗi tiến vào lưới đen về sau, Hồn Thiên Đế trực tiếp đem lưới đen dẫn bảo. Ẩn chứa trong đó kinh khủng đấu khí, trực tiếp xé nát những khôi lỗi kia mỗi một tấc thân thể. Tốt, rất tốt. Cổ Nguyên sắc mặt dữ tợn, thân thể vặn mèo. Nguyên Lai Hư Vô Thôn Viêm chẳng biết lúc nào đi tới cổ Nguyên sau lưng. Kẻ dâng chào Hư Vô Thôn Viêm, trực tiếp đem cổ Nguyên tóc cùng lông mày đốt cháy khét. Hiện tại cổ Nguyên đã đã mất đi ngày xưa khí khái hào hùng. Phải nhiêu chất vật, liền có bao nhiêu chất vật. Thần Minh bắt chuẩn thời gian, quả quyết xuất kích. Đầy trời cự trưởng thọ vào trong hắc vụ. Tân Minh tu vi mặc dù chỉ là Ngũ Tinh Đấu Thánh, nhưng lại không thể dùng bình thường Ngũ Tinh Đấu Thánh cảnh giới để cân nhắc. Đối mặt Cổ Nguyên, Tân Minh mặc dù không thể tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại vẫn như cũ có thể đưa đến tập kích quấy rối tác dụng. Đồng thời hư vô thôn viêm hóa thành trăm trượng xiển xích cũng như rắn độc đồng dạng nổi bắn ra hướng Tiêu Huyền. Không được, lui. Cổ Nguyên hiển nhiên đánh giá thấp Hỗn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm thực lực. Dù cho có cổ mộ tòa trận pháp này hiệp trợ, Cổ Nguyên nhưng như cũ không phải Hỗn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm đối thủ. Tam thập lục kế tẩu vi thượng. Cổ Nguyên biết rõ, mình không thể dây dưa nữa sổ dưới. Bằng không chờ Hồn Thiên Đế tham dò cổ trận, hắn thua không nghi ngờ. Muốn chạy, Hồn Thiên Đế trực tiếp thả người đối kịp. Nhưng là những cái kia áo vải khôi lỗi nhưng lại đem mọi người ngăn trở. Là bọn hắn quét sạch rơi những này áo vải khôi lỗi thời điểm, Cổ Nguyên đã trốn vô ảnh vô tung. Đáng chết. Hồn Thiên Đế chửi bới nói: "Đi! Cái này thiên mộ là cổ tộc, đồng thời 10 điểm cổ quái. Trầm thi sinh biến, bọn hắn không thể cam đoan Cổ Nguyên phải chăng còn có cái gì ám chiêu?" Vô biên không gian bên trong, chỉ có màu xám đen vân tại phiêu đãng. Giữa thiên địa, âm u đầy tử khí, chỉ có không trung phiêu đãng màu đỏ tàn phá cơ sí, lờ mờ có thể cãi lại. Nơi này chính là Tiêu giới. Ngàn năm đã không có người đặt chân, đấu khí đại lục trên tất cả mọi người cho rằng Tiêu giới theo tiêu tộc diệt vong mà sụp đổ. Bên trong hết thảy, cũng mẫn diệt tại vô tận không gian bên trong. Nhưng lại không phải vậy. Tiêu Huyền tại nếm thử đột phá đấu đế trước đó, Hiện tại tiêu giới dưới mặt đất chỗ sâu bày ra một đạo tụ khí trận. Tu khí trận tác dụng chính là thu thập chu vi đấu khí để duy trì tiêu giới vững chắc. Nhưng thời gian dù sao đã qua ngàn năm, tiêu giới bên trong kia nồng đậm đấu khí cũng bị hấp thu hầu như không còn. Bây giờ tiêu giới đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mái vòm phía trên đã có thể nhìn thấy mấy đạo không gian thật lớn khẽ hở, đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy trống không một người tiêu giới. Nhưng là hôm nay, tiêu giới lại nên đón ngàn năm đệ nhất nhân. Tiêu Viêm bị ném mạnh dưới mặt đất, đã từng phí nhiều tiên tổ đã sớm bởi vì không người phụng dưỡng biến thành từng mảnh từng mảnh cát đất. Một ngụm đục ngầu không khí sen lẫn hư thối hương vị tràn vào Tiêu Viêm trong phổi. Chương 144, Cầu Nguyên thủy thác, canh thứ hai. Câu đần mua. Đây cũng là Tiêu giới a." Tiêu Viêm đây lẩm bẩm nói. Tiêu Huyền tại sao cùng thời điểm mở miệng nói cho hắn biết. Tiêu giới bên trong là tuyệt đối an toàn, ngoại giới không cách nào mở ra thông hướng Tiêu giới thông đạo. Nhưng là đồng dạng Một khi Tiêu Viêm ly khai Tiêu giới, hắn cũng đem không cách nào trở về. Muốn lần nữa mở ra Tiêu giới cửa lớn, chỉ có Tiêu Huyền tự mình xuất thủ. Nhưng Tiêu Huyền đã triệt để biến mất tại cái này giữa thiên địa. Tiêu Viêm đến cùng đi nơi nào? Đây không chỉ là hồn thiên đế nghi hoặc, cũng là cẩu nguyên nghi hoặc. Lúc ấy Tiêu Huyền tại thiên mộ bên trong đem hết toàn lực là Tiêu Viêm mở ra truyền tống cánh cửa, đến cùng đưa Tiêu Viêm đi nơi nào? Bất quá Song Vương lại quân chưa đem Tiêu Viêm để ở trong lòng co như kế thừa đế cảnh linh hồn lại như thế nào, kia to lớn năng lượng tiêu viêm không có khả năng luyện hóa. Hai người thậm chí lo lắng, kia kinh khủng năng lượng có thể hay không đem tiêu viêm cho ăn bệ bụng. Ngay lập tức chi gấp vẫn là phải tiên quyết ra thắng bại. Cuối cùng chiến thắng người kia, mới có tư cách kế thừa đế cảnh linh hồn. Tại trong lòng của bọn hắn, đế cảnh linh hồn bất quá chỉ là tạm thời phóng trên người tiêu viêm thôi. Hôn tộc đại quân đã hướng ta cổ giới phương hướng tiến vào. Trong cổ tộc, một mảnh sợ hãi Căn cứ tình báo mới nhất, lần này hồn tộc đại quân nhân số nhiều đến trăm vạn. Đầu thánh liền có hơn tám mươi vị. Cổ tộc tăng thêm liên hợp lớn nhỏ thực lực, đầu thánh cũng bất quá bốn mươi vị. Húng chi, hồn tộc còn có được hai tên cửu tinh định phong đầu thánh. Mà trái lại cổ tộc, chỉ có cổ nguyên một người thôi. Ta muốn gặp tộc trưởng đại nhân. Đúng vậy à, tộc trưởng đến cùng đi đâu bên trong. Cổ tộc đại điện bên ngoài, lớn nhỏ thế lực đại biểu đã gấp thành kiến bò trên trào nóng. Bọn hắn cũng không muốn mồi tiếp cổ tộc cùng một chỗ chết theo. Bọn hắn đến cổ giới dự tính ban đầu, cũng chỉ là tìm kiếm che chở. Nhưng là bây giờ xem ra, lại là không quá dễ dàng. Nhất làm cho lòng người kinh hãi là, cái này thời điểm cổ tộc tộc trưởng Phảng phát biến mất. Bọn hắn vốn là ở vào yếu thế, lại thêm thượng cổ nguyên vị này cường giả đỉnh cao mất tích, kia bọn hắn chẳng phải là nửa phần phần thắng cũng không có. Cổ Nam Hải thì là mười điểm không nhịn được nói, ta đã cùng các ngươi giải thích qua, tộc trưởng đang lúc bế quan, Các loại tộc trưởng bế quan kết thúc, tự nhiên sẽ ra cùng các vị gặp nhau. Nhóm chúng ta cũng không tin. Đúng đấy, nhường cổ tộc trưởng trước ra. Những cái kia lớn nhỏ thế lực đầu mục cũng không phải đồ đần. La ai tại các nhau. Đại điện cửa đá ầm vang mở ra, một thân ảnh đi ra. Người tới chính là Cổ Nguyên. Lớn nhỏ thế lực đầu mục nhìn nhau, đồng thời hành lễ. Tham kiến cổ tộc trưởng. Trước đó nhóm chúng ta cũng chỉ là có chút sốt ruột, mong rằng cổ tộc trưởng thứ lỗi. Cổ Nguyên lạnh nhạt nói, Các vị tông chủ và trưởng môn có thể đi vào ta cổ tộc, là cho ta cổ tộc mật ngửi. Ta cổ ngũ người, lại thế nào có dũng khí hoán trách các vị? Các vị trước tạm trở về, ta cổ tộc cổ giới có được thượng cổ đại trận thủ hộ. Có ta ở đây, đừng nói hai tên chín tinh đấu thánh, chính là năm tên, cũng có thể một trận chiến. Nghe Cổ Nguyên như thế có phần khích lời nói, lớn nhỏ thế lực đầu mục lập tức an tâm không ít. Vậy liên ở chỗ này cảm ơn cổ tộc trưởng. Cổ Nguyên nhìn qua kia lớn nhỏ thế lực đầu mục bóng lưng, Trong mắt lóe ra lăng lệ sắc cơ. Nam Hải, chờ ngày mai hồn tộc đại quân tấn công vào về sau, đem những này người đặt ở tuyến đầu, trước tiêu hao một cái hồn tộc thực lực. Tộc trưởng, chúng ta đại trận thật ngăn không được hồn tộc a." Cổ Nam Hải mở miệng nói. "Nếu như nói là hai tên nhân loại cựu tinh đỉnh phong đấu thánh cường giả, còn có thể chống lại một hai. Nhưng là kia hư vô tồn viêm, lại là dị hỏa bản thể, thực lực thâm bất khả trắc. Kia nhóm chúng ta." Cổ Nam Hải lo lắng nói. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta trong cổ tộc lớn nhỏ trận pháp vô số, hắn muốn hoàn toàn hủy diệt cổ tộc, cũng không phải dễ dàng như vậy." Cổ Nguyên mở miệng nói, "Năm năm qua, hắn đã sớm đem cổ giới chế tạo thành thành lũy, trận trong trận nhiều vô số kể, đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng. Nói cho ta cổ tộc các huynh đệ, một trận chiến này đem quyết định nhóm chúng ta cổ tộc vận mệnh. Thắng thì sinh, bại thì vong." "Rõ." Huân Nhi Ngươi cùng Tam trưởng lão tứ trưởng lão mang theo thế hệ tuổi trẻ tộc nhân tối nay liền xuất phát, cưỡi phi thuyền đi Thập Vạn Hoang Sơn. Trong mật thất, Cổ Nguyên mở miệng đối Cổ Vân Nhi nói: "Cổ Vân Nhi khẽ giật mình. "Phu thân, ngươi không phải nói một trận chiến định sinh tử a?" Vân Nhi cũng là cổ tộc người, Vân Nhi cũng muốn chiến đến một khắc cuối cùng. Cổ Vân Nhi vội vàng nói: "Đứa nhỏ ngốc, cổ tộc nhất định phải lưu về sau, bằng không liền thật không có." Cổ Nguyên mở miệng nói: "Ngươi phụ thân, ngươi ban đêm Cổ Vân Nhi lại nghĩ tới Cổ Nguyên ban đêm trên quảng trường lời nói, nếu như mỗi người cùng ôm lấy tự trí, có lẽ sẽ tìm đường sống trong chỗ chết. Cổ Nguyên thở dài một hơi, ta sẽ bồi bọn hắn chiến đến một khắc cuối cùng. Phu thân, Cổ Vân Nhi trong mắt chứa đầy nước mắt. Đừng nói nữa, hiện tại, lập tức đi ngay. Cổ Nguyên mở miệng nói. Cổ Vân Nhi cũng không phải tiểu cô nương, tự nhiên có thể lý giải Cổ Nguyên. Chỉ là cái này một điểm đường, có lẽ liền đem là vĩnh biệt. Sáng sớm hôm sau, hồn tộc đại quân đi tới cổ giới bên ngoài. Cổ tộc bên trong, tất cả mọi người gối giáo chờ sáng. Đêm qua cổ tộc liền đem những cái kia lớn nhỏ thế lực trụ sở đổi, đem bọn hắn đổi được phía ngoài nhất. Đêm đen thế lực này đầu mục còn chưa phát hiện, nhưng là theo Hưng Đông, bọn hắn mới phát hiện, nếu như hồn tộc công phá đại trận, bọn hắn chính là trước hết nhất cùng hồn tộc giao chiến người. Trái lại xa xa cổ tộc người đã đem tường thành xây lên, căn bản không có gấp rút tiếp viện ý tứ. Đoán chừng Song Phương thật đánh lên, cổ tộc người cũng chỉ sẽ xem náo nhiệt. Đến nơi này, bọn hắn làm sao có thể còn không minh bạch? Cái này cổ tộc là đem bọn hắn trở thành pháo hôi. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Lý gia chủ sở, Lý gia vốn là đấu khí đại lục đông vực lớn nhất một cái gia tộc. Bước bắc tại hồn tộc gáp lực mới đi đến được cái này cổ giới. Trong tộc có được 2 tên đấu thánh, 7 tên đấu tôn, chính là cái này lớn nhỏ thực lực bên trong mạnh nhất một cái. Nếu như cổ tộc thật coi chúng ta là thành pháo hôi, kia nhóm chúng ta liền không lại là bọn hắn bắn mạng. Cùng lắm thì đổi cơ đổi mồ cỡ, ném đạo hồn tộc bên kia đi. Dù sao đều là cầu mạng sống, hắn cổ tộc bất nhân cũng đừng trách nhóm chúng ta bất nghĩa." Lý gia tộc trưởng mở miệng nói. Còn lại lớn nhỏ thế lực đầu mục cũng nhao nhao đồng ý. Hư không bên trong truyền đến một trận đấu khí ba động, cái này lý gia tộc trưởng đầu người vậy mà bay thẳng ra ngoài. Một đạo thân ảnh rơi tại trước mặt mọi người, chính là Cổ Nguyên. Nói cho các ngươi biết, đừng vọng tưởng đầu nhập vào hồn tộc Nếu không, cái này lý cây sâu chính là các ngươi hạ chẳng." Ba tinh đấu thánh cường giả Cổ Nguyên nói rít liên rít, tất cả mọi người ở đây không khỏi vội vàng gà con mổ thóc gật đầu. Đáp ứng Cổ Nguyên còn có thể sống một khắc, không đáp ứng chỉ sợ tại chỗ liền muốn cùng kia lý gia tộc trưởng làm bạn đi. Đến rồi. Một đạo mây đen từ đằng xa bay tới, nhưng là bị một đạo lam tử sắc đại trận ngăn tại bên ngoài. Đó chính là cổ tộc bảo hộ giới đại trận. Hy vọng có thể nhiều kiên trì một khắc đi. Nhiều kiên trì một khắc. Bọn hắn cổ tộc liền có thể nhiều tồn tại một khắc. Cầu Nguyên nhìn qua lớn tòa đại trận, ở trong lòng mặc niệm nói: Chương 145, đại chiến bắt đầu, canh thứ nhất. Cầu Đẩn Mô: "Hư Vô, hết thệ cũng chuẩn bị xong chưa?" Hôn Thiên Đế mở miệng nói. Tộc trưởng Yên Tâm nói: "Hư Vô thôn viêm tử trong ngực móc ra một cái nhỏ bé ngân châm. Đồ vật tuy nhỏ, nhưng là quanh thân lại hiện đầy tối nghĩa khó hiểu thượng cổ phù văn. Cái này Mai Ngân Châm vừa mới bại lộ trên không trung, chưa cổ tộc đại trận liền kịch liệt kích động. Phảng phất đại trận này hết sức ép e ngại cái này mai ngân châm. La phá chúng châm. Tần Minh sắc mặt biến hóa. Liên quan tới phá chúng châm, Tần Minh từng tại hồn tộc bên trong thượng cổ văn hiến bên trong gặp qua. Nghe đồn phá chúng châm là 3000 năm trước khí pháp đại sư phá chúng lão nhân luyện chế, lúc ấy tổng luyện chế ra 99812. La phá chúng lão nhân sau khi chết, phá chúng vương pháp luyện chế lại là chưa từng truyền thừa xuống. Phá chúng lão nhân lưu lại phá chúng châm cũng liền trở thành bất thế trấn bảo. Cái này phá chứng châm càng giống đấu la bên trong đường tam ám khí, không cần thôi động hồn lực liền có thể tùy tiện diễn xuất phong hào đấu la. Tại đấu khí đại lục phía trên, cái này phá chứng châm muốn càng thêm lợi tiên. Phá chứng châm công dụng chỉ có một cái, đó chính là phá châm. Cho dù là đấu đế sở thiết trận pháp, phá chứng châm cũng không đáng kể. Một cái phá chứng châm chỉ có thể phá hư một cái trận pháp. Cái này phá chứng châm cũng là hồn tộc bên trong duy nhất một cái. Hỗn Thiên Đế đã đợi mấy trăm năm, cuối cùng đã tới cái này một ngày. Hôm nay, rốt cục muốn sử dụng cái này mai phá trứng châm. Cổ Nguyên nhìn qua hư vô thôn viêm trong tay kia giải nhỏ ngân châm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Phá trứng châm, hắn tự nhiên cũng nhận ra. Cái này hồn tộc, lại còn có được như thế bảo vật. Răng rắc. Cổ tộc đại trận, tại phá trứng châm phía dưới tựa như yếu ớt vỏ trứng gà, đã nứt ra mấy đạo vết rạn. Hỗn Thiên Đế nắm lấy thời cơ, một chưởng bổ hạ, Cái to lớn trưởng ảnh theo trong hư không rơi xuống, cổ tộc đại trận đột nhiên rung chuyển. Rang rắc. Cổ tộc đại trận không thể kiên trì được nữa, trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời tinh quang, rơi xuống tại cổ giới ở trong. Trong cổ tộc mọi người không khỏi có chút tuyệt vọng, này danh xưng chống đỡ được đấu đế đại trận vậy mà tại hồn tộc thủ hạ không có chống nổi một khắc đồng hồ. Hồn tộc binh sĩ, xông lên a. Hồn Thiên Đế ra lệnh một tiếng, kia ngập trời mây đen liền tràn vào đến cổ giới bên trong. Cái này ngập trời mây đen, là từ hồn tộc đại quân tạo thành. Tập trung nhìn vào, liền có thể trông thấy kia lít nha lít nhít nồn nháo đầu người. Giết cho ta. Hồn tộc nghị trưởng lão một ngựa đi đầu, thực lực của hắn đã đạt đến 8 tinh đấu thánh đỉnh phong. Muốn đột phá 9 tinh đấu thánh, liền cần dùng chiến đấu cùng tiên huyết đến để thăng. Mà hồn tộc cùng cổ tộc chiến đấu, không thể nghi ngờ không phải tốt nhất một lần thí luyện cơ hội. Đè vào phía trước nhất, chính là lớn nhỏ tông môn người. Lớn nhỏ tông môn thực lực mặc dù không mạnh, Nhưng là nhân số lại không ít. Thô sơ giản lược xem xét, chỉ ít mấy chục và người. Nhưng là thực lực, lại là không cho lấy lòng. Trong đó thực lực mạnh nhất đã bị Cổ Nguyên lấy Lôi Đình thủ đoạn đánh giết, còn lại phần lớn là chỉ là đấu linh đấu vương một hạng. Tại hồn tộc nhân quân đấu tôn đấu tông đại quân phía dưới, không có chút nào sức chống cự. Cũng may cổ tộc cũng không có 10 điểm tuyệt tình, lớn nhỏ tông môn vẫn là có không ít trận pháp có thể dựa vào. Nhưng là những cái kia trận pháp, bị hồn tộc đại quân công phá là chuyện sớm hay muộn. Lúc này lớn nhỏ tông môn trong trận doanh đầu mục lần nữa tụ tập lại một chỗ. Hắn cổ nguyên không coi chúng ta là người, cần gì phải vì hắn bắn mạng. Nói chuyện chính là tứ phương các một trong phong lôi các các chủ lôi tôn người. Lôi tôn người thực lực đã đạt đến cựu tinh đỉnh phong đấu tôn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đấu thánh. Ở chỗ này nghiêm nhiên trở thành lớn nhỏ tông môn đầu mục. Lôi các chủ, ngươi điên rồ. Kiếm tôn giả sắc mặt đại biến. Ngươi quên lý ra hai vị đấu thánh là thế nào chết rồi sao? Ngày hôm qua Lý gia tộc trưởng liền từng nói qua lời tương tự, kết quả bị nút trong bóng tối cậu nguyên một trưởng đánh giết. Trạng vạng tối lúc Lý gia đại trưởng lão mang theo trong tộc mấy cái đấu tôn muốn ly khai cổ giới, lại bị ngồi chờ tại truyền tống trận cái khác cổ tộc đại trưởng lão phát hiện, không có một người chạy ra. Hiện tại Lý gia người mạnh nhất chỉ còn lại có đấu tông. Theo đại lục nhất lưu thực lực trong nháy mắt rơi xuống đến tứ lưu thế lực. Bất quá cũng không có người bỏ đá xuống giếng. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan một trận chiến này qua đi bọn hắn cũng đều giữ lại tính mệnh. Kiếm các chủ, gan nhỏ sợ phiền phức cuối cùng chỉ có thể tống tán tính mạng của chúng ta. Khó nói nhóm chúng ta không sợ, kia cổ tộc cùng hồn tộc liền có thể tha nhóm chúng ta một cái mạng a. Lôi Tôn người lời nói mặc dù trói thay, nhưng là không giả. Cổ tộc cùng hồn tộc cái nào cũng không phải dễ trêu chủ. Ai cũng sẽ không để ý cảm thủ của bọn hắn. Sự tình đã rất rõ lãng, kia cổ tộc hoàn toàn là đem nhóm chúng ta xem như pháo hôi. Cổ tộc bất nhân, cũng đừng trách nhóm chúng ta bất nghĩa. Lôi tôn người cất cao giọng nói. Lôi tôn người ý tứ, đã mời rõ ràng hiện. Đó chính là, đầu nhập vào hồn tộc. Muốn đầu nhập vào hồn tộc, liền muốn xuất ra thành ý của chúng ta. Lôi tôn người mở miệng nói. Thế nhưng là chúng ta phía sau có cổ tộc đội chấp pháp. Hoàng tuyên các hoàng tuyên tôn giả có chút lo lắng nói. Bọn hắn có thể nghĩ tới, cổ tộc cũng có thể nghĩ đến. Một khi bọn hắn có cái gì gì động. Cổ tộc đội chấp pháp định sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn trước đem bọn hắn giết sát. Phải biết, kia cổ tộc đội chấp pháp bên trong có không dưới 8 vị đấu thánh. Vẹn vẹn bằng vào bọn hắn mấy vị đấu tôn, lại thế nào khả năng cùng thánh cảnh cường giả chống lại? Các ngươi có nguyện ý không cùng ta liều một phát? Lôi tôn người trong mắt hiện ra quyết tuyệt. Sự tình đã đến cấp bách tình trạng, cổ tộc lưu cho bọn hắn trận pháp thậm chí liền đấu tôn cũng không chống đỡ được. Nếu như không phải có lớn nhỏ tông môn các đệ tử ở phía trước đẫm máu chém giết, Sợ la hồn tộc đại quân đã sớm tấn công vào tới. Chiến đấu khốc liệt như thế, cổ tộc vậy mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cổ tộc là muốn mượn hồn tộc tay tiêu diệt bọn hắn, đồng thời còn có thể tiêu hao hồn tộc thực lực. Đánh chân thực tính toán thật hay, một hòn đá ném hai chim. Bọn hắn như là đã minh bạch, lại có thể nào cam tâm bị cổ tộc lợi dụng. Làm đi. Hồn Tiên Đế cùng hư vô thôn viêm không tiếp tục xuất thủ, thậm chí hồn tộc đấu thánh trưởng lão cũng không có xuất thủ. Trung sát tại phía trước nhất, chỉ là một đám đấu tôn. Lúc này không chỉ là hồn tiên đế, Liên Liên Thần Minh cũng phát hiện trước mặt gì trạng. Cung hồn tộc đại quân tại chiến đấu, cũng không phải là cổ tộc người, mà là đã từng chung châu lớn nhỏ tông môn. Thậm chí không ít người, Thần Minh còn gọi được tính danh. Phong lôi các các chủ, lôi tôn người. Vạn kiếm các các chủ, kiếm tôn giả. Hoàng truyền các các chủ, hoàng truyền tôn giả. Cổ tộc người, vì sao chậm chạp không xuất hiện đâu? Hồn hư tử mở miệng nói. Cái này cổ tộc đánh thật sự là tính toán thật hay? một hòn đá ném hai chim. Ta cảm thấy nhóm chúng ta có thể chậm dần một cái thế công. Thần Minh suy tư một lát, lập tức mở miệng nói, "Vì sao?" Hồn Thiên Đế hỏi, "Bọn hắn bị người xem như phá hôi, tự mình làm sao có thể không biết rõ. Tin tưởng chỉ cần nhóm chúng ta có chỗ ám chỉ, bọn hắn liền có thể minh bạch ý của chúng ta. Nhóm chúng ta hồn tộc không cần những cái kia đám mỗ hợp." Hồn Thiên Đế mở miệng nói, "Đem bọn hắn cũng giết, chẳng phải là xong hết mọi chuyện?" Không cần thiết dùng nhóm chúng ta hồn tộc tộc nhân mệnh đi đổi những cái kia pháo hôi mệnh." Thần Minh hồi đáp, "Ừ." Hỗn Thiên Đế trầm ngâm một lát, "Tốt, liền nghe ngươi." Chương 146: Bán Đế Đạo phủ, canh thứ hai: Câu đắn mua. Thần Minh nói không tệ, "Không cần thiết dùng hồn tộc tộc nhân mệnh đi đổi những cái kia đám ô hở mệnh." Lôi Các chủ, hồn tộc thế công đột nhiên giảm bất không ít. Kiếm Tôn giả đi đến, xem ra hồn tộc người so cổ tộc thông minh nhiều. Lôi Tôn người mở miệng. Hoàng Quyên Tôn giả lại là có chút lo lắng nói: "Hôn tộc người thật có thể tin Hoàng tuyển a?" "Hoàng Quyên a, Hoàng Quyên, ngươi làm sao vẫn là không minh bạch sự nghiêm trọng của chuyện này? Đây cũng không phải là hồn tộc có thể hay không tin vấn đề, mà ta ngươi ta sinh tử tổn vong vấn đề." Lôi Tôn người lần nữa mở miệng nói: "Mỗi lãng phí 1 giây đồng hồ, liền có vô số ngươi ta trong các đệ tử tựa như pháo hôi đồng dạng chết đi." Hoàng Quyên Tôn giả im lặng. "Tốt, vậy liền đánh cược một lần." Nhưng là ngươi cần nghĩ kỹ, làm sao tránh thoát cổ tộc đội chấp pháp?" Kiếm Tôn giả mở miệng nói. "Cổ tộc đội chấp pháp, đúng là một cái vấn đề lớn." Hôn tộc thế công đột nhiên yếu bớt, đã khiến cho cổ tộc đội chấp pháp chú ý ngay tại vừa rồi, không ít cổ tộc đội chấp pháp người tự mình đến đến bọn hắn nơi này dò xét một phen. Phát hiện không có cái gì dị dị trạng về sau, liền rời đi. Mặc dù không có phát hiện cái gì, nhưng là cái này cũng cho bọn hắn gõ cảnh báo. Cổ tộc đội chấp pháp vẫn đang ngó chừng bọn hắn. Ta thật hối hận, trước đây làm sao lại đầu náo nóng lên tới cổ giới." Kiếm tôn giả chửi đời nói. "Lúc này nói những này đã không có dụng, trên đời này nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn." Lôi tôn người nói, "Nhóm chúng ta có thể làm, chính là như thế nào bổ cứu. Để người ta, như mọi người tông môn có thể truyền thừa tiếp. Bằng không, đang ngồi người nào có thể xứng đáng liệt tổ Liệt tông?" Lôi tôn người, thần sâu xúc động ở đây mỗi người nội tâm. "Đúng vậy a, ở đây tông môn cùng trong thế lực Truyền thừa lâu nhất đã có 3000 năm. Nhiều đời truyền thừa đến nay, nếu như tông môn thật tại bọn hắn trong tay diệt vong, bọn hắn cho dù chết, lại có gì mặt mũi đi gặp phía dưới các vị tổ tiên? Liêu Mạn, cổ tộc đội chấp pháp, cầm đầu dẫn đội chính là Cổ Nam Hải. Cậu nguyên không yên lòng những người này, liền trinh lệnh Cổ Nam Hải đến đây giám sát. Cổ Nam Hải ngồi ở chủ vị, con mắt không rời phong thư trong tay. Xem ra bọn này pháo hôi còn rất liều mạng, cái này lại ngoài Cổ Nam Hải dự kiến. Không ít tông môn đệ tử biết rõ tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ, liền kéo lên mấy tên hồn tộc đệ tử trực tiếp tự bạo linh hồn. Nhất thời phía dưới, hồn tộc vậy mà tổn thất nặng nề. Chỉ là làm cổ Nam Hải 10 điểm khó hiểu chính là, hồn tộc vì cái gì đột nhiên chậm lại tiến công tốc độ? Cái này hoàn toàn không phù hợp hồn thiên đế tính cách. Dựa theo thường ngày đạo lý, hồn tộc đại quân công kích một khi đã khó, liền sẽ tăng cường thế công. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua lùi bước nói chuyện. Cái này hoàn toàn không phù hợp đạo lý. Trưởng lão, tuần tra mấy tên đệ tử trở về. Một tên đệ tử đi đến mở miệng nói, nhường bọn hắn tiến đến. Cổ Nam Hải vội vàng nói, có cái gì dị dị thường tình huống? Cổ Nam Hải nhìn qua đi tới kia mấy tên đệ tử, vội vàng mở miệng nói, bẩm báo trưởng lão, phảng phất không có cái gì tình huống. Mấy tên đệ tử nhìn nhau, đồng thời mở miệng nói, không có tình huống a. Cổ Nam Hải đây này lẩm bẩm nói, mặc dù những đệ tử này nói như vậy, Nhưng là trực giác lại nói cho hắn biết không có đơn giản như vậy. Không xong tộc trưởng, những cái kia lớn nhỏ tông môn người chạy. Một tên đội chấp pháp đệ tử thở hổn hển chạy vào. "Chạy!" Cổ Nam Hải sắc mặt xanh xám. Xấu nhất tình huống vẫn là xuất hiện. Cổ Phong trưởng lão đã dẫn người đuổi theo. "Nhóm chúng ta cũng đi, ta muốn để bọn hắn biết rõ phản bội cổ tộc hạ chàng." Cổ Nam Hải hết sức tức giận nói. Đang lúc hồn tộc cùng cổ tộc rằng có lúc chiến đấu, linh tộc cùng thạch tộc lại là nhà nốt hoàng thậm chí đã nhảm chán bắt đầu rơi ra cỡ. Bất quá bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ định chỉ đối hồn tộc cùng cổ tộc chính xác. Hai tộc giao chiến, tự nhiên cũng chạy không khỏi hai mắt của bọn hắn. Linh y trưởng lao đến báo, hắn chặn giết một đội theo trong cổ tộc rời đi cổ tộc đệ tử, thu được 50 vạn kim tệ. Linh y là linh tộc thất trưởng lão, trước đây không lâu vừa mới đột phá đến đấu thánh. Điều tra cổ tộc tình huống chính là từ hắn phụ trách. 50 vạn kim tệ. Linh tộc tộc trưởng không khỏi hơi nghi hoặc một chút cũng không phải những này đồ vật mức đến cỡ nào to lớn, ngược lại là nhỏ đến không đáng giá nhất tới. 50 vạn kim tệ. Vì tiện một cái linh tộc tộc nhân ra đều có thể xuất ra mấy trăm vạn kim tệ. Khó nói ở trong đó có cái gì cái khác ẩn ý. Các ngươi có phải hay không có cái gì ám ngữ?" Lôi tộc tộc trưởng đột nhiên mở miệng nói. "Ám ngữ? Thật lâu trước đó ta linh tộc bên trong xác thực có một cái." Linh tộc tộc trưởng trầm ngâm nói. "Vậy còn không nhìn xem, nói không chừng là phát hiện cái gì ghê gớm đồ vật." Sợ tiết lộ tin tức thế là liền dùng loại phương thức này phát tới. Lôi tộc tộc trưởng mở miệng nói. Linh tộc tộc trưởng cẩn thận đọc qua ám ngữ. Ở trong tối ngữ bên trong, 100 vạn kim tệ, đại biểu là một cái đấu đế động phủ, kia 50 vạn kim tệ, khó nói là phát hiện một cái bán đế động phủ di tích. Lập tức, linh tộc tộc trưởng cùng lôi tộc tộc trưởng quân hết sức kích động. Bán đế động phủ, kia trong đó truyền thừa nói không chừng có cơ hội nhường hai người bọn họ đột phá đến chiến tinh đấu thánh. Nói như vậy. Chỉ ít cùng hồn tộc chống lại một hai không đáng kể. Cho linh y trưởng lão truyền lời, nhưng hắn xác nhận có phải là thật hay không 50 vạn kim tệ. Linh tộc tộc trưởng mở miệng nói, kia truyền lời đệ tử lại là không hiểu ra sao, 50 vạn kim tệ có gì có thể kiểm tra thực hư. Nhưng là hắn nhưng cũng không dám nhận mặt hỏi linh tộc tộc trưởng, chỉ có thể nghe mệnh lệnh đi cho linh y trưởng lão truyền âm. Trung Châu tới gần cổ giới lối vào địa phương. 10 cái thân mang áo vải người ở chỗ này bồi hồi. Cách đó không xa còn nằm mấy cỗ thân mang cổ tộc phục sức thi thể. Linh y trưởng lao, cái này 50 vạn kim tệ không cần cùng trong tộc nói đi. Một bên linh tộc đệ tử mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Trước khi đi không phải cùng nhóm chúng ta nói, sự tình không phân lớn nhỏ, nhất định phải chi tiết báo cáo. Linh y mở miệng dạy rỗ. Vâng, trưởng lao nói đúng. Đệ tử kêu lập tức đối linh y phục sát đất. Trưởng lao, trong tộc gửi thư. Nhường nhóm chúng ta cẩn thận kiểm tra thực hư vậy có phải là thật 50 vạn kim tệ. Kiểm tra thực hư? Làm sao kiểm tra thực hư? Từng cái số a. Linh y trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là tộc trưởng đã truyền đến mệnh lệnh, cũng chỉ có thể chiếu đi. Mỗi người phân một chút, trước khi trời tối đếm ra đến. 50 vạn đống kim tệ thành núi nhỏ, linh tộc đệ tử vùi đầu ra sức đếm lấy. Trước khi trời tối, rốt cục đem số lượng tính toán ra. Là 50 vạn kim tệ, một cái không ít cho tộc trưởng chuyên lợi là 50 vạn kim tệ, không kém mày may. Rõ. Linh rồi bên trong, linh tộc tộc trưởng cùng Lôi tộc tộc trưởng đã đợi đến lòng nóng như lửa đốt. Linh Y chậm chạp không truyền đến tin tức, bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không xuất hiện biến cố gì. Linh Y trưởng lao đến tin tức, 50 vạn kim tệ, không kém mày may. Vừa dứt lời, linh tộc tộc trưởng cùng Lôi tộc tộc trưởng trong mắt đều là không che giấu được cùng hỉ. Lần này các loại linh y trở về, tự mình nhất định phải hảo hảo khen thưởng một phen. Lôi tộc tộc trưởng mở miệng nói: "Can hệ trong đại, tốt nhất lại kiểm tra thực hư một phen. Nhưu bọn hắn thâm nhập hơn nữa tìm tòi một cái, bảo đảm chuẩn bị." "Ừm." Linh tộc tộc trưởng cũng đồng ý nói. "Thông tri Linh Ý trưởng lão, lại kiểm tra thực hư một phen." Trong độ một cái xuyên qua chư thiên chi trùng phản diện trào phong sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 147: Một trận ô long, canh 3. Câu đần mua. Còn kiểm tra thực hư. Lần này Linh Ý là triệt để trợn tròn mắt kiểm tra thực hư, kiểm tra thực hư, đến cùng kiểm tra thực hư cái gì? 50 vạn kim tệ, cần phải lập đi lặp lại kiểm tra thực hư a. Kia trưởng lão, nhóm chúng ta. Còn tra a? Một bên linh tộc đệ tử nhỏ giọng hỏi. Tra? Linh Ý cơ hồ là phẫn nộ hô lên câu này. Hắn thật là không hiểu rõ tộc trưởng đến cùng nghĩ như thế nào, vẫn là có người sai truyền tộc trưởng ý tứ. 50 vạn kim tệ, cần phải lãng phí bọn hắn như thế thời gian dài a. Lần này, vì bảo hiểm Chỉ do một cái đệ tử đến tra, cái này tra một cái, tra thẳng đến ngày thứ 2 Hưng Đông. Là tên đệ tử kia treo lên mắt quầng thâm nói cho Linh Y Mực không sai về sau, trực tiếp ngã trên mặt đất đã ngủ mê man. Tốt, tốt. Linh rồi bên trong, Linh tộc tộc trưởng cùng Lôi tộc tộc trưởng đã khoa tay múa chân. Người ta song phương tái xuất 5 tên đấu thánh, cùng đi dò xét kia bán đế đạo phủ. Linh tộc tộc trưởng đề nghị. Tốt. Hai người ăn nhịp với nhau. Trưa tới giữa trưa, Linh tộc tộc trưởng cùng lôi tộc tộc trưởng liên hòa tốc chạy tới Linh Ý Trú địa phương. Tộc trưởng tốt. Linh Ý vội vàng mở miệng nói: "50 vạn kim tệ ở đâu?" Linh tộc tộc trưởng vội vàng nói: "Linh Ý khẽ giật mình. "Kim tệ? Ở bên trong." Linh Ý chỉ chỉ một bên sân động. Ngay tại vừa mới, Linh Ý đem kim tệ cùng cất đặt tại kia trong sân động. "Linh Ý trưởng lão, trở về trùng điệp có thưởng." Linh tộc tộc trưởng cuồng hỉ nói. "Trùng điệp có thưởng?" Bởi vì 50 vạn kim tệ a. Linh Ý trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng Lôi tộc tộc trưởng ở đây, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Làm được tốt à, ta Lôi tộc bên trong nếu là có người cùng ngươi đồng dạng không chịu thua kém, cũng không về phần lưu lạc đến tận đây. Lôi tộc tộc trưởng cũng là một mặt tán thượng. Cái này khiến Linh Ý càng là sợ không tới đầu não. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh tộc tộc trưởng cùng Linh tộc tộc trưởng vọt thẳng tiến vào trong sân đấu. La Linh tộc tộc trưởng trông thấy đống kia thành núi nhỏ kim tệ, Vui vẻ trên mặt lập tức có chút cứng ngắc. Cái này, theo sát tiến đến lôi tộc tộc trưởng cũng trợn tròn mắt. Đây thật là 50 vạn kim tệ a. Linh Y đâu, nhường hắn lăn tới đây. Linh tộc tộc trưởng giận tím mặt nói. Linh Y nghe vậy, vội vàng chạy chậm tiến đến. Nhưng làng nên đón hắn, lại là linh tộc tộc trưởng một cái lớn bàn tay. Linh Y căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể cứ thế mà đón lấy. Lập tức hắn liền cảm giác bộ mặt đau rát. Linh Y mười điểm bị quất. Đây chính là ngươi nói tịch thu được 50 vạn kim tệ. Đúng vậy a, chính là 50 vạn vàng. Linh Ý lời nói là nói xong, cái mông của hắn trên trực tiếp chịu một cước. Lần này, Linh Ý tựa như một quả đạn pháo đồng dạng bay ra sân động. Một bên lôi tộc tộc trưởng lại là buồn cười. Thật là 50 vạn kim tệ a. Linh tộc tộc trưởng lúc này mặt đã biến thành màu gan heo. Dưới tay mình tại sao lại giáp rửi như vậy người? Đã biến thành đầu heo Linh Ý dị thường nguy quất. Tự mình rõ ràng dựa theo linh tộc tộc trưởng yêu cầu chi tiết báo lên, lại dựa theo chỉ thị của hắn tuần tự đếm hai lần cái này đống kim tệ. Vì cái gì tộc trưởng còn muốn đánh tự mình? Khó nói là kim tệ số thiếu đi. Linh Ý lần nữa chạy chậm tiến đến. "Tộc trưởng, là ta kim tệ tính sai rồi sao?" Câu nói này, nhường linh tộc tộc trưởng càng thêm phẫn nộ. Một trưởng xuống tới, trực tiếp đem linh Ý hoành đá ra đi. "Thu được 50 vạn kim tệ, ngươi có gì có thể hồi báo?" Lã ngài để cho ta chi tiết báo cáo, cung liên tục xác nhận. Linh Ý mở miệng nói, "Hỗn đản, ta cho là ngươi phát hiện 50 vạn kim tệ, ngươi liền thật cho ta 50 vạn kim tệ à?" Linh Ý trên mặt lại bị đánh một cái bàn tay. Cái này cũng không nhẹ, trực tiếp đánh rất Linh Ý bà khỏa hàm răng. "Bởi vì ngươi ngu xuẩn, nhường nhóm chúng ta linh tộc trở thành trò cười. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là trưởng lão. Linh tộc tộc trưởng lại là một cước, lần nữa đem Linh Ý đá bay ra ngoài." Lần này Linh y học thông minh, đánh chết cũng không tiến vào sân động. Đáng chết, đáng chết. Linh tộc tộc trưởng tức đến run dậy cả người. Đi thôi, trở về đi. Lôi tộc đám người lại là ở một bên cười trộm. Mặc dù không có phát hiện bán đế hang động, nhưng lại diễn ra vừa ra trò hay. Chuyến này, là thật không lỗ. Linh tộc tộc trưởng đi ra hang động. Hắn nhìn một cái Linh y rỉ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hôn trướng đồ vật, còn chưa cút hồi trở lại Linh dưới đi. Tại cái này mất mặt xấu hổ. Ngay tại đêm nay hành động A. Kiếm tôn giả nhìn qua lôi tôn người nói. Không sai, chính là đêm nay. Ta đã cùng hồn tộc phương diện tiếp xúc qua. Chỉ cần nhóm chúng ta ủng hộ hồn tộc địa vị, bọn hắn liền sẽ không động nhóm chúng ta. Sớm biết rõ hồn tộc tốt như vậy nói chuyện, nhóm chúng ta cần gì phải tìm tới rửa vào cổ tộc. Hoàng tuyên tôn giả mở miệng nói. Nhưng là các người cũng phải làm tốt chuẩn bị. Lôi tôn người ngữ khi có chút ngưng trọng. Thế nào? Kiếm Tôn giả mở miệng tuân hỏi. Cổ tộc đội chấp pháp khả năng đã lên hoài nghi, xác định đêm nay những người kia muốn đầu hàng hồn tộc. Cổ Nam Hải mở miệng nói: "Xác định." Kia cổ tộc đệ tử ngẩng đầu mở miệng nói: "Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà thật sự có như thế lớn lá gan." "Tốt, vậy lão phu liền nói cho hai người bọn họ tính ra nô no không phải dễ làm như thế." Cổ Nam Hải thịnh nộ cực điểm, lại không phát hiện lời mới vừa nói tên kia cổ tộc đệ tử trong mắt tinh quang lấp lóe. Sự tình là ổn thỏa a." Hỗn Thiên Đế mở miệng nói, "Phụ thân yên tâm, hết thảy ổn thỏa. Ta đã sai người đem lớn nhỏ tông môn người đến nay đem đầu nhập vào ta Hỗn tộc sự tình kiện tại Cổ Nam Hải, chờ Cổ Nam Hải đối bọn hắn xuất thủ, thứ một đạo phòng tuyến chính là yếu nhất thời điểm. Đến thời điểm nhóm chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, nhất định có thể đánh nát đạo kia mai rùa. Đây hết thảy đều là Tần Minh an bài tốt. Hắn mục đích chính là muốn nhường trong Cổ tộc Hồng Cổ Nam Hải muốn cấp tốc trấn áp lớn nhỏ tông môn người, nhất định phải điều không ít cao giai chiến lực. Mà cổ Nam Hải chỗ đóng giữ Thạch Sơn, chính là cổ giới trong ngoài vây đại trận hạch tâm đầu mối then chốt. Đợi kế điệu hổ Ly Sơn hoàn thành, Tân Minh liền dẫn người lập tức đối trận nhãn tiến hành công kích. Trận nhãn vừa vỡ, đại trận tự phá. Tộc trưởng, muốn ta nói ngươi vẫn là quá nhát gan. Nhóm chúng ta 80 vị đầu thánh, trực tiếp đẩy đi qua cũng nghiền ép cổ tộc. huống chi, người ta đều là cựu tinh đỉnh phong đấu thánh. Có gì e ngại?" Hư Vô Thôn Viêm mở miệng nói, "Hỗn Thiên Đế thì lẫn đầu, căn cứ tình báo, trong cổ tộc đấu thánh số lượng cũng sẽ không thấp hơn 40 vị, mà lại cổ giới bên trong những trận pháp này mười điểm cổ quái, một tên đấu thánh duy trì thậm chí liền có thể chống đỡ được năm tên cùng giai cường giả, mà lại ngươi nhất định phải minh bạch, nhóm chúng ta không phải diệt cổ tộc về sau liền vô sự, thật trở thành thiên hạ chi chủ. Trong cổ tộc có được 40 tên đấu thánh, nếu quả như thật dựa vào cường công, cổ tộc dựa vào trận pháp tương đấu, co như hủy diệt cổ tộc, hồn tộc hy sinh đấu thánh số lượng cũng là một con số kinh khủng. Phải biết, linh tộc cùng lôi tộc cộng lại cũng có hơn 30 vị đấu thánh. Nếu như tại cổ tộc tiêu hao hết hơn phân nửa chiến lực, lại như thế nào đối kháng linh tộc cùng lôi tộc. Trong điếu nhất chính là, bọn hắn không thiếu thời gian. Thời gian kéo càng dài, cổ tộc lòng người liền vượt bất ổn, đối hồn tộc liền càng có lợi. Trong độ một cái xuyên qua chư thiên chi trùng phản diện trào phong sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 148 điệu hồ ly sơn, canh thứ nhất. Câu đần mua. Canh một thời gian, Lôi Tôn người cùng Kiếm Tôn giả mang người đúng giờ đi tới cố định nơi. Nhưng là nơi này, lại là không có vật gì. Đừng nói là người, chính là động vật cũng nhìn không thấy. Cái gì tình huống? Xác định là ở chỗ này a? Kiếm Tôn giả hơi nghi hoặc một chút nói. Là nơi này, ta sẽ không lầm. Lôi Tôn người mở miệng nói. Hôm qua hắn đặc biệt tuần tự ba lần cùng hồn tộc người hiệu đính chạm mặt nơi, tuyệt đối là nơi này. Thế nhưng là vì cái gì hồn tộc người không có ở nơi này, hắn cũng là trăm bề hiếm thấy giải thích. Ngươi suy nghĩ lại một chút, có phải hay không là ngươi vừa căng thẳng làm lăn lộn phương hướng? Kiếm Tôn giả lần nữa mở miệng nói, nhưng là thật lâu hắn cũng không đạt được Lôi Tôn người đáp lại. "Hả?" Kiếm Tôn giả vỗ vỗ Lôi Tôn người bả vai. "Ba." Lôi Tôn người toàn bộ thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, Kiếm Tôn giả giật lại mình. Hắn vội vàng nhìn chăm chú cẩn thận xem xét. Máu huyết sắc lờ mờ có thể nhìn thấy trên mảng lớn đỏ thắm vết máu. Máu. Lúc này kiếm tôn giả mới phát hiện, Lôi Tôn người đã sớm chết đã lâu. Hắn ngực bị lợi khí xuyên thủng, trực tiếp đem trái tim vỡ nát. Có thể tại không kinh động những người khác, đặc biệt là không kinh động liền đứng tại Lôi Tôn người bên người kiếm tôn giả, đem Lôi Tôn người giết chết chết. Kẻ xuất thủ người thực lực, chỉ sợ sẽ không thấp hơn đấu thánh. Khó nói là hồn tổ người. Không có khả năng. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại kiếm tôn giả trong đầu liền trực tiếp bị hắn lật đổ. Nếu như ngay từ đầu chính là hồn tộc câm ưu, kia hồn tộc cũng không cần phải phí sức như thế nghĩ đến thúc đẩy chuyện này. Kia xuất thủ chỉ sợ chỉ có cổ tộc. Kiếm tôn giả vừa định lớn tiếng la lên, lại phát hiện cổ họng của mình làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào. Lập tức ý thức của hắn liền chìm vào vô tận hắc ám, thân thể mềm mềm na xuống. Kiếm tôn giả chỗ cổ xuất hiện một cái tinh mịn huyết tuyến. Sau một khắc, kiếm tôn giả toàn bộ đầu lâu liền trực tiếp rơi xuống đất. Còn lại một cô thi thể không đầu đứng tại chỗ, nhìn 10 điểm làm người ta sợ hãi. Kiếm Tôn giả tại ý thức lâm vào hắc ám một khắc cuối cùng, lờ mờ nhìn thấy sao núp trong bóng tối cổ nam hải tấm kia lạnh nhạt mặt. Hoàng Tuyền Tôn giả phụ trách lưu thủ chỗ cũ, nội tâm của hắn đã tràn đầy tự trí. Nhưng là hắn không hối hận, đây là hắn chủ động yêu cầu, luôn có người cần hy sinh. Bất quá chỉ cần Hoàng Tuyền các thế hệ tuổi trẻ có thể đi ra ngoài, tâm hắn liền an. Các chủ, bên ngoài xuất hiện đại lượng cổ tộc đội chấp pháp người. Một tên hoàng truyền các đệ tử chạy chậm tiến đến, mười điểm khẩn trương nói: "nên tôi cuối cùng vẫn là tới. Tất cả mọi người, theo ta ra ngoài." Lúc này trên quảng trường lớn nhỏ tông môn lưu thủ người, hai tay đều là run rẩy, thậm chí có người cầm không được vũ khí trong tay. Hoàng truyền tôn giả không trách bọn hắn, dù sao không có người có thể chân chính làm được thản nhiên đối mặt tử vong. Rõ ràng biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, còn vẫn như cũ lựa chọn lưu lại. Tránh mua chỉ bằng mượn điểm này, hoàng truyền tôn giả kính nể bọn hắn bọn hắn tới. Gần ngàn tên cổ tộc đội chấp pháp đệ tử và vào, mỗi người đấu khí tu vi cũng không thua kém đấu hoàng. Cầm đầu ba người, toàn bộ là đầu thánh. Thực lực như vậy, muốn diễn sát bọn hắn quá nhẹ mà dễ dơ. Bất quá Hoàng Tuyền tôn giả không sợ hãi chút nào, nhanh chân hướng về phía trước đứng ở đám người chính giữa. Các ngươi có biết tội? Cầm đầu cổ tộc trưởng lão mở miệng nói. Biết tội. Không biết có tội gì. Hoàng Tuyền tôn giả cười lạnh nói. Tội của chúng ta chính là không có cho các ngươi làm bia đỡ đạn a." Kia cổ tộc trưởng lần trước lúc lựe trẻ, Hoàng truyền tôn giả, bọn hắn xác thực không cách nào phản bác. Hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng vô dụng, đi chết đi." Kia cổ tộc trưởng lão trực tiếp một trưởng tung ra, gián gián chắc chắc đánh vào Hoàng truyền tôn giả trên lực. Hoàng truyền tôn giả sinh cơ trực tiếp bị đoạn tuyệt, thánh cảnh cường giả một chiêu há lại hắn có thể tiếp được. Các huynh đệ là các chủ báo thủ. Hoàng truyền tôn giả sau lưng mấy người hai mắt trong nháy mắt xung huyết, bọn hắn đều là Hoàng truyền các trưởng lão. Bình thường Hoàng truyền tôn giả đợi bọn hắn, cũng là cực kỳ nhân nghĩa. Bây giờ Hoàng truyền tôn giả bị giết, bọn hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, Hoàng truyền tôn giả chính là tự nguyện hy sinh. Bọn hắn môi kéo một khắc đồng hồ thời gian, rời đi những cái kia đệ tử an toàn bộ liền nhiều mấy phần. Nhất thời phía dưới, mấy vạn lớn nhỏ tông môn tộc nhân xông về cổ tộc đội chấp pháp. Cầm đầu cổ tộc trưởng lão thập phân coi nhẹ. Không biết tự lượng sức mình, một bẩy kiến hồi. Lập tức sau lưng cổ tộc đội chấp pháp đệ tử cũng nhao nhao xuất thủ, đây là một trận thiên về một bên chiến đấu, là một trường giết chóc. Cổ tộc đội chấp pháp người quân đấu tông đấu hoàng, mà lớn nhỏ tông môn đệ tử phần lớn chỉ là đấu vương cùng đấu linh. Bất quá như là đã lập xuống tử chí, bọn hắn nhao nhao thiêu đốt linh hồn, thậm chí lấy tự bạo đại giới đến ngăn chặn cổ tộc đội chấp pháp. Trong khoảnh khắc, cổ tộc đội chấp pháp vậy mà xuất hiện không ít thương vong. Đáng chết. Kia ba tên đấu thánh trưởng lão thấy thế, cũng không dám khinh thường dội vàng xuất thủ. Cổ tộc đội chấp pháp dù sao cũng là trong cổ tộc tinh anh, mỗi hy sinh một cái đối với cổ tộc tới nói đều là tổn thất khổng lồ. Bọn hắn nhất định phải xuất thủ, đem loại tổn thất này xuống đến thấp nhất. Thứ 1 đạo đại trận đầu mối then chốt hạch tâm, bây giờ người đã đi nhà trống. Chỉ có số ít cổ tộc đội chấp pháp đệ tử thủ vững nơi này. Phần lớn lực lượng cũng bị cổ Nam Hải điều đi. Đoán chừng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hồn tộc người vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nguyên bản ở trong trận đóng giữ lấy 6 tên đấu thánh, nhưng là cổ Nam Hải vì diệt đi lớn nhỏ tông môn điều đi 3 tên, bây giờ trong trận liền chỉ còn lại 2 tên đấu thánh. Chỉ có 2 tên đấu thánh trong coi đại trận, vô luận như thế nào cũng ngăn không được Tần Minh. Lần này Hồn Thiên Đế đem nhiệm vụ giao cho Tần Minh, chính là đối Tần Minh một lần thí luyện. Lần này, Tần Minh nhất định phải xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hồn Thiên Đế cũng không chút nào keo kiệt, trực tiếp phái 15 tên đấu thánh giao cho Tần Minh. Trong đó thậm chí còn có hai tên bắt tinh đấu thánh cường giả. Cũng không phải là hồn thiên đế không thể lại nhiều phái nhiều cường giả cho thần minh, chỉ là hồn tộc bên trong có cổ tộc thám tử. Một khi xuất hiện đại lượng cao giai chiến lực điều động, chắc chắn gây lên thám tử chú ý. Một khi bị thám tử phát hiện, đem phía công nhọc sức. Trải qua ngàn năm phát triển, hồn tộc tại các tộc bên trong cũng có thám tử. Cổ tộc cũng, thậm chí rất chôn giấu sâu nhất thám tử đã tại hồn tộc bên trong 500 năm lâu. Hiện tại hai tộc Vô luận vương nào có hành động lớn, đều sẽ bị đối phương biết được. Đại cha rõ, đại trận bên trong hai tên đấu thánh thực lực phân biệt là bắt tinh đấu thánh cùng 6 tinh đấu thánh. Một tên hồn tộc đệ tử đến báo. Thần Minh gật đầu. Xem ra cái này cổ Nam Hải, vẫn là lưu lại một tay. Mang đi đều là cảnh giới hơi thấp đấu thánh, đem trừ hắn bên ngoài tu vi cao nhất hai người cũng lưu tại trận pháp trong trung tâm. Có cái gì biện pháp tại không kinh động bọn hắn tình huống dưới tiến vào trận pháp? Thần Minh mở miệng nói, Nhưng là hắn đạt được đáp lại, chỉ là một mảnh im lặng. Nếu quả như thật có thể tại không kinh động trong trận người tình huống dưới tiến vào đại trận, hồn tộc đã sớm tấn công vào đi. Kia nhóm chúng ta cũng chỉ có một con đường, cường công. 16 tiên đấu thánh liên hợp một kích, Trần Minh cũng không tin nhanh không nát đạo này mai rửa. Chương 149, cổ tộc nhị trưởng lão. Vẫn. Cảnh thứ 2. Câu đắn mua. Cổ tộc đại trận bên trong. Lưu thủ cổ tộc nhị trưởng lão từ khi Cổ Nam Hải đem trong trận lực lượng điều hơn phân nửa về sau, trong lòng của hắn liền một mờ hốt hoảng. Chánh múa. Đặc biệt là hôm nay, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được tim đập của mình. Toa hạ nghỉ ngơi một lát, mồ hôi lạnh không cầm được chảy. Hỏi một chút Cổ Nam Hải trưởng lão, cái kia bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành không có. Hoàn thành, nhanh lên đem người đều triệu hồi đến. Cổ tộc nhị trưởng lão mở miệng nói, "Rõ. Đệ tử kia thanh em vừa giúp" Dưới chân thổ địa rung động mấy phần. Cổ tộc nhị trưởng lão đột nhiên đứng dậy. "Không xong nhị trưởng lão, đại trận ra ngoài hiện đại lượng hồn tộc nhân." Một tên cổ tộc đệ tử chấp pháp thất kinh chạy vào. Cổ tộc nhị trưởng lão sầm mặt lại. "Vội cái gì? Nhóm chúng ta có đại trận, hồn tộc đạo trích làm sao có thể tiến vào đến?" Cổ tộc nhị trưởng lão trong lòng cũng hoảng, nhưng là hắn lại không thể biểu lộ ở trên mặt. "Có hắn tại, chủ tâm cốt ngay tại." Cấp tốc thông tri cổ Nam Hải trưởng lão lập tức chạy về. Đồng thời thông tri trong tộc, xin trợ giúp. Cổ tộc nhị trưởng lão thoại âm rơi xuống, đại địa lần nữa rung động. Đáng chết. Chủ trì trận nhãn không muốn ly khai vị trí. Cổ tộc nhị trưởng lão một ngựa đi đầu, đem đấu khí của mình liên tục không ngừng đưa vào trong mắt trận. Dung động đại trận trong nháy mắt ổn định lại, trở về hình dáng ban đầu. Nhưng đây chẳng qua là Trần Minh một lần dò xét. Cùng một chỗ xuất thủ. Thời gian quý giá, trong cổ tộc trợ giúp rất có thể chớp mắt đã tới, không thể lãng phí một tia thời gian. Trình Mưu Tần Minh nhất định phải cấp tốc phá hủy tòa đại trận này, hủy đi trận nhãn. Trải qua vừa rồi thăm dò, Tần Minh dám đoán chắc, đại trận này tuyệt đối gánh không được bọn hắn liên thủ một kích. Tần Minh dẫn đầu xuất thủ. Mấy mấy đoàn dị hỏa theo Tần Minh trong bàn tay bay ra, thẳng đến kia cổ tộc đại trận. Đại hư di trưởng, U Minh linh kiếm. Mấy mấy đạo nhan sắc khác nhau công kích rơi xuống đại trận kia phía trên, kia màu xanh đậm đại trận lập tức cảm đạm xuống, đại trận mái vòm đã xuất hiện mấy đạo lỗ hồng. Đại trận bên trong cổ tộc nhị trưởng lão một ngụm tiên huyết đột nhiên phun ra, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hai tay bị to lớn lực phản chấn bắn bay ra ngoài, cả người lện ở sơn động trên vách đá. Đại trận, phá. Cổ tộc nhị trưởng lão trong miệng phát khổ. Thậm chí không có chống qua một vòng công kích. Trong cổ tộc trợ giúp lực lượng, chí ít cần nửa khắc đồng hồ mới có thể đến. Thế nhưng là bây giờ, đại trận lại là trước phá. Cổ Nam Hải, ngươi chính là cổ tộc tội nhân. Cổ tộc nhị trưởng lão đây lẩm bẩm nói. Hành động trước, Cổ Nguyên Nghị trưởng lão liền từng lực quên Cổ Nam Hải, chỉ cần phái một tên đấu thánh tiến về là đủ. Thế nhưng là Cổ Nam Hải nói là có thể nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ lớn nhỏ tông môn thế lực, chẳng những điều ba tên đấu thánh, còn đem trong đại trận đội chấp pháp chủ lực cũng toàn bộ điều đi. Vẹn vẹn bằng vào hắn cùng tất trường lão, là vô luận như thế nào cũng chịu không nổi phương này lại trận. Một kích thấy hiệu quả, Thần Minh đại hỉ. Không cần tần minh ngôn ngữ, hồn tộc các vị đấu thánh liền lần nữa xuất thủ. Đại trận miễn cưỡng chống nổi một vòng công kích, cũng rốt cuộc không có lực lượng vượt qua hồn tộc đám người lần công kích thứ hai. Đại trận ầm vang vỡ vụn, trận nhãn trố cũng đột nhiên nổ bể ra tới. Cơ hội trong nháy mắt, đám người liền vọt vào trong trận đi, đem vừa định rời đi cổ tộc nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão vây quanh. Tiểu nhân hèn hạ. Cổ tộc nhị trưởng lão chỗ nào còn có thể không minh bạch, đây hết thảy đều là hồn tộc thiết kế tốt cái bẫy. Xuất thủ. Thần Minh mở miệng nói. Cái này cổ tộc nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão là tại kéo thời gian, Tân Minh đương nhiên sẽ không nhường bọn hắn toàn quyền. Trực tiếp xuất thủ, nhất định phải tại cổ tộc trợ giúp đến trước đó đem hai người này chém giết. Hai người này vừa chết, cổ tộc liền tương đương với gãy mất một cái cánh tay. Không có hai người này, cổ tộc thực lực sẽ bị suy yếu rất lớn. Bát Tinh đấu Thánh a, ta đang muốn thử một chút thực lực của mình, người này liền giao cho ta đi. Hôn hư tử mở miệng nói. Hôn hư tử tại trước đây không lâu Đột phá đến Bát Tinh Đấu Thánh. Mặc dù chỉ là mới vào Bát Tinh Đấu Thánh, nhưng chỉ là vừa mới đột phá liền nhất cử đánh bại bức vào Bát Tinh Đấu Thánh nhiều năm hồn tộc Tam trưởng lão. Bây giờ hồn hư tử đã mở miệng, Tần Minh cũng không lý tới tử cự tuyệt. Yên tâm, nếu như một chiêu không thể chém giết cái này cổ tộc nhị trưởng lão, các ngươi liền cùng một chỗ xuất thủ. Hồn hư tử tự nhiên minh bạch Tần Minh lo lắng. Hắn sợ hồn hư tử cùng cổ tộc nhị trưởng lão chiến đấu qua tại giằng co, mà không để ý đến thời gian. Hôn hư tử cỡ nào thông minh, làm sao có thể tại cái này thời điểm vừa ngớ ngẩn. Chỉ bất quá đây đúng là một lần hiếm thấy xuất thủ cơ hội. Cùng trong tộc trưởng lão Lượn bạn, Song Vương tự nhiên cũng có giữ lại. Bởi vì có một ít đồ vật, nếu như bọn hắn chính xuất thủ cũng chưa chắc có thể khống chế. Không thể buông tay ra chiến đấu là không có ý nghĩa, mà muốn sinh tử vật lộn, lại gặp cùng mình cảnh giới không sai biệt lắm, cực kỳ khó được. Cái này cổ tộc nhị trưởng lão chính là một cái không tệ đối tượng. Một đối một a. Không trung cổ tộc nhị trưởng lão, tự nhiên cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Hồn hư tử hắn tự nhiên cũng nhận biết. Năm ngoái còn chẳng qua là một tên thất tinh đấu thánh, gần nhất mới may mắn đột phá bát tinh đấu thánh. Vậy mà cũng dám tới khiêu chiến hắn. Phải biết, hắn thế nhưng là thành danh đã lâu lạc hậu bát tinh đấu thánh cường giả. Hồn hư tử hít thở sâu một hơi. Trận thân thể của hắn điên cuồng bành trướng. Mãnh liệt hắc viêm, phô thiên cái điệu theo trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Trong trước mắt liền đem hắn cùng cổ tộc nhị trưởng lão đồng thời bao trùm. Đây là hư vô thôn viêm tử nóng, cũng là hồn hư tử ác chủ bài một trong. Mặc dù chỉ là hư vô thôn viêm tử nóng, nhưng lại uy lực lại là 10 điểm kinh khủng. Vẹn vẹn trong ngáy mắt, hai người dưới chân ngọn núi nhỏ thậm chí đá vụn tất cả đều hóa thành hư vô. Sau một khắc, vậy sẽ hai người bao khỏa dị hỏa đột nhiên nổ tung. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc, làm cho cả cổ giới cũng vì đó rung lên. Một thân ảnh theo lửa cháy ngập trời bên trong vọt ra, 10 điểm chất vật Thần Minh tập trung nhìn vào, chính là cổ tộc nhị trưởng lão. Lúc này cổ tộc nhị trưởng lão 10 điểm chật vật, lông mày cùng đầu đã toàn bộ cũng tiêu hủy. Toàn bộ đầu trồi lùi, cực kỳ giống một quả trứng mặn. Chúng người nhìn lấy cái này cổ tộc nhị trưởng lão bộ dáng lập tức buồn cười. Bất quá lúc này cổ tộc nhị trưởng lão lại là không tâm tư chú ý hình tượng của mình, đạo mệnh quan trọng. Hồn hư tử thực lực, ngoài hắn tưởng tượng. Một chiêu, liền trực tiếp đem hắn trọng thương. Hắn cũng có thể cảm nhận được cổ tộc viện quân khí tức. Hắn điên cuồng hướng về sau chạy trốn. Muốn chạy? Hỗn hư tử thủ hắn biến đổi, thân ảnh lập tức hóa thành màn trựa. Một đạo kinh khủng hư vô thôn viêm, lần nữa theo hồn hư tử tay áo trong miệng bay ra. Kia cổ tộc nhị trưởng lão tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại cũng so không lên hư vô thôn viêm tốc độ. Thoáng qua ở giữa, liền bị hư vô thôn viêm đuổi kịp. Lần này, cổ tộc nhị trưởng lão trực tiếp bị hư vô thôn viêm thôn phệ. Sau một khắc, hư vô thôn viêm tự nóng lần nữa bạo tạp. Cổ tộc nhị trưởng lão toàn bộ thân thể cùng theo đó bạo tạc. Cổ tộc nhị trưởng lão vẫn Lúc này mà khác một tên cổ tộc trưởng lão cũng bị hồn tộc ba vị đấu thánh liên thủ chém giết. Cấu trúc chân pháp, đoán chừng cổ tộc viện quân lập tức liền muốn tới. Hồn tộc đám người vừa mới sắp xếp cẩn thận trận bàn, cổ tộc đám người liền đối diện bay tới. Xông lên phía trước nhất chính là Cổ Nguyên. Thần Minh đã có thể nhìn thấy Cổ Nguyên kia xanh xám mặt. Chương 150, Âm Dương Song Viêm, canh thứ nhất. Cầu lần mua. Đi. Cầu Nguyên mười điểm dứt khoát nói. Nghị trưởng lão cùng tất trưởng lão đã vẫn lạc, bọn hắn gấp rút tiếp viện đã không có ý nghĩa. Hỗn Thiên Đế bọn người nhất định cũng đang đuổi trên đường tới, không có đại trận một khi bị bọn hắn cuốn lên, kia tình huống sẽ không hay. Đình chỉ truy kích. Thần Minh mở miệng nói. Cầu Nguyên dù sao cũng là cựu tinh đỉnh phong đấu thánh cường giả, huống chi cái này cổ giới cổ tộc đưa vào hoạt động nhiều năm. Cái này cổ giới bên trong, Thần Minh cũng không quen thuộc. Hắn rất khó cam đoan phía trước cầu nguyên có thể hay không bố trí trận pháp gì đang chờ bọn hắn chui vào. Tân Minh sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua trước mặt đạo kia từ cổ tộc người tạo thành biển người hầu lưu. Trên mặt bọn họ tất cả đều mang theo thất kinh, không ít người thậm chí đem vũ khí trong tay đều vứt bỏ. Cầu nguyên có thể đi, nhưng là những người này lại là đi không nổi. Tại bọn hắn một đám đấu thánh trước mặt, những người này liền sâu kiến cũng tính toán không lên. Tân Minh cũng không cần cùng những người này tốn nhiều mối lưới, tại hắn trong mắt Những người này là người chết. Lập tức Tần Minh chậm rãi nhắm mắt, trên bàn tay mười mấy đoàn dị hỏa cũng là tại lúc này bạo phát ra từng đợt khó mà phát ra năng lượng ba động. Cổ tộc trên mặt người biểu lộ từ kinh hoàng biến làm tuyệt vọng. Sau một khắc, cổ tộc biển người hết sức án ý đồng thời dừng lại. Chợt kia phô thiên cái địa bóng người hướng về phía Tần Minh bạo dũng mà đến, trong lòng bọn họ đã tràn đầy tử chí. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng tuyệt đối chạy không thoát đấu thánh một kích. Đã như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần. Có lẽ còn có cơ hội. Ngay tại lúc bọn hắn tiến vào tần minh 500m khoảng trường cự ly lúc, cả người lại là trong lúc đó ngưng kết lại, một khuôn mặt tràn ngập đỏ lên, rất về phần liền trên đầu, đều là toát ra lượn lở xương trắng. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tại trên người của bọn hắn cũng dính lấy hoặc nhiều hoặc ít ngọn lửa bảy màu. Đốt. Thần Minh nói khẽ. Sau một khắc, kia pho thiên cái điệu biển người bắt đầu cháy rừng rực. Đầu tiên là một cái điểm, sau đó là một cái dây, tiến tới diễn hóa thành mặt. Dị hỏa đang điên cuồng tăng vọt, cuối cùng đem mảng lớn đám người nuốt hết. Tại vô số đạo kinh hãi trong ánh mắt, cổ tộc người toàn bộ thân thể cực kỳ quỷ dị biến thành một đám lửa. Chợt cả người đều là tại một sát na, hóa thành một đoàn tro tàn, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Vô luận ý chí như thế nào kiên định, cái này tàn nhẫn tử vong quá trình cũng phá hủy trong lòng bọn họ phong tiến. Khoảnh khắc về sau, rốt cục có người bắt đầu nhận chịu không được loại này chờ đợi tử vong áp bức đang phát ra một đạo điện cuồng tiếng giống về sau, quay đầu chính là chật vật đối với nơi xa chạy tới. La Đệ nhất nhân quay đầu điên cuồng chạy chỗ lúc, lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền. Vô số cổ tộc đệ tử cũng không quay đầu lại hướng về sau bỏ chạy, bọn hắn vứt bỏ trên thân hết thảy có thể ra tăng bọn hắn trọng lượng đồ vật. Cái này muốn đi a? Thân minh ánh mắt bên trong hiện lên tán nhẫn. Trên bầu trời đại đoàn dị hỏa, tựa như đồ sinh linh trí, hướng kia chạy tán loạn đám người đuổi theo. Kia dị hỏa đón gió căng vọt, Trong nháy mắt toàn bộ bầu trời liền bị các loại dị hỏa bao phủ, lập tức đem đám người nuốt hết. Không ai dãy rủa, cũng không có hét thảm một tiếng. Mấy chục và người trống không tan biến mất. Chính là Trần Minh sau lưng những cái kia tự nhận là giết người ma vương hồn tộc trưởng lão, không khỏi cũng một trận sợ hãi. Cho giỏi hơn thầy, xem ra hồn tộc lại xuất hiện cái thứ hai hồn tiên đế. Có lẽ sẽ siêu việt hồn tiên đế. Lúc này, hồn tiên đế mang theo hơn 50 vị đấu thánh rốt cục chạy tới nơi này. Nhưng là nhìn qua trống rỗng vùng quê, không khỏi lại là hơi nghi hoặc một chút. Không chỉ là không có người, thậm chí liền vậy được phiến khu kiến trúc cùng dãy núi cũng hư không tiêu thất. Đến cùng xảy ra chuyện gì cái này, không chỉ là hồn thiên đế nghi hoặc, cũng là hắn sau lưng hồn tộc trưởng lão nhóm nghi hoặc. Hư vô thôn viêm, lại là cảm giác được một chút. Hắn làm liếm lấy một cái bờ môi. Tộc trưởng, ngươi đứa con trai này thật là không phải một cái loại lương thiện. Thủ đoạn này, thật sự là tàn nhẫn. Mấy chục và người trực tiếp bị Tần Minh dùng dị hỏa đốt thành tro bụi. Linh hồn của bọn hắn, thậm chí cũng không kịp đào thoát liền bị trực tiếp hóa thành hư vô. Tần Minh sắc mặt hờ hững, không có chút nào vì chính mình tạo thành vết chóc trong lòng mà có một tia bất an. Tần Minh ánh mắt di động tứ xứ, tìm kiếm lấy một chút cá lọt lưới. Lúc có may mắn xuất hiện tại tầm mắt của hắn về sau, người kia liền không có dấu hiệu nào toàn bộ thân thể đột nhiên nổ bể ra. Cái này quỷ thần khó lường thủ đoạn giết người, nhưng ở đây hết thảy mọi người sinh lòng hàm ý. Đến mai Ngươi rất tuyệt." Hồn Thiên Đế mở miệng nói, "Muốn trở thành tộc trưởng, đặc biệt là hồn tộc tộc trưởng, liền muốn quả quyết, liền muốn tâm ngoan thủ loạn. Thần minh thủ đoạn đã hoàn toàn xứng với hồn tộc tộc trưởng vị trí." Theo cổ tộc nhân mã tan tác, hồn tộc đại quân nhanh chóng chiếm lĩnh nơi này. Cổ tộc bây giờ liền chỉ còn lại có hai đạo mai rùa. Tiêu giới bên trong, Tiêu Viêm lẳng lặng ngắm nhìn kia rách nát trên tế đàn một đoàn dị hỏa. Cái này đoàn dị hỏa chính là tần minh tha thiết ước mơ âm dương song viêm. Chính xác tới nói, đây không phải hoàn toàn bản âm dương song viêm. Âm viêm tại Tiêu Viêm thể nội, mà trên tế đàn hẳn là dương viêm. Bây giờ, hắn liền bày trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm liếm môi. Tiêu Viêm đồng hóa Tiêu Huyền linh hồn, Tiêu Huyền cũng đem trong trí nhớ Tiêu tộc hoàn toàn truyền thừa cho Tiêu Viêm. Năm đó Tiêu Huyền ly khai Tiêu giới trước đó, đem âm dương song viêm cưỡng ép tách rời. Âm viêm hắn mang đến cổ tộc thiên mộ, mà dương viêm thì lưu tại Tiêu giới. Dương viêm trải qua ngàn năm diễn biến, đã sinh ra linh trí Nhưng hắn chưa từng quên, làm bạn Tiêu Huyền Trinh chiến thiên hạ một tay đúc thành Tiêu tộc huy hoàng. Ngươi chính là Tiêu tộc hậu nhân a. Kia đại đoàn dị hỏa bản nguyên lập tức phóng đại, một đạo thân mang áo trắng trung niên nhân từ đó đi ra. Hai con ngươi làm sáng tỏ như nước. Tiêu giới vẫn còn ở đó. Tiêu tộc vẫn còn ở đó. Dương Viêm mở miệng nói, "Bây giờ Dương Viêm tu vi đã đạt đến chín tinh đấu thánh. Ngươi chính là Bạch Túc a." Tiêu Viêm mở miệng nói, "Đây chính là Tiêu Huyền lưu cho hắn ác chủ bài." Âm dương song viêm sở dĩ được xưng là âm dương song viêm, là bởi vì nó có hai loại nãi hỏa bản nguyên. Chẳng những đại biểu âm dương đôi cực, cũng đại biểu chính cùng ta. Người theo Tiêu Huyền nơi đó kế thừa tới, chính là âm hỏa, mà ta thì là dương. Dương hỏa mở miệng nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn minh bạch dương viêm ý tứ. Ngươi cần nó a. Tiêu Huyền lập tức giỗi xuất thủ bàn tay. Một đoàn hắc bạch song sắc hỏa diễm tại hắn trên bàn tay cháy hùng hực. Chỉ là kia màu trắng có chút hư ảo. Lão bằng hữu, ngàn năm chưa từng gặp nhau. Áo trắng trung niên nhân ngứ khí đột nhiên trở nên mười điểm ôn nhu nói: "Trở về a." Kia Tiêu Viêm trong tay song sát hỏa diễm phảng phất nhận lấy Triệu Hoán, trực tiếp xông vào áo trắng trung niên nhân thể nội. Khoảnh khắc về sau, kia áo trắng trung niên nhân một nửa thân thể đã biến thành mặc nhất đen đặc. Đây mới thật sự là âm dương song viêm. Bản đầy đủ âm dương song viêm, khí thế đã đạt đến cựu tinh đỉnh phong đầu thánh. Mặc dù có được sức mạnh như thế tay chân, Tiêu Viêm nhưng như cũng chưa từng đối vã Ly Khai, tăng lên thực lực của mình mới là căn bản nhất. Dù sao mình trong giới trị, còn có Tiêu Huyền Lưu cho mình tài nguyên. Chương 151, linh tộc cùng lôi tộc tiểu động tác. Cảnh thứ 2, cầu đần mua. Thứ 1 đạo phòng tuyến mất đi về sau, cổ tộc liền đem đại lượng lực lượng đặt ở đạo thứ 2 phòng tuyến phía trên. Nếu như đạo thứ 2 phòng tuyến cũng mất đi, vậy liền đại biểu cho cổ tộc nội địa đem toàn bộ bại lộ tại hồn tộc góc sắt phía dưới. Đạo thứ 2 phòng tiến đối với cổ tộc trọng yếu, ý nghĩa không phải tầm thường. Vô luận như thế nào, đạo thứ 2 phòng tiến cũng không thể ném. Đạo thứ 2 trận pháp cùng thứ 1 đạo trận pháp khác biệt, đạo thứ 2 trận pháp hoạch tâm đầu mối then chốt được gan trí tại cổ tộc hoạch tâm đại điện bên trong. Bây giờ đạo thứ 2 trận pháp đã bị kích hoạt, trận pháp đóng lại trước đó không ai có thể ra cũng không ai có thể tiến vào. Cho nên muốn công phá cái này đạo thứ 2 mai rùa, duy nhất phương pháp chính là cường công. Trận pháp này cực kỳ cổ quái, Nó sẽ hấp thu bị công kích năng lượng, sau đó chuyển hóa làm duy trì đại trận năng lượng. Muốn công phá đạo này đại trận, hoặc là hủy hoại trận pháp đầu mối then chốt, hoặc là có được gấp 5 lần tại chủ trận người thực lực. Nhưng là hiển nhiên, cái này hai đầu đạo lộ đều được không thông. Một tiên đối với trận pháp có được không tầm thường tạo nghệ hồn tộc trưởng lão mở miệng nói, muốn phá hư trận nhãn, nhất định phải đi qua đạo này đại trận. Nhưng là nếu như có thể xuyên qua đại trận, sao lại cần phá hư trận nhãn? Hôn tộc thực lực mặc dù gấp đôi thậm chí gấp ba mạnh hơn cổ tộc, nhưng cũng không đạt được gấp 5 lần tại cổ tộc lực lượng. Đây hết thảy giống như trở thành một cái tử cục. Hôn tộc cùng cổ tộc cách cái này một đạo đại trận lại bắt đầu giằng co. Linh giới bên trong, linh tộc cùng lôi tộc lại không phải thái an phần. Là bọn hắn biết được cổ giới thứ 1 đạo trận pháp bị hồn tộc công phá về sau, bọn hắn liền minh bạch, cổ tộc diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Bọn hắn không thể lại chết thủ linh giới. Vô luận là lôi tộc hay là linh tộc, đều muốn thừa nhận tự mình bảo hộ giới đại trận xa xa so không lên cổ tộc. Một khi hồn tộc hủy diệt cổ tộc, đang xuất thủ về sau hai người bọn họ gia tộc diệt vong cũng chính là vấn đề thời gian. Bọn hắn nhất định phải có hành động. Trợ giúp cổ tộc kia là tuyệt đối không thể nào. Tại hai tộc trong lòng, đối cổ tộc cũ hận thậm chí muốn vượt qua hồn tộc. Dù sao cổ tộc nhiều năm như vậy tiểu động tác, bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt. 20 năm trước linh tộc thiếu tộc trưởng Di Minh mang núi hoang lịch luyện. Vượt qua dự định thời gian 3 tháng chưa hồi trở lại. Về sau linh tộc phái ra đội ngũ tiến về mênh mang núi hoang điều tra. Cuối cùng tại mênh mang núi hoang chỗ sâu phát hiện linh tộc thiếu tộc trưởng thi thể. Phát hiện lúc thi thể đã hoàn toàn thay đổi. Thứ chi bị đánh gãy, đầu đế huyết mạch cũng bị bóc ra. Linh tộc thiếu tộc trưởng lúc còn sống nhất định nhận lấy hết sức thống khổ trà tấn. Chuyện này chuyện đột nhiên xảy ra, linh tộc vẫn cho rằng là hồn tộc cách làm. Dù sao hồn tộc trước đó cũng đã từng làm những chuyện tương tự. Nhưng mãi cho đến 3 tháng trước, cổ tộc Tam trưởng lão tại cùng linh tộc trưởng lão luận bàn bên trong, vậy mà trong lúc vô tình thi triển ra linh tộc tuyệt kỹ. Linh tê nhất chỉ. Linh tê nhất chỉ phẩm giai cao tới thiên giai chu phẩm, chỉ có mỗi một đời tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng khả năng tu luyện. Nguyên lai like đây hết thảy đều là cổ tộc cách làm. Đương sự tình bị vạch trần về sau, cổ tộc vậy mà trực tiếp thừa nhận. Lúc đầu linh tộc là muốn cổ tộc cho một cái thuyết pháp, nhưng là dược tộc bị diện tin tức truyền đến. Cái này làm rối loạn linh tộc kế hoạch. Nhưng là cái này cũng không đại biểu linh tộc quên đi thủ này. Đây cũng là vì cái gì cổ tộc đưa ra liên minh thời điểm linh tộc dứt khoát kiên quyết cự tuyệt căn bản nguyên nhân. Linh tộc tộc trưởng cũng không đốc. Hắn cũng minh bạch, vẹn vẹn bằng vào trong bọn họ bất kỳ bên nào thực lực đều không thể cùng hồn tộc chống lại. Coi như tăng thêm một cái lôi tộc, cũng xa xa không phải hồn tộc đối thủ. Cổ tộc linh tộc liên thủ với lôi tộc, có lẽ còn có thể cùng hồn tộc một trận chiến. Nhưng là linh tộc thiếu tộc trưởng trên trời có linh thiên, không cho phép linh tộc tộc trưởng làm như vậy. Cho nên tại linh tộc tộc trưởng nội tâm, hơn hy vọng cổ tộc cùng hồn tộc đấu cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng hai tộc bọn họ ra ngoài nhặt cái tiện nghi. Nhưng là bây giờ xem ra, lại là hắn đem sự tình nghĩ quá tốt đẹp. Lúc này mới 1 tháng không đến, cổ tộc liền bị mất thứ một đạo phong tuyến. Nếu như không ngoài dự liệu, không ra nửa năm, cổ tộc liền bị hồn tộc đè bằng. Hồn tộc đem phần lớn lực lượng cũng điều đi về công cốc rồi. Kia hồn giới bên trong, có phải hay không chỉ còn sót một chút giả yếu tàn tận." Linh tộc tộc trưởng mở miệng nói, "Ngươi muốn đánh lén hồn giới?" Lôi tộc tộc trưởng giật ngải mình. "Cổ tộc kiểm chế hồn tộc hơn phân nửa lực lượng, có gì không thể? Căn cứ tình báo, hồn tộc tại trong cổ tộc đấu thánh vượt qua 80 vị. Vậy lưu thủ hồn giới đấu thánh cường giả, tuyệt đối sẽ không vượt qua một chỉ số lượng." Linh tộc tộc trưởng hưng phấn nói. Lôi tộc tộc trưởng trầm ngâm, ở trong lòng suy nghĩ Nếu quả như thật có thể đánh lén thành công, đối với hai tộc bọn họ tới nói chính là một cái lớn lao kỳ ngộ. Dù sao hồn tộc nội tình là cái khác gia tộc không cách nào so sánh. Hồn tộc là một cái duy nhất trong lịch sử xuất hiện qua hai vị đấu đế gia tộc, cũng là truyền thừa lâu nhất gia tộc. Nội tình chi sâu, khó mà tưởng tượng. Nếu như thừa dịp hồn tộc cùng cổ tộc rằng có cơ hội trộn hồn tộc hãm ổ, đoạt hồn tộc bảo khố. Chẳng những có thể suy yếu hồn tộc, cũng có thể tăng cường rất nhiều hai tộc bọn họ lực lượng. Ta xem có thể." Lôi tộc tộc trưởng mở miệng nói, "Mặc dù hai người bọn họ không thích cổ tộc, nhưng là cũng không thể để cổ tộc diện." Cổ tộc tại, liền thêm một cái kiềm chế hồn tộc thế lực. Hỗn Thiên Đế tự nhiên cân nhắc đến hồn giới vấn đề an toàn, cho nên tại hồn giới bên trong lưu thủ 15 vị đấu thánh. Từ Hồn tộc tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão tạm thời quản lý hồn giới các hạng công việc. Hồn tộc tứ trưởng lão chính là thành danh đã lâu bắt tinh đấu thánh, Ngũ trưởng lão thực lực cũng đạt tới Thất Tinh đỉnh phong đấu thánh. Theo đạo lý tới nói, có bọn hắn trấn thủ hồn tộc chính là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tăng thêm hồn giới đại trận ra trì, coi như không cách nào đánh lui đến, cũng có thể cùng hắn giằng co. Hồn Thiên Đế nhận được tin tức sau liền sẽ cấp tốc gấp rút tiếp viện. Ngũ trưởng lão, hôm nay đại trận thật không mở a? Một tên hồn tộc đội chấp pháp đệ tử tuấn hỏi. Ngũ trưởng lão trên mặt lập tức hơi không kiên nhẫn. Cái nào không có mắt dám đến phạm nhóm chúng ta hồn tộc, ngươi biết không biết rõ mở đại trận một ngày muốn lãng phí bao nhiêu tài nguyên? Mỗi ngày tiêu hao số lượng, chính là con số trên trời, đầy đủ bồi dưỡng được một tên đấu tôn. Ngũ trưởng lão mở miệng nói. Người đi xuống đi. Kê hồn tộc đội chấp pháp đệ tử còn muốn nói điều gì, lại trực tiếp bị ngũ trưởng lão xuống bế muôn canh. Đúng rồi, chuyện này không cần cùng tứ trưởng lão nói, tứ trưởng lão một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian quản việc này việc vạn. Phải. Kê hồn tộc đội chấp pháp đệ tử 10 điểm không tình nguyện lui xuống. Ngũ trưởng lão đến cùng tính toán gì? Cùng hắn hơi có chút gặp nhau đệ tử cũng biết rõ, còn không phải vẫn tưởng no bụng túi tiền riêng. Ngũ trưởng lão mặc dù đã là trưởng lão chi tôn, nhưng lại vẫn như cũng không vừa lòng ở hiện tại địa vị. Ban ơn cho tự mình đồng thời còn muốn ban ơn cho hắn chỗ chi mạch. Nguyên bản hồn thiên đế ở thời điểm hắn còn hiểu đến tu liễm, thế nhưng là là hồn thiên đế một ly khai hồn giới, hắn phụ trách chủ trì quản lý về sau. Liên giống mở ra miệng lớn đồng dạng, hồn giới đại trận đã nửa tháng chưa từng mở ra. Những cái kia tài nguyên cũng tiến vào chính hắn bên trong miệng. Tứ trưởng lão không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng những chuyện này. Bất quá tứ trưởng lão một lòng chỉ tại tu luyện, đối với mấy cái này cũng không phải là quá quan tâm. Cái này ngược lại cổ Vũ Ngũ trưởng lão phách lối khí diễm. Chương 152, Ngũ trưởng lão kiêu căng, canh thứ nhất. Câu đần mua. Hôm nay đại trận lại chưa mở a. Hôn tộc tứ trưởng lão thản nhiên nói. "Rõ." Phía sau hắn tên kia đệ tử chấp pháp vội vàng nói. Tứ trưởng lão chậm rãi thẳng tắp thân thể, sau đó thở dài một hơi. "Lão ngu người rất tốt, chỉ là cái này lòng tham lam, khắc chế không được." Tứ trưởng lão thở dài một hơi. Hai người bọn họ mặc dù chưa ra đồng nguyên, nhưng là quan hệ lại vô cùng tốt. Trước đây Ngũ trưởng lão theo đấu tôn đột phá đến đấu thánh trổ phục dụng đan dược, chính là Tứ trưởng lão tự mình hướng Hỗn Hư Tử cầu lấy. Phải biết, Hỗn Hư Tử tại Hồn tộc bên trong địa vị cái thua ở Hồn Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm. Chính là trước kia thiếu tộc trưởng Hồn Phong. Gặp hồn hư tử đều muốn khách khí. Hồn hư tử ngoại trừ bản thân bắt tinh đấu thánh thực lực, đồng thời còn là cựu phẩm luyện dược sư. Tứ trưởng lão có thể nói là phía chín châu hai hổ chí lực, mới cầu động hồn hư tử vì đó là dược. Cuối cùng suất đợi tích xúc, mới vì đó gom góp đủ 3 điểm tài liệu lựa chế. Thế nhưng là trăm năm đi qua, ngũ trưởng lão hoàn toàn đem đã từng sự tình quên mất không còn một mảnh, ngược lại làm tầm trọng thêm. Có thời điểm, còn xem thường hắn cái này tứ ca. Thôi. Hắn cầm một điểm liền lấy một điểm đi. Tứ trưởng lão nhắm hai mắt. Hồn tộc bên ngoài, linh tộc tộc trưởng Linh Phong cùng Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh mang theo tổng 30 vị đấu thánh đến nơi này. Nhưng lạ bọn hắn cũng không dám tiến vào. Không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì cái này hồn tộc đại trận vậy mà chưa từng mở ra. Chỉ có hai cái khả năng, hoặc là chính là bọn hắn hành động có người tiết lộ phong thành, hồn tộc ở bên trong bố trí thiên la địa võng trở lấy chính bọn hắn chui vào. Cái thứ hai khả năng chính là hồn tộc quên mở ra đại trận. Hai người suy tư cân nhắc một lát. Cái trước có thể muốn lớn hơn cái sau. Dù sao hồn tộc tỉ mỉ đưa vào hoạt động nhiều năm, hai người bọn họ cũng không dám đảm bảo những này trưởng lão bên trong có hay không đã sớm đầu nhập vào hồn tộc người. Tin tức tiết lộ cũng không đủ là la. Hồn tộc từ trước đến nay là một cái cẩn thận gia tộc, rất không có khả năng đem cửa lớn mở rộng ra. Bằng không ta dẫn người đi vào thăm dò một cái. Linh Phong sau lưng Linh Ý lập tức bu lại. Trải qua lần trước ô long sự kiện, hắn đã bị theo trưởng lão vị trí bên trên đá xuống tới. Hắn mỗi lần bị đá xuống đến, chính mình sở tại chi tộc địa vị có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Hắn vì duy trì được tự mình chi tộc địa vị, nhất định phải tranh thủ thời gian một lần nữa lên làm trưởng lão. Hiện tại, chính là lập công chuộc tội tốt nhất cơ hội. Người! Linh Phong liếc hắn một cái. Lần trước ô long sự kiện, Linh Phong còn rõ mồn một trước mắt. Nói thật, hắn là không quá muốn tín nhiệm cái này Linh y y hề. Dù sao trải qua lần trước sự kiện kia, Linh Phong đã cho hắn đánh lên là hắn. Một cái do đường, liền để hắn đi thôi. Lúc này Linh tộc đại trưởng lão mở miệng nói, Linh Phong ai cũng không nghe, nhưng là hắn đối trong tộc đại trưởng lão xác thực ngoan ngoãn phục tùng. Đã đại trưởng lão cũng mở miệng, Linh Phong liền không còn cự tuyệt. Sự tình làm được lưu lót điểm. "Rõ." Linh Ý vội vàng bảo đảm nói. "Nói thật, tiến vào hồn giới bên trong tìm tòi xác thực cần dũng khí. Nếu quả như thật là khả năng thứ 1, Cung Liễn đại biểu cho hắn sẽ rơi vào hồn tộc đã sớm thiết kế tốt trong cả bẫy. Nói như vậy, linh y tuyệt đối không có còn sống khả năng. Bất quá linh ý cũng không phải một cái người sợ chết. Ừm. Linh ý hơi nghi hoặc một chút. Hắn mang theo hai người lặng lẽ hạ xuống hồn giới bên trong. Chu Vi Yên tính đáng sợ, liền cái bóng người cũng không nhìn thấy. Có người. Ngay cả thần thức nhường linh y trong nháy mắt liền phát hiện cách đó không xa mấy tên hồn tộc đệ tử. Bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, Kia mấy tên hồn tộc đệ tử cũng không có phát hiện vào chỗ tại cách đó không xa linh y bọn người. Cái này hai tên đệ tử chính là mới vừa rồi theo tứ trưởng lão chô rời đi hai tên đệ tử. Tứ trưởng lão vì cái gì bỏ mặc a? Trong đó một tên đệ tử ngữ khí có chút tức giận. Nếu như hắn cũng là đầu thánh, nhất định phải cùng kia ngũ trưởng lão đấu một trận. Từng bước xâm chiếm gia tộc tài nguyên, cùng sâu mọi khác nhau ở chỗ nào? Ai? Trưởng lão quan hệ trong đó không phải ngươi ta có thể phỏng đoán. Khất một tên đệ tử thở dài một hơi nói, "Ừm." Trong đó một tên đệ tử đột nhiên phát hiện, cách đó không xa ngọn núi nhỏ kia phảng phất có nhiều quỷ dị. "Thế nào?" Khất một tên đệ tử hơi nghi hoặc một chút nói, "Không có việc gì." Hai tên đệ tử quay người, chuẩn bị rời đi. Sau một khắc, hai người đồng thời cầm kiếm trong tay, hai đạo kiếm khí trực tiếp chạy về phía ngọn núi nhỏ kia. Ngọn núi nhỏ kia chính là linh ý bọn người ẩn thân địa phương. Linh ý chợt tròn mắt, Cái này hai tên hồn tộc đệ tử bất quá đấu tông, lại có thể phát hiện bọn hắn một tên đấu thánh hai tên đấu tôn tung tích. Kỳ thật hắn cũng không biết rõ, hai người này cũng không có phát hiện linh ý gì hết. Chỉ là ngọn núi nhỏ kia, lăng không có thêm một mảnh hư ảnh. Chính là linh ý chủ quan lưu lại. Đệ tử kia cũng không xác định phải chăng có người, cho nên xuất thủ thăm dõi một cái. Nếu quả như thật có người, nhất định có thể đem hắn bước đi ra. Mắt nhìn xem kia hai đạo kiếm mang đã đến trước mắt, linh ý rốt cuộc kìm nén không được. Thế cảnh cường giả nguy hiểm, tại bị hai cái đấu tông sâu kiếm khiêu khích. Bất quá xuất thủ, liền muốn cam đoan nhất kích tất sát. Nếu không dẫn tới hồn tộc bên trong người, linh ý chưa hẳn liền dám nói toàn thân trở ra. Hiện tại linh ý mặc dù chưa xâm nhập hồn tộc, nhưng là đã đối tình huống phán đoán cái 89 phần 10. Cái này hồn tộc, tất nhiên là chủ quan. Đây chính là đánh lén hồn tộc tốt cơ hội. Không có hồn tộc đại trận bảo hộ, hồn tộc lưu thủ những cái kia tàn binh bại tướng làm sao có thể chống đỡ được hai đại gia tộc? Răng rắc. Hai người cái cổ đồng thời bị vặn gãy. Mặc dù xuất thủ cấp tốc, nhưng lại vẫn như cũ tiêu tán ra một tia đấu khí ba đạo. Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão một nháy mắt liền cảm giác được. Có người ngoài tiến vào hồn giới. Mở ra bảo hộ giới đại trận, lại đối người kia tiến hành loại bỏ tiêu diệt toàn bộ. Tứ trưởng lão ý tứ rất rõ ràng, nhưng là Ngũ trưởng lão lại không phải nghĩ như vậy. Ngũ trưởng lão khóa chặt linh ý vị trí về sau, cũng đại khái đã đoán được linh ý thực lực. Mạnh nhất chính là bà tinh đấu thánh, còn lại hai cái chỉ là đấu tôn thôi. Một cái dê giai đấu thánh hai cái đấu tôn, trong mắt hắn chính là sâu kiến. Ba người này giao cho ta." Ngũ trưởng lão mười điểm ngạo mạn nói. "Xảy ra chuyện." Linh Phong nhận được linh ý tin tức truyền đến. "Đi." Mặc dù chỉ có đơn giản mấy chữ, nhưng lại đại khái đã đem hồn giới bên trong tình huống nói cái 7, 8 phần. Ngũ trưởng lão một trưởng trực tiếp diện sát rơi vào phía sau nhất tên kia đấu tôn. Khắc một tên đấu tôn thấy thế dứt khoát không còn chạy trốn, mà là quay người muốn ngăn trở hồn tộc Ngũ Trường lão, cho linh ý chạy trốn tranh thủ thời gian. Một tên đấu thánh đối với gia tộc tầm quan trọng, so một tên đấu tôn lớn hơn. Tên này đấu tôn đệ tử nội tâm 10 điểm rõ ràng. Nhưng là đáng tiếc, hắn vẫn như cũng là một trưởng cũng không có chịu đựng được. Bất quá cái này ngắn ngủi thời gian, đúng là cho linh ý tranh thủ thở dốc thời gian. Trong nháy mắt, linh ý bay ra số ngàn mét. Giặc cùng đường chớ đuổi. Một tên đệ tử mở miệng nói, "Hừ, có dũng khí phạm ta hồn tộc, sao có thể nhường hắn an tâm rời khỏi? Các ngươi nhìn kỹ, ta như thế nào giết hắn?" Ngũ trưởng lão hoàn toàn không nghe khuyên bảo giới, trực tiếp thả người xuống tới. Chương 153, Hồn tộc Ngũ trưởng lão chết, đổ ngày hôm qua. Câu đần mua. Ngũ trưởng lão. Đệ tử kia vội vàng đi theo. Xem ra cái này hồn tộc trưởng lão trí thông minh cũng liền, như thế dễ hiểu phép khích tướng hắn vậy mà nhìn không ra, còn dám đuổi theo. Bất quá Linh Y không dám khinh thường, hắn dù sao chỉ là một tên ba tinh đấu thánh. Tại thất tinh đấu thánh trước mặt, hắn vẫn như cũng là không hề có lực hoàn thủ. Bất quá tại cái này hồn giới bên ngoài, cũng không chỉ có Linh Y một người. Còn có Linh Phong cùng Lôi Doanh hai đại bát tinh đấu thánh cường giả. Đi chết đi. Trong nháy mắt, Ngũ trưởng lão liền đuổi theo Linh Y xông ra hồn giới. Mà Linh Phong cùng Lôi Doanh đã sớm ở một bên chờ đã lâu. Là Ngũ trưởng lão xông ra hồn giới một sát na kia, Linh Phong cùng Lôi Doanh đồng thời xuất thủ. Hai đạo bát tinh đấu thánh một kích mạnh nhất trực tiếp đánh vào Ngũ Trưởng lão trên thân. Ngũ Trưởng lão thậm chí không có phản ứng cơ hội. Trong nháy mắt toàn bộ lồng ngực liền lõm vào, một ngụm máu tươi từ trong miệng núi phun ra. Phốc. Ngũ Trưởng lão tinh thần đại bại. Một nháy mắt liền bị trọng thương. Tiếp lấy xuất thủ. Lôi Doanh hô to một tiếng. Ngũ Trưởng lão lần nữa bị mấy chục đạo công kích bao phủ, kia kinh khủng đấu khí trực tiếp đánh xuyên hắn lồng ngực. Ngũ trưởng lão Sinh Cơ trực tiếp bị đoạn tuyệt. Lão Ngũ. Tứ trưởng lão rốt cục chạy tới nơi này. Linh Phong cùng Lôi Doanh cũng không có vội vã lấy ra tay với Tứ trưởng lão. Hồn tộc Tứ trưởng lão dù sao cũng là thành danh đã lâu bắt tinh đấu thánh cường giả. Linh Phong cùng Lôi Doanh trong đó bất kỳ một cái nào cũng không có nắm chắc chiến thắng Hồn tộc Tứ trưởng lão. Chính là hai người cùng tiến lên, cũng không có chút nào lo lắng. Bất quá Hồn tộc Tứ trưởng lão đã tới, kia tự nhiên không thể để cho hắn an tâm ly khai ngั้น hắn lại cho ta. Linh Phong mở miệng nói, Tứ trưởng lão thực lực cũng không yếu, nhưng hắn cũng không ham chiến. Hiện tại hắn nhất định phải nắm chặt trở lại hồn giới, sau đó mở ra bảo hộ giới đại trận, chờ lấy hồn thiên đế trở về. Đáng chết, linh tộc cùng lôi tộc lại có như thế lớn lá gan. Hồn thiên đế thịnh nộ nói, hắn đã sớm ngờ tới, linh tộc cùng lôi tộc sẽ đối với hồn tộc động thủ, nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Phu thân, giao cho ta đi." Thần Minh đứng lên nói. Hỗn Thiên Đế cần tọa trấn nơi này, hắn tuyệt đối không thể lì khai. Nếu không thật vất vả lấy được thành quả thắng lợi, liền rất có thể liền muốn chuyển tay lại trở lại cổ giới trong tay. Nói như vậy, trước đó nỗ lực hết thệ cũng uổng phí. Lôi Doanh cùng Linh Phong cũng tại, bọn hắn đều đã đột phá đến Bất Tinh Đấu Thánh, ngươi nhất định phải xem chừng. Hỗn Thiên Đế mở miệng nói. Phu thân yên tâm. Hư Vô Thôn Viêm đi thi hành một hạng đặc thù nhiệm vụ, chỉ có Hỗn Thiên Đế hiểu rõ. Nhưng Hỗn Thiên Đế lại là im miệng không nói. Không có chút nào muốn nói ra được ý tứ. Bất quá nghĩ đến, Hư Vô Thôn Viêm nhất định là suy nghĩ biện pháp phá vỡ cổ giới cái này đạo thứ hai mai rùa. Chỉ bất quá vì giữ bí mật, cho nên Hồn Thiên Đế cũng không nói đến Hư Vô Thôn Viêm hành tung. Dù sao tại hồn tộc bên trong, còn có cổ tộc Lốt Hai. Hồn giới sự tình chuyện đột nhiên xảy ra, vậy dạng này vừa đến, gấp rút tiếp viện hồn tộc nhiệm vụ cũng chỉ có thể ép đến hắn trên thân. Bất quá Hồn Thiên Đế cũng không có quá nhiều lo lắng, Trần Minh làm việc hắn rất tiến tâm. Hỗn Thiên Đế lại cho Tần Minh điều hai tên bắt tinh đấu thánh cường giả, theo thứ tự là Hỗn tộc nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão. Trong đó Hỗn tộc nhị trưởng lão Hỗn Tiêu, Cang La bắt tinh đỉnh phong đấu thánh cường giả. Cự Ly chín tinh đấu thánh, cũng chỉ chênh lệch Lâm Môn một cước. Có hai người bọn họ hiệp trợ, lại thêm 20 tên bên trong phẩm cấp thấp đấu thánh. Tin tưởng coi như không thể triệt để đánh tan Linh tộc cùng Lôi tộc, cũng có thể tạm thời đem bọn hắn khu ra. Các loại Hỗn Thiên Đế tại cổ giới bên trong đang xuất thủ đến. Cảnh linh tộc cùng lôi tộc tận thế đã đến. Hỗn giới bên trong, hình thức cũng không tốt. Hỗn giới đại trận thậm chí chưa kịp khởi động, linh tộc cùng lôi tộc người liền đã tấn công vào hỗn tộc nội bộ. Nhưng là cũng may hỗn giới không chỉ có được một cái trận pháp, trong đó trận pháp bảo chế số lượng cùng đẳng cấp cũng không so cổ giới môn thấp. Cứ như vậy, Song Phương ngược lại rằng còn cùng một chỗ. Không chỉ là những cái kia đấu tôn đấu tông chúng tiêu, thậm chí còn có hai tên đấu thánh trưởng lão. Sung Phong nhận việc dẫn người đi vào dò xét. Kết quả cuối cùng nhưng cũng là một đi không trở lại. Nhưng linh hồn của bọn hắn thạch cũng không vỡ tan, cái này cũng liền chứng minh bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá có dạng này vết xe đổ, Linh Phong cùng Lôi Doanh cũng sẽ không lại dạng này lố mãng xông đi vào. Thế nhưng là không phá đại trận, bọn hắn lại có thể đem hồn tộc như thế nào? Vẫn là đến đi vào. Lôi Doanh mở miệng nói, kia hám sâu trong huyền trận hai tên đấu thánh trưởng lão đều là lôi tộc người, trong đó một cái vẫn là Lôi Doanh em vợ. Vạn nhất em vợ không cứu lại được đi, trong nhà cọp cái còn không lột ra hắn. Dù sao Lôi Doanh vẫn là một cái sợ vợ người. huống chi, muốn phá trận, nhất định phải tiến vào trận pháp. Chỉ có tiến vào mới có thể thông qua nhạy cảm sức quan sát phát hiện trận nhãn, đồng thời đánh tan trận nhãn. Dạng này, đại trận khả năng phá mất. Đây là duy nhất có thể làm được đường. Huyễn trận không thể so với cái khác loại trận pháp, lực phòng ngự của nó mặc dù không mạnh, nhưng là mê hoặc tính phi thường lớn. Nó sẽ cho người một loại nắm đấm đánh vào trên đông cảm giác, có lực không chỗ dùng. Tiến vào. Lôi Doanh mở miệng nói. "Lập tức, Lôi tộc đấu thánh cùng đấu tôn bắt đầu chuyển động, tại Lôi Doanh dẫn đầu dưới, tất cả đều tiến vào đại trận bên trong." "Nhóm chúng ta tiến vào à?" Linh Ý mở miệng tuấn hỏi. Linh Phong thì là sắc mặt tâm trầm chậm. "Nói thật, hắn là không muốn cùng Lôi tộc bọn này ngu ngơ cùng một chỗ tiến vào cái này huyễn trận bên trong. Hắn sợ hai chẳng những không có đem người cứu ra." Ngược lại đem tự mình lại dựng tiến vào. Thế nhưng là đã đến cái này tình trạng, vô luận như thế nào, linh tộc cùng lôi tộc nhất định phải đứng ở cùng một chỗ. Một khi bọn hắn đổ sinh khoảng cách, chắc chắn bị hồn tộc từng cái đánh tan. Đi vào. Huyền trận bên trong thế giới cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, có chỉ là vô tận huyết hải. Kia tiên huyết sôi trào, nồng đậm mùi máu tanh một mạch tràn vào đến trong núi. Tại cái nhìn này nhìn không thấy bờ trong biển máu, một đạo cổ pháp tế đàn lại là đột ngột đứng ở giữa không trung, vô cùng dễ thấy. Huyễn trận bên trong cũng không có bị nốt lôi tộc người thân ảnh, đoán chừng cái này huyễn trận là đem bọn hắn chia làm hai cái tiểu thế giới. Việc cấp bách, vẫn là phải trước tiên tìm tìm tới trận nhãn. Nếu như nói phương này không gian có được đạo này trận pháp trận nhãn, như vậy nó nhất định ngay tại đạo kia trong tế đàn. Lôi doanh thả người bay đi, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Vô luận hắn cỡ nào cấp tốc, hắn cùng tế đàn vị trí luôn luôn đồng bộ. Trên lệch của song phương, luôn luôn tương đồng. Rất cổ quái. Lôi Doanh thử nghiệm hướng về phía đạo kia tế đàn thăm dò tính chỗ dùng đấu khí, nhưng lúc này Lôi Doanh mới phát hiện, hắn vậy mà không cách nào thi triển ra đấu khí. Trong cơ thể hắn kia mạnh mẽ vánh liệt đấu khí, lúc này lại một tầng huyết khí che kín. Đáng chết. Lôi Doanh vội vàng muốn dùng đấu khí đem xâm nhập thể nội kia lực lượng vô danh khu ra, nhưng lại phát hiện căn bản là vô dụng. Kia huyết sắc xương mù tựa như thuốc cao da chó, dán thật chặt tại Lôi Doanh thể nội kia đấu khí phía trên. Nay huyết sắc xương mù chưa trừ diệt, Lôi Doanh liền không cách nào sử dụng đấu khí. Chính là đấu khí cũng không thể hoàn toàn thi triển. Hắn liền tranh thủ ánh mắt mò về Lôi tộc cái khác đâu Thánh, tại trong cơ thể của bọn hắn nhưng căn bản không có loại tình huống này. Chương 154, bỏ xe giữ tướng. Cảnh thứ nhất. Cầu đần mua. Vì cái gì chỉ có trong cơ thể của mình xuất hiện loại này tình huống? Lôi Doanh châm bè hiếm thấy giải thích. Đây là chúng độc a. Nhưng là hắn lại không thể hiện tại há miệng đem tự mình dị trạng nói ra. Lý do rất đơn giản, hiện tại Lôi tộc cùng Linh tộc là minh hữu trạng thái, là bởi vì hai cái gia tộc thực lực chênh lệch không nhiều. Một khi bị Linh Phong phát hiện Lôi Doanh không thể sử dụng đấu khí, còn lâu mới có thể phát huy ra bát tinh đấu thánh thực lực lúc. Cái này cân bằng cây cân nhất định sẽ hướng Linh tộc phương hướng nghiêng. Đến thời điểm, quân chủ đạo liền sẽ rơi xuống Linh tộc trong tay. Mà lại cho dù ở Lôi tộc bên trong, cũng không phải Lôi Doanh một người độc đại. Tại Lôi tộc bên trong, phe phái Mộc Như Dừng Trù mạch cũng không chỉ lôi doanh một người, nhìn chằm chằm tộc trưởng vị trí cũng không phải số ít. Cho nên, hắn nhất định phải đang nghĩ ra giải quyết biện pháp trước đó đem tự mình chuẩn bị chúng độc che dấu. Đáng chết, đây không phải huyễn trận a, vì sao lại quỷ dị như vậy? Có lẽ cái này huyễn trận bài trừ về sau, tia xương mủ màu máu liền sẽ biến mất. Lôi Doanh ở trong lòng thầm nghĩ. "Xuất thủ, đánh nát đạo kia tế đàn." Lôi Doanh mở miệng nói. Lôi Doanh sau lưng hơn 10 vị đấu thánh vội vàng xuất thủ. Mười mấy đạo nhan sắc khác nhau đấu khí trực tiếp bay về phía đạo kia tế đàn. Hơn 10 người đấu thánh cùng một chỗ xuất thủ, cái này uy thế hủy thiên diệt địa thậm chí nhường cả vùng không gian cũng vì đó rung động. Nhưng là đạo này hướng trận, nhưng không bị rung chuyển nửa phần. Sau một khắc, kia hơn 10 đạo đấu thánh công kích đứng tại cự ly đạo kia tế đàn chỉ có nửa thước xa địa phương, khó mà tiến thêm nửa phần. Kia là Lôi Doanh một mực nhìn chăm chú ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Tiếp tục công kích. Lôi Doanh lần nữa mở miệng nói: Lôi tộc các vị đấu thánh lần nữa liên tiếp xuất thủ, toàn bộ bầu trời lập tức bị chiếu rọi thất thải tỏa sáng. Hàng trăm hàng ngàn đạo đấu khí công kích, giành thời gian lôi tộc các vị đấu thánh thể nội hơn phân nửa đấu khí. Thế nhưng là đạo kia tế đàn, lại là vẫn như cũ không hề bị lay động. Tộc trưởng, tuyệt kỹ của ngươi là lôi tộc công kích mạnh nhất đấu kĩ, tin tưởng nhất định có thể đè cái này tế đàn phá hủy. Lôi tộc tam trưởng lão mở miệng nói. Lôi Doanh sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn hiện tại không thể sử dụng đấu kĩ một đám phế vật, như thế một cái phá trận pháp còn cần ta xuất thủ. Lôi doanh, nhưng ở đây hơn 10 vị đấu thánh không khỏi có chút xấu hổ. Bọn hắn trong đó không thiếu lục tinh đấu thánh cường giả, thậm chí ngay cả một cái huyền trận cũng công không phá được. Rang rắc. Đúng lúc này, cả tòa huyền trận kịch liệt lay động. Mái vòm phía trên lập tức xuất hiện giống mạng nhện đồng dạng vết rạn, cuối cùng từng mảnh bong ra từng mảng, hóa thành điểm điểm tinh quang tựa như thiên nữ tán hoa. Huyền trận phá diệt về sau, Linh tộc đám người liền xuất hiện ở lôi doanh đám người trước mặt. Nghĩ đến đại trận này định là linh tộc hủy đi. Lúc này Linh Phong trên mặt còn lưu lại đau lòng thần sắc. Xem ra phá đại trận này đại giới không nhỏ. Đi thôi." Linh Phong mở miệng nói. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới hồn tộc bà cố, tránh trận cướp đoạt tài nguyên, sau đó tới bổ khuyết tổn thất của mình. Sở dĩ hắn có thể phá vỡ tòa này nữa trận, chính là hắn tự bạo bội hắn ngàn năm bản mệnh thần binh. Hồn giới bên trong Toa kia uyên trận phá diệt trong nháy mắt, hồn tộc tứ trưởng lão sắc mặt trở nên trắng bệnh. Một bên hồn tộc đệ tử liền tranh thủ hắn ngẩng lên. Sợ là không kiên trì nổi. Hồn tộc tứ trưởng lão cười khổ một tiếng, phảng phất lập tức giảm mua rất nhiều. Linh phong tự bạo trôi này bản mệnh thần binh, tại phá mất đại trận đồng thời cũng tổn thương hắn bản nguyên linh hồn. Tương đối dài thời gian bên trong, hồn tộc tứ trưởng lão rất khó lại có thể xuất thủ. Ta là hồn tộc tội nhân a." Hồn tộc tứ trưởng lão cô đơn nói. "Làm sao bây giờ nha?" trưởng lão, một tên hồn tộc đệ tử hoàng hồn. Hơn 30 tên đấu thánh đã đến hồn giới bên trong, hồn tộc bên trong trừ bỏ hắn còn lại đấu thánh đều là một chút phẩm giai hơi thấp. Phần lớn là nhất tinh đấu thánh cùng hai tinh đấu thánh, chưa hẳn có thể phát triển bao lớn tác dụng. Tử thủ hồn tộc đại điện, không thể để cho một người tiến đến. Hồn Thiên Đế mang đi hồn tộc tiếp cận bảy thành đấu hoàng trở lên tổng nhân, hiện tại hồn tộc bên trong còn lại phần lớn là phụ nữ trẻ em cùng già yếu. Vội cái gì? Một thân ảnh đi tới hồn tộc tứ trưởng lão bên cạnh. Hồn tộc tứ trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, là hồn Bạch Mị. "Phu nhân." Hồn Bạch Mị gật đầu. Tộc trưởng không tại, hồn Bạch Mị thân là phu nhân, lẽ ra không nên quá nhiều nhúng tay hồn tộc sự vật. Nhưng là hồn Bạch Mị không đồng dạng. Nếu như hồn Bạch Mị không phải thân nữ nhi, hắn có lẽ liền sẽ là cái thứ hai hồn tiên đế. Tại hồn tộc bên trong, đại đa số trưởng lão cũng mười điểm khâm phục hồn Bạch Mị. Thông tri đội chấp pháp Dọc theo đại điện biên giới chỗ thiết trí trận bàn. A. Đệ tử kia sửng sở. Dọc theo đại điện bố trí trận bàn. Núi kia ở dưới mấy chục vạn hồn tộc phụ nữ trẻ em cùng trăm vạn duệ tộc làm sao bây giờ? Ta cho ngươi đi ngươi liền đi." Hôn Bạch Mị mở miệng nói. "Phải." Hồn tộc tứ trưởng lão một mực chưa từng ngôn ngữ. "Hôn Bạch Mị, đúng là giảm bất tổn thất phương pháp tốt nhất. Có lẽ 10 điểm tuyệt tình, nhưng đây đúng là giảm bất tổn thất tốt nhất biện pháp." Nếu như đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong, đừng nói trận bản phải trang đầy đủ, thời gian chính là một cái vấn đề lớn nhất. Hồn tộc Hạch Tâm Đại Điện chỗ trong núi, tồn chứa lấy hồn tộc Hạch Tâm nhất bí mật. Hồn tộc nội tình cũng tận ở trong đó. Tại đấu đế huyết mạch mỏng manh hôm nay, những này nội tình tuyệt không thể bị đoạt đi. Cái này hồn tộc thật đủ tuyệt tình. Linh Phong mở miệng nói, "Hồn tộc hành động, hắn xem rõ rõ ràng ràng. Cho dù là bỏ xe giữ tướng, làm cũng không tránh khỏi quá lớn." đem toàn bộ hồn tộc phụ nữ trẻ em cũng bại lộ tại bọn hắn gót sắt phía dưới. Nếu như hôm nay thật sự có thể đem những này phụ nữ trẻ em đồ sát không còn, dù là hồn tộc thắng lợi, ngắn thời gian bên trong sợ là cũng khôi phục bất quá nguyên khí, thậm chí càng gặp phải tại 8 đại gia tộc bên trong xóa tên khả năng. Kia tộc trưởng, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Bỏ mặc những này phụ nữ trẻ em, nắm chặt công phá chủ phòng. Linh Phong mở miệng nói. Giết những này phụ nữ trẻ em Mặc dù có thể đối hồn tộc tạo thành đả kích nặng nghề, nhưng chuyện này chỉ có thể là hại người không lợi mình. Căn bản không chiếm được tính thực chất tài nguyên. Linh Phong vừa mới tự bạo bản mệnh thần binh, vô luận như thế nào cũng phải theo hồn tộc trên thân tìm trở về. Lối doanh lại là có chút không nguyện ý. Linh Phong chỉ lo đến cực nhỏ lợi nhỏ, lại không cân nhắc lâu dài ảnh hưởng. Không có tài nguyên hồn tộc còn có thể lần nữa theo cái khác gia tộc cướp đoạt, mà không những này phụ nữ trẻ em cùng duệ tộc đối hồn tộc đả kích là có tính chất hủy diệt không làm bản thân mạnh lên, diệt những loài phụ nữ trẻ em cùng duệ tộc thì có ích lợi gì, nhóm chúng ta không còn phải là hủy diệt tại hồn tộc phía trước." Linh Phong lần nữa mở miệng nói. Hai người tranh chấp một lát, cuối cùng vẫn là lôi doanh thỏa hiệp. Linh Phong nói không tệ, nếu như linh tộc cùng lôi tộc hủy diệt trước đây, kia hết thảy cũng không có ý nghĩa. Đến cuối cùng, có lẽ bọn hắn nỗ lực sẽ chỉ là người khác làm áo cưới. Tại hồn tộc phụ nữ trẻ em cùng duệ tộc hoảng sợ ánh mắt dưới, Linh tộc cùng Lôi tộc hơn 30 vị đấu thánh thẳng đến hồn tộc chủ phong. Lúc này hồn tộc chủ phong đại trận đã cấu trúc hoàn thành, hồn tộc các vị đấu thánh cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuyện này đối với chúng ta tới nói, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Hồn Bách Mị nhìn qua trên bầu trời linh tộc cùng lôi tộc người, có chút lo lắng nói. Chương 155: Hy sinh. Cảnh thứ hai: Câu đắn mua. Bĩnh. Linh y như là đạn pháo đồng dạng bị trận pháp bắn ra đến xa xa thạch sơn phía trên. Đầy bụi đất cực kỳ chất vật. Vì có thể lập công chỗ tội, Linh Y là thật đem tự mình sinh tử không để ý. Thế nhưng là hắn nhưng căn bản không làm gì được trận pháp này nửa phần. Phế vật." Linh Phong mở miệng nói. "Mọi người cùng nhau xuất thủ." Linh Phong lúc đầu cũng không có chỉ vào Linh Y có thể công phá trận pháp này, chẳng qua là muốn cho Linh Y đi đầu thăm dò một phen. Bất quá lần này xem ra, trận pháp này thật chỉ là lấy phòng ngự làm chủ. Ba mươi mấy vị đấu thánh đồng loạt phát động công kích. Xôi sục đấu khí tại thời khắc này bộc phát ra. Đại trận mái vòm trong nháy mắt bạo liệt thành vô số khối, nhưng là sau một khắc, nhưng lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Linh Phong trong mắt vui mừng. Trận pháp này, cùng trước đó gặp phải những cái kia yếu nhiều, kỳ thật trận pháp này cũng không yếu, chỉ là chủ trận người thực lực tối cao bất quá 14 tinh đấu thánh. Tứ trưởng lão bị trọng thương về sau, đã đã mất đi năng lực hành động. Mau trở lại nha. Hôn Bách Mị trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Trận pháp này lúc nào cũng có thể sẽ hủy ở những người này trong tay. Nếu như trợ giúp lại không đến, hồn tộc chủ Phong có lẽ thật sẽ thất thủ. Càng thêm tấn mãnh mà tập trung công kích chớp mắt đã tới. Đại trận mái vòm lần nữa vỡ vụn. Chuẩn bị đã lâu lôi doanh bọn người thì thừa dịp cái này đứng không, vọt thẳng tiến vào chủ Phong bên trong. Đáng chết. Hồn Bách mỹ sắc mặt dị thường khó coi. Nàng biết rõ cái này tạm thời vội vàng thiết bày trận pháp căn bản ngăn không được linh tộc cùng lôi tộc người. Chỉ là không muốn sẽ như thế dứt khoát Cái đó là. Hôn Bách Mỹ ánh mắt ngưng tụ. Hôn tộc những cái kia tạm thời mất đi sức chiến đấu đấu thánh cũng không thể tin nhìn qua một màn trước mắt. Vô số hồn tộc phụ nữ trẻ em cùng duệ tộc tạo thành biển người hùng lưu, thẳng đến linh tộc cùng lôi tộc các vị đấu thánh. Một bầy kiến hôi, muốn chết. Linh Phong 10 điểm coi nhẹ. Những cái kia hồn tộc phụ nữ trẻ em cùng duệ tộc thực lực lớn nhiều cái có đấu vương cùng đấu linh, trong đó còn kèm theo không ít đấu sư, hắn thậm chí còn trông thấy rất nhiều mấy tuổi tiểu hài tử. Còn có cũ rích lão nhân, vô luận nam nữ già trẻ, giai mặt mũi tràn đầy tự trí. Đám người này tại, nhóm chúng ta công không đi lên. Một tên linh tộc đệ tử mở miệng nói, giết cho ta. Đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Linh Phong phẫn nộ mở miệng nói, đây là một trận không ngang nhau chiến đấu, là trần chùi lỗ sát. Vô số hồn tộc phụ nữ trẻ em cùng duệ tộc thậm chí căn bản hướng không gần linh tộc cùng lôi tộc người cận thân, liền trực tiếp bị khủng bố năng lượng trực tiếp bóp hơi. Hàng ngàn hàng vạn mấy chục vạn chết đi. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ hung hãn không sợ chết. Linh Phong trên mặt lo lắng càng phát ra nghiêm trọng. Những người này khó nói thật liền không sợ chết ta. Bọn hắn đã ở chỗ này lãng phí quá lâu thời gian. Không. Huân Bách Mị thanh âm có chút khàn giọng. Chánh múa. Thế nhưng là bọn hắn bất lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đồ sát vẫn tại tiếp tục. Lôi Doanh, ngươi có ý tứ gì? Linh Phong quát trầm lên. Hắn lúc này bất mãn hết sức. Lôi Doanh chỉ dùng đấu khí mà không cần đấu kỹ, một chiêu phía dưới chỉ có thể diệt sát trên dưới 100 người. Tốc độ như vậy, khi nào mới có thể đem những này sâu kiến hoàn toàn đồ sát? Lôi Doanh lúc này cũng là 10 điểm nháo tâm. Lúc đầu thời gian liền không nhiều, bây giờ lại tại những này sâu kiến phía trên lãng phí giải như vậy thời gian. Chỉ là sâu kiến, không cần ta sử dụng đấu kỹ. Lôi Doanh chỉ có thể nhắm mắt nói. Hôn Bách Mị nội tâm tựa như tại bị đao cắt, chủ phong bên trên mỗi người đều như thế. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, mấy cái không đến 5 tuổi đứa bé thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị một tên Lôi tộc đấu thánh trực tiếp xé nát thân thể. Mưa máu đầy trời, hồn giới thổ địa bên trên đã dần dần thành không bờ bến huyết hải. Cuối cùng đã tới. Tân Minh bọn người vì tăng thêm tốc độ, không chút nào keo kiệt đấu khí. Toàn lực mã tốc, rốt cục chạy tới hồn giới. Hồn giới bên ngoài trống không một người, hồn giới bên trong thì tiếng la hét rung trời. Nồng đậm mùi máu tanh thậm chí đã tiêu tán ra hồn giới. Đám người không dám chần chờ, Tần Minh dẫn đầu vọt thẳng tiến vào hồn giới. Sau một khắc, mỗi một vị hồn tộc đấu thánh trong mắt cũng biến thành huyết hồng sắc. Đồ sát, chân chùi đồ sát. Hồn tộc nhân tại dùng sinh mệnh, đến chỉ hoàn thời gian. Đi. Hồn tộc viện quân trở về. Linh tộc đại trưởng lão trước tiên liền phát hiện Tần Minh bọn người. Thế nhưng là lúc này, linh phong đám người đã giết đỏ cả mắt. Đi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Tiếng giống to này, tỉnh lại ở đây đại đa số người Thật là đáng chết. Linh Phong mắng lại một chiêu đấu kỹ đánh ra, mấy ngàn hồn tộc duệ tộc hóa thành mưa máu. Lúc này, Tần Minh dẫn đầu một đám đấu thánh đã vọt tới trước mặt bọn hắn. "Mấy người các ngươi cùng ta bảo hộ, những người khác bảo hộ tộc trưởng rút lui." Linh tộc cùng Lôi tộc một đám đấu thánh trải qua vừa rồi chẳng trận đồ sát, thể nội đấu hết giận hao tổn cũng là mười điểm kịch liệt. Lúc này tình trạng của bọn họ không đủ định phong thời kỳ ba thành. Muốn bình yên vô sự ly khai, liền muốn có người hy sinh. Lôi tộc người cũng là như thế, lôi doanh tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Tám vị đấu thánh trực tiếp thiêu đốt tự mình linh hồn, thả người xông về Tần Minh một đoàn người. Cái này tám cái giao cho các ngươi, Lang Tam, Bờ Ruộng dọc ngang trưởng lão hai người các ngươi đi theo ta. Tần Minh mở miệng nói, bọn hắn tuyệt đối không thể bị tám người này chặn bước chân. Tần Minh ba người vừa mới thoát ly hồn tộc đấu thánh đội ngũ, liền bị một vị lôi tộc đấu thánh trưởng lão ngăn tại trước mặt. Đối thủ của ngươi là ta. Thiêu đốt linh hồn chi lực về sau, Vị này lôi tộc trưởng lão cả người phảng phất trẻ lại không ít. Khí thế cũng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nguyên bản bất quá ngũ tinh đấu thánh thực lực, lúc này vậy mà có thể so với thất tinh đấu thánh. Xuất thủ. Thần minh ngột quyền vung ra. Mầu nâu tím hỏa diễm lập tức bốc lên, nhiệt độ chung quanh tấn minh đề cao. Một đạo quyền ảnh hình thành tại giữa thiên địa. Hỗn thiên mạch cũng là một trưởng vô gia, thanh thế không thua kém một chút nào tấn minh. Lang tam một trảo mặc dù nhìn mười điểm bình thường, nhưng lại uy lực không chút nào có thể khinh thường. Ba đạo công kích thẳng đến vị kia Lôi tộc trưởng lão. Hắn đã là Hàn Phải chết thân thể, làm sao từng e ngại tử vong? Bàng bạc đấu khí xen lẫn linh hồn chi lực phun ra ngoài, sáng chói ngân sắc lôi quang, tại trên thân thể của hắn lóe ra. Vô số điện xà múa, tựa như lôi thần hàng thế, lôi đế hộ thể. Hồn thiên mạch một trường tới trước, kia Lôi tộc trưởng lão ngực lập tức lom xuống dưới. Bất quá hắn không chút nào không để ý. Tần Minh quyền ảnh trực tiếp đem hắn hai tay đập gãy, máu vẩy trừng không. Kia Lôi tộc trưởng lão mặt thống khổ vặn vẹo lên. Rang rắc. Lang Tam trực tiếp vặn gãy kia Lôi tộc trưởng lao giết hầu. Kia tứ ngược lôi điện đã mất đi nguyên tuyển, cũng lập tức biến mất tại giữa thiên địa. Trận đấu chỉ ở trong nháy mắt liền kết thúc, nhưng chính là cái này trong nháy mắt, linh tộc tộc trưởng cùng Lôi tộc tộc trưởng đã trốn vào hư không. Lưu lại mấy người trấn an, những người còn lại cùng ta tiếp tục đuổi kia tám tên thiêu đốt linh hồn lực hai tộc đấu thánh tất cả đều bị chém giết. Rõ. Tân Minh đứng mũi chịu xào, hơn hai mươi đạo thân ảnh theo sát phía sau. Lần này, tuyệt đối không thể bông tha bọn hắn. Linh tộc cùng lôi tộc tất cả mọi người, đều phải chết. Trước 156, kịch chiến lôi tộc, canh thứ nhất. Cầu đắn mua. Phù phù. Lại là hai cỗ thi thể từ trên cao rơi xuống. Xuất thủ chính là Tân Minh. Linh tộc cùng lôi tộc mời điểm thông minh. Hai chi đội ngũ lửa chọn tách ra rút lui, mà tần minh để mắt tới chính là Lôi tộc đội ngũ. Lôi Doanh nhìn qua bị chém giết hai tên đấu thánh trưởng lão, trong lòng của hắn đang giỉ máu. Tăng thêm trước đó hy sinh 4 người, lần này Lôi tộc chẳng những không có đạt được một kia thực tế tính lợi ích, còn hao tổn 6 tên đấu thánh. Bọn hắn kế hoạch hành động là tốt, chỉ là tại thi hành quá trình bên trong xuất hiện quá nhiều biến cố. Vốn nghĩ bỏ rơi hồn tộc đám người, nhưng lại ai có thể nghĩ tới vậy mà đuổi theo một cái Lôi Doanh không biết rõ Tần Minh chân thực thực lực, cũng không có quá để ý Tần Minh. Dù sao hiện tại Tần Minh chỉ là một tên Ngũ Tinh Đấu Thánh. Ngũ Tinh Đấu Thánh ở trong mắt Lôi Doanh, chém giết chính là hai ba chiêu sự tình. Nhưng là hắn sợ bị Tần Minh dây dưa kéo lại, thoáng qua thời gian hồn tộc đấu thánh đối tới, đến thời điểm bọn hắn liền có thể toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Chính là loại tư tưởng này, tạo thành bọn hắn 10 điểm cục diện bị động. Không thể hoàn thủ, chỉ có thể bị đánh. Phù phù. Lại một tên lôi tộc hai tinh đấu thánh bởi vì thể nội đấu khí chống đỡ hết nổi, mà bị Tần Minh xuất thủ chém giết. Lôi Doanh nổi nóng và phẫn, đồng thời lại có chút không thể tin. Tần Minh chạy thật nhanh một đoạn đường dài, trong đó lại không gián đoạn xuất thủ. Thể nội lại còn có đấu khí. Nhanh đến cực hạn đi. Lôi Doanh đây lẩm bẩm nói. Hắn lát nữa nhìn Tần Minh liếc mắt, lờ mờ có thể nhìn thấy Tần Minh kia mặt tái nhợt cùng run rẩy thân thể. Đây chính là đấu khí chống đỡ hết nổi điểm báo, hắn không chống được nhiều thời gian dài. Thế nhưng là sau một khắc, thần minh lại lần nữa xuất thủ chém giết một tên ba tinh đấu thánh. Không thể nhịn nữa. Lôi tộc đấu thánh liên tiếp bị chém giết, đây đều là ngày sau lôi tộc quật khởi ý vào. Thế nhưng là bây giờ, lại bị thần minh một người liền giết bốn cái. Thu này không báo, hắn có gì mặt mũi lại vì lôi tộc tộc trưởng. Không chạy. Thần minh đứng tại chỗ. Lôi doanh bọn người thì lá sắc mặt âm trầm. Sau một khắc, lôi doanh bọn người đồng thời xuất thủ. Bọn hắn nhất định phải tại ngắn ngủi thời gian bên trong giết chết Tần Minh, mới sẽ không bị theo đuôi hồn tộc đấu thánh dây dưa kéo lại. Đại đa số người đều dành thời gian thể nội còn sót lại đấu khí, chính là vì nhất cử đem Tần Minh đánh giết. Nhưng là bọn hắn không biết đến là, đây hết thể đều là Tần Minh giả vờ. Tần Minh đại lượng tiêu hao đấu khí là không giả, nhưng là có sinh linh chi diễm tại, Tần Minh hấp thu khôi phục đấu khí tốc độ được đề thăng mấy lần. Một đạo đấu khí tiêu hao đấu khí, mấy hơi thở liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lôi Doanh đám người cử động, chính giữa Trần Minh y muốn. Mấy mấy cổ mênh mông khí tức, cũng là đột nhiên từ Trần Minh thể nội bạo dũng mà ra, chợt như là phong bạo, quét sạch mà ra, làm cho trung quanh Lôi tộc đấu thánh sắc mặt biến hóa, vội vàng rút lui. Lúc này bọn hắn mới chú ý đạo, cái này mười mấy đoàn hỏa diễm vậy mà đều là dị hỏa. "Tốt tiểu tử, ngươi lại có thể hấp thu nhiều như vậy dị hỏa?" Lôi Doanh vừa sợ lại đều nói. Căn cứ hắn nhận biết, cho dù là viêm tận như thế đối dị hỏa lý giải đạt đến 10 điểm cao thâm trình độ, cũng mới chỉ có thể hấp thu hai loại này dị hỏa. Thế nhưng là trước mặt cái này tiểu tử, lại có thể hấp thu mười mấy loại này dị hỏa. Sinh linh chi diễm, Tam thiên diễm viêm hỏa, còn có cửu vũ kim tổ hỏa cùng bát hoang phá diệt diễm. Lôi Doanh tự hồ nghĩ tới điều gì. Thần nông lão nhân, đang thấp cùng viêm tộc, xem ra đều là hủy ở người trẻ tuổi này trong tay. Người này bất quá ngũ tinh đấu thánh lại có thể điều động toàn bộ hồn tộc lực lượng. Lôi Doanh không phải người ngu, hắn dám đoán chắc, thần minh địa vị tuyệt đối không thấp. Một máy mắt, trong đầu của hắn nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Tân Minh bất quá ngụ tinh đấu thánh, đấu khí lại là tiêu hao kịch liệt. Nếu như bọn hắn có thể bắt sống người này, liền có thể dùng để áp chế hồn tộc. Cứ như vậy liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên để đền bù tổn thất của bọn họ. Lôi Doanh chưa từng có cân nhắc qua thất bại hậu quả, trong lòng của hắn Một tên bát tinh đấu thánh một tên thất tinh đấu thánh tăng thêm hai tên lục tinh đấu thánh, khó nói liền một cái ngũ tinh đấu thánh cũng bắt không được a. Phải biết, đấu thánh cách mỗi cái trước cảnh giới chính là ngày đêm khác biệt. Nếu như đặt ở bình thường, Lôi Doanh phán đoán tự nhiên 10 điểm tinh chuẩn. Nhưng là hôm nay, hắn lại phán đoán không ra, mà lại sai lầm rất nghiêm trọng. Tân Minh không thể dùng bình thường đấu thánh cảnh giới để cân nhắc, phải biết tại hắn ba tinh đấu thánh thời điểm, liền có thể cùng thất tinh đấu thánh tranh cái không lẫn nhau thượng hạ. Mấy mấy cổ dị hỏa mênh mông bàng bạc khí tức, như là bạch liên quấn quanh ở cùng một chỗ, kia một sát na hình thành mãnh liệt uy áp, thậm chí trực tiếp đem Lôi Doanh làm cho liền lùi lại hai bước. Còn lại Lôi tộc đấu thánh cường giả, cũng là sắp mặt trắng bệnh, hô hấp trở nên có chút thô trọng, tại bọn hắn trong mắt, hiện đầy vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể là ngũ tinh đấu thánh thực lực, chính là thất tinh đấu thánh đều không thể cùng hắn sánh vai. Lôi Doanh cắn răng nói, "Mọi người không cần phải sợ, dị hỏa cuối cùng chỉ là ngoại vật." không phải chính hắn chân thực cảnh giới thực lực. Nhóm chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể bắt lấy hắn. Nhớ kỹ, muôn sống. Lôi Doanh lại bổ sung một câu. Bắt sống. Không ít lôi tộc đấu thánh trưởng lão trợn tròn mắt. Muốn giết chết Trần Minh đều có 10 điểm lớn độ khó, muốn bắt hắn lại, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Có thể nếu là tộc trưởng mở miệng, bọn hắn liền không thể không đi chấp hành. Phù phù. Lại là một cỗ thi thể từ trên trời không rơi xuống. Kia là lôi tộc tứ trưởng lão thực lực đã đạt đến lục tinh đấu thánh. Lục tinh đấu thánh cường giả, vậy mà gánh không được tần mình một chiêu. Lúc này Lôi Doanh cũng trợn tròn mắt. Hắn minh bạch, tự mình đối người trẻ tuổi kia thực lực phán đoán không ra. Mặc dù cảnh giới chỉ có ngũ tinh đấu thánh, nhưng là hắn thực lực chân thật tuyệt đối sẽ không thấp hơn thất tinh đấu thánh. Tộc trưởng. Không ít trưởng lão có chút lo lắng nhìn qua Lôi Doanh. Muốn bắt sống, căn bản làm không được, chỉ có thể bạch bạch tống tán tính mạng của bọn hắn. Ta dương như máu Tần Minh trên thân có thêm mấy đạo vết thương, trên người món kia quần áo đã rách nướp, lại bị tiên huyết thấm thấu. Lôi tộc nhị trưởng lao năm suất chỉ còn lại nửa cái tay áo cánh tay phải. Lôi doanh thảm hại hơn, ngực trái đã than đen. Tần Minh cường đại, vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Rầm rầm. Lúc này không gian kịch liệt vặn méo lên, phát ra tựa như như nước chảy ào ào tiếng vang, mà tại loại này tiếng vang khuyết tán ở dưới, vùng không gian kia ba động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Hơn 20 đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra Cầm đầu chính là Hỗn Hư Tử. Hỗn Hư Tử tại trong hư không dẫn người truy đuổi linh tộc không có kết quả, liền cấp tốc trở về gấp rút tiếp viện Tần Minh. Linh tộc không biết sử dụng cái gì bí bảo, truy đuổi một đoạn thời gian về sau Hỗn Hư Tử liền đã mất đi linh tộc đám người khí tức. Lúc ấy bọn hắn đã chạy hướng đấu khí đại lục quá xa, lại tiếp tục truy kích bọn hắn khả năng liền sẽ không cách nào trở về đấu khí đại lục. Vì bọn hắn tự thân an toàn, tăng thêm Tần Minh một mình một người truy kích lôi tộc quá mức nguy hiểm. Cân nhắc phía dưới, Hồn Hư từ lựa chọn đường cũ trở về. Dù sao Tần Minh Ngân Uy có vẻ càng trọng yếu hơn. Lôi Doanh Âm thầm siết chặt nắm đấm. Bọn hắn bị hồn tộc đấu thánh vây quanh, bây giờ đã lâm vào tuyệt cảnh. Tộc trưởng. Lôi tộc một tên đấu thánh trưởng lão mở miệng nói. Hắn biết rõ Lôi Doanh muốn làm gì. Bắt đầu đi. Nếu như nhông chúng ta cũng hao tổn ở chỗ này, Lôi tộc chỉ sợ thật liền muốn tại cái này đại lục ở bên trên xóa tên. Chương 157, Lôi Đế Tần Hồn, canh thứ 2. Câu đắn mua. Lôi Doanh tại Lôi tộc đấu thánh nặng nghề trong ánh mắt, ngang nhiên bóp nát một cái rách nát không chịu nổi ngửa bội. Chánh múa. Thần minh ánh mắt ngưng tụ. La viên kia ngọc bội bị bóp nát về sau, còn mang theo một tia tà dương bầu trời lập tức bị đầy trời tinh quang bao trùm. Lấy Lôi Doanh làm trung tâm, tạo thành một cái bán kính đạt tới vạn dặm đấu khí vòng xoáy. Toàn bộ thiên địa năng lượng cũng bị lứt vào vòng xoáy trong trung tâm. Một cỗ hồng hoàng khí tức, lập tức theo vòng xoáy nơi trọng yếu phát ra một cú uy thế hủy thiên diệt địa, cùng theo đó mà tới. Tất cả mọi người ở đây, nội tâm đều là không cầm được run rẩy. Đây là đấu đế uy áp. Lôi đế a. Tân Minh lúc ấy liền nghĩ đến dược tộc Triệu hồi ra thủy tổ Tàn Hồn. Mặc dù phương thức không đồng dạng, nhưng là tình hình lại là. Kia đấu khí vòng xoáy tạo thành một đạo chất lỏng đấu khí hải dương, trong đó càng là phát ra tựa như sấm sét trầm thấp tiếng vang. Bầu trời bị đến hàng vạn mà tính lôi điện sẽ rách, một cái bóng mờ từ đó giáng lâm. Cái này lôi đế hư ảnh, hiển nhiên so dược đế tàn hồn muốn cường đại không ít. Lôi đế a. Thần Minh toàn thân đấu khí cũng bắt đầu sôi trào. Một cỗ uy áp phản phất từ nơi sâu xa nhường hắn thần phục. Thần Minh quật cường ngẩng đầu, liền xem như đấu đế, lại có thể như thế nào? Tần Minh tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, đột thẳng hướng về phía vòng xoáy trung tâm nhất. Hắn muốn làm gì? Cái này không chỉ là hồn tộc đấu thánh ý nghĩ, liền lôi tộc đám người trước tiên cũng là cái phản ứng này. Thần Minh vậy mà muốn đánh gãy lôi đế đấu khí truyền đâu. Hỗn hư tử mấy người cũng phản ứng lại. Nhất định phải đánh gãy đấu khí truyền đâu, cái này lôi đế khí thế hiển nhiên còn mạnh hơn dược đế trên quá nhiều, một khi nhường hắn hình thành, hồn tộc đám người đem tràn ngập nguy hiểm. Ngay lập tức duy nhất biện pháp chính là xông vào vòng xoáy bên trong, đánh gãy lôi đế đấu khí truyền đâu. Lôi tộc đám người hiển nhiên cũng minh bạch thần Minh ý nghĩ. Ngăn lại bọn hắn. Thần Minh lúc này đã vọt tới vòng xoáy bên cạnh. Lôi Doanh liền không còn chú ý hắn, mà là muốn đem hồn hư tử bọn người ngăn trở. Nói thật, nếu như Lôi Doanh có thể sử dụng đấu kĩ, có lẽ hắn thật đúng là có thể cùng hồn hư tử chống lại một hai. Nhưng là bây giờ, Lôi Doanh không thể sử dụng đấu kĩ, thực lực chỉ có đỉnh phong thời kỳ 4 thành. Không thể sử dụng đấu kĩ tứ vị, không dễ chịu a. Hồn hư tử đột nhiên mở miệng giễu cợt nói: "Là ngươi?" Lôi Doanh mười điểm phẫn nộ nói: "Không sai, chính là ta." Hồn hư tử cười và nói: Lúc này, Lôi tộc các vị trưởng lão mới minh bạch, vì sao Lôi Doanh một mực không xuất thủ. Kỳ thật không phải Lôi Doanh không muốn xuất thủ, mà là hắn căn bản cũng không có thể lập thủ. Lôi tộc đại trưởng lão lập tức trong lòng có chút dị động. Lôi Doanh đã không thể sử dụng đấu khí. Thêm nữa hắn đem Lôi tộc mang vào bầy giờ hiểm địa trong. Lôi Doanh đã không có tư cách lại làm tộc trưởng. Ngươi đi chết đi. Lôi Doanh thẹn quá hóa giận. Chánh múa. Mặc dù không thể sử dụng đấu khí, Nhưng hắn lại là mọi người tại đây bên trong khôi phục tốt nhất một cái, bởi vì hắn một mực không chút sử dụng đấu khí. Tại Hùng Hậu đấu khí phía dưới, Lôi Doanh thậm chí có thể chính diện đón lấy hồn hư tử công kích. Nếu như ta tại trạng thái đỉnh phong, ngươi sớm không biết rõ chết bao nhiêu hồi. Hồn hư tử lạnh lùng nói. Bây giờ trong cơ thể hắn đấu khí chỉ còn lại không đủ hai thành, mà Lôi Doanh thể nội chí ít còn có tám thành. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lôi Doanh ngạo nghễ mở miệng nói: Hồn hư tử nghe vậy liền nói: "Độc này là không có giải dược, không có giải dược." Lôi Doanh lập tức ngây ra như phỗng. "Không có giải dược, vậy hắn về sau?" Hắn lại không biết, tại hắn ngây người một cái mắt, hồn hư tử liền đã dán vào trước mặt hắn. Không chút do dự một trượng tung ra, dán dăn chắc chắc đập vào lôi doanh trên lồng ngực. Rang rắc. Lôi Doanh lồng ngực lập tức vỡ vụn. Lôi Doanh cả người cũng trực tiếp rơi xuống mặt đất, không rõ sống chết. Người một chết. Vô luận như thế nào, Tất cả mọi người là lôi tộc người, tộc trưởng chịu nhục, giống như là lôi tộc chịu nhục. Ở đây lôi tộc trưởng lão đều phẫn nộ, ngăn chặn bọn hắn, chờ tiên tổ thức tỉnh, bọn hắn đều phải chết. Lôi tộc đại trưởng lão mở miệng nói, "Phải." Lập tức lại có 3 tên lôi tộc đấu thánh thiêu đốt linh hồn. Vòng xoáy bên trong, Thần Minh đã động thân vật vào. Lôi đế chưa hoàn toàn hình thành hư ảnh cũng theo sát vào. "Tiểu Bối, hôm nay chính là của ngươi tận thế." Lôi đế ánh mắt lạnh lạnh nhìn qua Trần Minh, Trên thân buộc phát ra kinh thiên sát ý, mặc dù cái này chỉ là một đạo lôi đế tàn hồn, xa xa không đạt được đấu đế thực lực, nhưng là lôi đế, đã từng dù sao cũng là hàng thật giá thật đấu đế cường giả. Kia trên người đấu đế uy áp, lại là không thể làm bộ. Tại đấu đế uy áp phía dưới, Tân Minh thậm chí chưa xuất thủ hai chân liền đã không cầm được gỗ lượn. Đây không phải là đến từ ngoại lực trên, mà là đến từ trên linh hồn. Đế giả, đã đã vượt ra người cấp độ. Cho bản đế chết theo lôi đế một chữ cuối cùng âm rơi xuống, một cơ tràn ngập 10 điểm bá đạo khí thế mạnh mẽ, đột nhiên từ lôi đế thể bên trong bạo rúng mà ra. Tại hắn khí thế cường đại chấn động phía dưới, Thần Minh trên mặt nổi lên một tia hiếm thấy đỏ thắm. Chỉ là thể nội có thể tiếp nhận áp lực đạt đến cực hạn. Lão gia hỏa, hôm nay liền để cho ta tới nhìn một cái, ngươi là có hay không còn có thể như là mấy ngàn năm trước đó như thế. Thần Minh đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đã là huyết hồng. Đi chết đi. Lôi Đế nghe vậy càng là phẫn nộ dị thường. Đấu Đế tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Sau một khắc, một cỗ hơi có chút hư ảo hùng hồn năng lượng như là như quỷ mị xuất hiện ở Tần Minh trước mặt. Dương trào lôi thuộc tính năng lượng, tựa như núi lửa phun trào mang theo kinh khủng lực bộc phát, tản nhận đánh tới hướng Tần Minh lồng ngực. Một chiêu này, không chút nào kém cỏi hơn Hồn Thiên Đế một kích toàn lực. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, mười mấy đoàn dị hỏa quy luật tại Tần Minh quanh thân nổi lơ lửng, nghiêm nhiên tạo thành một đạo vòng phòng hộ. Giang Giác Kia lôi thuộc tính năng lượng cùng dị hỏa vách lồng giao xúc, dị hỏa vách lồng mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Tần Minh đột nhiên lui lại mấy bước, còn sót lại lôi thuộc tính năng lượng gọt vào Tần Minh trong thân thể, phá hư Tần Minh gần mạch. "Tốt tiểu tử, còn có thể đón lấy bản đế một kích." Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, lần này, ngươi có tiếp hay không phía dưới? Lôi đế hàn quang hiện lên trong mắt. Tần Minh nhàn nhạt nhìn một cái lôi đế, khóe miệng bốc lên một tia quỷ dị độ cong. Một tia hôi sắc sương mù lặng lẽ theo hắn tay áo trong miệng chần ra. Lôi Đế lại là không có để ý Trần Minh tiểu động tác, bởi vì tại hắn trong mắt, Trần Minh đã là người chết. Lần này, đến ta phản kích. Khoảnh khắc về sau, Trần Minh mở miệng nói, "Phản kích sâu kiến lấy cái gì phản kích?" Lôi Đế 10 điểm khinh thường nói, "Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn hiển nhiên cứng ngắc lại một cái. Chẳng biết lúc nào, một tia hôi sắc xương mù lặng lẽ quấn lên hắn chân trái. Lôi Đế chân trái trực tiếp tiêu tán tại nguyên chỗ. Kia kia hồi xác xương mù cũng biến mất theo. La Lôi Đế một lần nữa ngưng tụ chân trái về sau, cái kia quỷ dị hồi xác xương mù vậy mà lại một lần nữa tùy theo xuất hiện. Đây rốt cuộc là cái gì? Lôi Đế chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy xương mù, lại có thể cuốn lấy năng lượng thể. Chương 158: Kịch chiến Lôi Đế. Cảnh thứ nhất: Câu đần mua. La Hư Vô Thôn Viêm. Lôi Đế sắc mặt biến hóa. Kia quen thuộc khí tức chính là Hư Vô Thôn Viêm. Tân Minh trước khi tới Đặc biệt hướng Hư Vô Thôn Viêm đòi hỏi hắn tử nóng. Tại Đông Đảo trong loại dị hỏa, Hư Vô Thôn Viêm là làm trị không thẹn đệ nhất. Dù cho chỉ là hắn tử nóng, uy lực cũng không thua bình thường dị hỏa. Hư Vô Thôn Viêm thì sao? Lôi Đế Rêu cẩn nói, nếu như là chân chính Hư Vô Thôn Viêm đứng ở trước mặt hắn, có lẽ hắn còn có thể e ngại mấy phần. Dù sao Hư Vô Thôn Viêm thực lực đã vượt qua bình thường Cửu Tinh đỉnh phong đấu thánh cường giả. Nhưng lúc này Tần Minh trong tay, bất quá chỉ là một gốc Hư Vô Thôn Viêm tử nóng co như hư vô thôn viêm rất đại năng lực là thôn vệ năng lượng thể. Vậy cũng phải nhìn xem có bao lớn nổi, có bao lớn nổi phía dưới bao nhiêu mét. Mùa quáng thôn vệ sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Cái này hư vô thôn viêm tự nóng, sợ là tối đa cũng cũng chỉ có thể thôn vệ bắt tinh đấu thánh cấp bậc cường giả. Cùng Lôi Đế so sánh, còn kém là quá xa. huống chi, Lôi Đế mặc dù không thể phát huy ra đấu đế thực lực, nhưng là linh hồn lại là hàng thật giá thật đấu đế linh hồn. Hỏa vô tồn viêm tử nóng cũng không còn cách nào tiến thêm nửa phần. Tần Minh Phi thân rút lui một đoạn cự ly, lôi đế thì hai tay cấp tốc đánh xuất thủ ấn. Ba đạo nhạt kia chớp màu xanh lam, trực tiếp thoát thể mà ra. Trước mặt Tần Minh ngưng tụ ở cùng nhau. Theo ba đạo nhạt lam sắp thiểm điện dung hợp, ngắn ngủi nửa phút, một cái chỉ có lớn bằng ngón cái thiểm điện xuất hiện ở trên bầu trời. Chánh múa. Mặc dù cùng dung hợp trước đó so sánh, có lẽ có thu nhỏ, nhưng là uy lực lại là bao nhiêu lần gia tăng. Theo đạo này lớn bằng ngón cái thiểm điện xuất hiện, toàn bộ bầu trời lập tức u ám xuống tới. Tại đạo kia lôi điện trùng quanh, không gian thậm chí cũng xuất hiện một chút vặn vẹo. Thần Minh không hoài nghi chút nào, đạo kia kinh khủng lôi điện có thể nhẹ nhõm diệt sát một tên cựu tinh đầu thánh. Thần Minh chậm rãi vận chuyển thể nội phân quyết. Kia mười mấy đoàn dị hỏa chính là hắn lớn nhất ỷ vào. Phân quyết mặc dù hiện nay còn không có đạt tới thiên giai, nhưng dù sao cũng là đã từng đả phá cổ đế công pháp. So sánh cân nhắc phía dưới, cũng sẽ không quá chiếm hạ phong. La Tần Minh vận chuyển thể nội phần quyết về sau, Lôi Đế sắc mặt hiển nhiên cứng ngắc lại một cái. Đa Sá Cổ Đế, chính là đấu khí đại lục từ trước tới nay rất thiên tài một người, mà hắn chỗ tu luyện công pháp, cũng thập phần thần bí, một mực không người biết được. Nhưng lạ bây giờ, hắn lại tại Tần Minh trên thân cảm nhận được Đa Sá Cổ Đế khí tức. Khó nói hắn là Đa Sá Cổ Đế truyền thế. Lôi Đế kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhưng là lập tức, hắn liền ở trong lòng tự rêu nói, Nếu như Tần Minh chân chính là đà xã cổ đế truyền thế, đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu hồi. Ra, mười mấy đoàn hỏa diễm như là núi lửa, đột nhiên từ Tần Minh thể nội quét sạch mà ra. Đầu tiên là tại Tần Minh thân mặt ngoài thân thể dừng lại chốc lát, sau đó thì lại rút về Tần Minh thể nội. Cháy múa. Theo nhiệt độ tấn mãnh tăng lên, Tần Minh khí tức lại là tại thời khắc này tăng mạnh chợt dâng lên. Nhưng là cái này đối với kia lôi đế một chiều, chỉ sợ vẫn là châu chấu đá xe. Tần Minh nục thể trải qua dị hỏa rèn luyện, đã sớm viễn siêu cùng cấp bậc cường giả. Không chút nào khoa trương, liền xem như cửu tinh đấu thánh đều chưa hẳn có thể có được như thế cường đại nhục thể. Nhưng cũng tiếc chính là, tại đạo kia lôi điện trước, Tần Minh thân thể lại bị từng tấc từng tấc xé nát. Cũng may Tần Minh tu vi cao sâu, kịp thời ngừng lại tiến huyết. "Ngươi là Đả Sá cổ đế hậu nhân?" Lôi đế trầm giọng hỏi. "Đả Sá cổ đế?" Tần Minh khẽ giật mình, chợt hiểu được nhất định là đốt viêm trô tiêu tán ra khí tức nhường hắn nghĩ lầm tự mình cùng đà sá cổ đế có liên quan. Tân Minh đã lặng lẽ cho hồn thiên đế truyền âm, tin tưởng hồn thiên đế ngay tại trên đường chạy tới. Tân Minh chỉ cần ngăn chặn lôi đế nhất đoạn thời gian là đủ. Nhưng làn ngâm một cái đã từng đấu đế, lại nói nghe thì dễ, thực lực hoàn toàn không ngang nhau, vậy cũng chỉ có thể công tâm là thượng sách. Lôi đế nghe vậy, lại là hô hấp một trận gấp rút. Năm đó lôi đế bởi vì tuổi thọ đạt tới đại nạn mà không cách nào phá không rời đi. Cuối cùng vẫn lạc tại Lôi tộc bên trong. Hắn 10 điểm không cam lòng, nhưng lại 10 điểm bất đắc dĩ. Nhưng lạ Lôi Đế khi còn sống từng biết được, đa xá cổ đế có được có thể cho linh hồn tái tạo nhục thân công pháp đi tiên, cho dù là đấu đế cũng có thể hoàn thành. Đừng nói tập hợp đủ 8 khối đa xá cổ đế ngọc ra sao từng khó khăn, Lôi Đế tìm ngàn năm thậm chí cũng không từng phát hiện đa xá cổ đế mộ vị trí. Nhưng là trên thế gian có truyền thuyết, đa xá cổ đế truyền nhân vẫn tại thế gian đi lại. Lúc đầu Lôi Đế đối tin tức này bán tín bán nghi, nhưng là bây giờ hắn gặp được Tần Minh, ở trên người hắn cảm nhận được đà sá cổ đế khí tức. Vậy tuyệt đối không phải là ảo giác, là chân thật tồn tại. Thời gian qua đi ngàn năm, phảng phất giống như cách một thế hệ. Lôi Đế lần thứ nhất trong lòng lên phục sinh ý niệm, dù là không còn có được đấu đế thực lực. Ngươi biết rõ sinh sinh tạo hóa kinh a? Lôi Đế mở miệng nói. Sinh sinh tạo hóa kinh? Tần Minh chưa từng nghe qua, nhưng là hắn nhìn qua Lôi Đế phản ứng, Cái này sinh sinh tạo hóa kinh đối với hắn hẳn là cực kỳ trọng yếu. Ngươi muốn sinh sinh tạo hóa kinh làm gì? Thần Minh gần từng chữ một, Lôi Đế trong lòng vui mừng, đã kết luận cái này, Thần Minh tất nhiên biết rõ sinh sinh tạo hóa kinh tung tích. Nghe đồn chỉ cần có được sinh sinh tạo hóa kinh, liền có thể phục hoạt chủng sinh. Đem sinh sinh tạo hóa kinh giao ra, tha cho ngươi khỏi chết." Lôi Đế mở miệng nói. "Có cánh cửa." Thần Minh trong lòng vui mừng, tự mình thành công Tần Minh mặc dù không biết rõ cái này Sinh Sinh Tạo Hóa Kinh đến cùng có tác dụng gì, nhưng là hắn minh bạch, cái này Sinh Sinh Tạo Hóa Kinh đối Lôi Đế có lực hấp dẫn cực lớn. Sinh Sinh Tạo Hóa Kinh không tại trên người của ta." Tần Minh mở miệng nói. Lôi Đế cũng không có hoài nghi, Sinh Sinh Tạo Hóa Kinh chính là bất thế công pháp, làm sao có thể tùy tiện mang ở trên người. Căn cứ suy đoán của hắn, Sinh Sinh Tạo Hóa Kinh hẳn là tại Đà Sá cổ đế trong mộ phủ. Nhưng Lôi Đế cũng không phải đồ đần. Tần Minh đến cùng có phải hay không đả sát cổ đế truyền nhân còn có cần nghiên cứu thêm cứu? Ngoan ngoãn mang ta đi, nếu không ngươi cũng chỉ có chết một cái hạ tràng." Lôi Đế mở miệng nói. Cái này đấu khí vòng xoáy bên trong ngưng tụ năng lượng, chỉ có thể nhường Lôi Đế tại đại lục ở bên trên sống sót nửa tháng. Nửa tháng thoáng qua một cái, hắn chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là rơi vào luân hồi. Rơi vào luân hồi lại bắt đầu lại từ đầu, đó cùng hồn phi phách tán lại có gì khác biệt? Mà sinh sinh tạo hóa kinh, tại hắn trong tuyệt vọng lại cho hắn đốt sáng lên một chiếc đèn. Vòng xoáy dần dần tan đi, hồn tộc cùng lôi tộc người vẫn tại kỳ chiến. Lôi doanh không biết sinh tử, dẫn đội đại trưởng lão cũng bị trọng thương. Lúc này lôi tộc còn có thể chiến đấu đấu thánh chỉ còn lại 6 vị. Ma trái lại hồn tộc, mặc dù tình huống tốt hơn một chút, nhưng là cũng không thể lạc quan. Vẫn lạc đấu thánh 7 vị, trọng thương 3 vị, những người còn lại giai mang vết thương nhẹ. Là hai tộc đấu thánh gặp lôi đế đi ra thời điểm, Tuyệt vọng lập tức bao phủ hồn hư tử bọn người. Khó nói nhị thiếu gia đã vẫn lạc, nhưng là ngay sau đó, Tân Minh nhưng lại theo Lôi Đế sau lưng đi ra. Cái gì tình huống? Song Vương đều là không hiểu ra sao. Dương tay. Dương tay. Tân Minh cùng Lôi Đế đồng thời mở miệng. Vừa mới giao chiến cùng một chỗ Song Vương lại lập tức tách ra. Tân Minh là không muốn hồn hư tử bọn hắn chịu chết, tại Lôi Đế trước mặt bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Mà Lôi Đế thì là muốn cầm hồn tộc những người này đến giữ trước phá hôi. Chương 159, Lôi Đế ý nghĩ, canh thứ hai. Cầu đần mua. Muốn mở ra đà sá cổ đế động phủ chỉ có hai loại này phương pháp. Chánh múa. Một loại là tập hợp đủ 8 khối đà sá cổ đế ngọc tàn phiến, tổng thể hoàn chỉnh đà sá cổ đế ngọc. Loại thứ hai thì là tìm tới đà sá cổ đế hậu nhân, dùng hắn tiên huyết đến mở ra đà sá cổ đế động phủ cửa đá. Già Nam Học viện nội viện di chỉ. Tân Minh hủy diệt Già Nam Học viện nội viện, cướp đi vẫn lạc tâm viêm. Nơi này đã mất đi vẫn lạc tâm viêm, cũng liền đã mất đi ở chỗ này trong kiến trúc viện giá trị. Trải qua Già Nam Học viện ngoại viện cân nhắc, quyết định tạm thời đem Già Nam Học viện nội viện thiết lập tại Hắc Dạ vực. Mà ở trong đó, thì không người trông giữ mấy năm, 10 điểm hoàng vu. Sâu không thấy đáy trong hạp cốc, chỉ có cỏ dại đang điên cuồng sinh trưởng. Ai cũng nghĩ không ra, kia đấu khí đại lục đệ nhất cường giả Đà Xá cổ đế động phủ lại ở chỗ này. Tần Minh đến cùng có phải hay không đả sát cổ đế hậu nhân, đáp án sắp công bố. Một khi Tần Minh đùa nghịch tâm tư nhỏ, Lôi Đế tuyệt sẽ không nương tay, là trực tiếp lấy Lôi Đình thủ đoạn đánh giết Tần Minh. Hôn tộc mọi người tại Tần Minh dẫn đầu phía dưới đi ở trước nhất, mà Lôi tộc người thì tại Cửu trưởng lão dẫn đầu phía dưới yên lặng đi theo Lôi Đế đằng sau. Thời gian lấy qua mấy ngàn năm, Lôi Đế đối với hắn gia tộc lòng cảm mến đã sớm tan biến hầu như không còn. Hắn thậm chí cũng không chút cho những người này sắc mặt tốt xem. Nhóm chúng ta lôi tộc lại bị các ngươi suy tàn đến tận đây. Lôi Đế đương theo Cửu Trưởng lão trong miệng biết được chuyện tiền căn hậu quả đạo, nhìn không được mở miệng mắng. Bất kể nói thế nào, lôi tộc đều là lôi Đế nhất tay khai sáng, hắn tuyệt đối không thể nhìn xem lôi tộc diệt vong. Hắn âm thầm hạ quyết định tâm tư. Vô luận sự tình kết quả như thế nào, những này hồn tộc người đều muốn chết. Bao quát cái kia Tân Minh. Tân Minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tự mình lại là tại cái này tình huống dưới đi vào đà xã cổ đế đạo phủ. Trần Minh nội tâm cũng mười điểm thấp vọng. Hắn căn bản không phải cái gì đả sát cổ đế hậu nhân, hết thảy cũng chỉ là hắn dựa vào người xuyên việt ưu thế biện đặt. Một khi bị cái này Lôi đế phát hiện tự mình là đang lừa gạt hắn, đoán chừng mình tuyệt đối sống không quá ba hơi. Hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hồn Thiên đế cùng hư vô thôn viêm trên thân. Các tộc cũng có ác chủ bài, cùng lắm thì đem hồn đế tàn hồn triệu hoán đi ra. Đặt ở năm đó, hồn đế không biết rõ muốn so Lôi đế cường đại bao nhiêu. Tin tưởng dù cho biến thành tàn hồn, cũng tuyệt đối sẽ không so cái này Lôi Đế yếu nhược. Lôi Đế ánh mắt biến hỏa nhiệt. Tại mấy ngàn năm sau bây giờ, đại lục ở bên trên đấu đế nguyên khí đã là 10 điểm thiếu thốn. Một khi hắn phục sinh, chính là đại lục đệ nhất cường giả. Thống nhất đại lục, khi còn sống chính là hắn lớn nhất tâm nguyện. Bắt đầu đi. Lôi Đế mở miệng nói. Kia xưa cũ trên cửa đá, có một khối 10 rõ ràng lộ vẻ long thạch. Căn cứ kia hình dạng, đại khái có thể đánh giá ra đó phải là cất đặt đà sá cổ đế ngọc địa phương, mà tại cửa đá bên trái nhất thì cất đặt lấy một khối bàn thạch. Tân Minh vừa muốn nhấc chân, bị hồn hư tự ngăn lại. "Hồn tử, ngươi lên trước." Tân Minh không xẻ ra chuyện gì, cái này đà sá cổ đế động phủ không thể so với bên ngoài. Trong đó hung hiểm, không thể dự đoán. Chánh múa, nhất định phải có người đi trước dò đường. Lôi Đế cũng chấp nhận, dù sao Tân Minh mới là mục tiêu của hắn. Những người khác cũng chỉ là pháo hôi thôi. Hồn tử bình yên vô sự đi đến 2/3 lộ trình, đám người thở dài một hơi. Nhưng khi hồn tử lại phóng ra một bức lục hồng hoang khí tức, đột nhiên tràn ngập mà ra. Tại khí tức tràn ngập thời khắc, một đạo nhàn nhạt quang vụ trên không trung hình thành. Cuối cùng biến thành một đạo nhìn có chút hư ảo lão giả thân ảnh. Giả thân giả quỷ. Lôi đế thì là 10 điểm coi nhẹ. Đạo hư ảnh này, thậm chí liền đả sát cổ đế một đạo tàn hồn cũng tính toán không ít. Chỉ có thể coi là đả sát cổ đế một tia ý chí. Lão giả một thân áo bào đen, tóc hiện ra nhiều loại nhan sắc. Mặc dù mỗi một loại nhan sắc đều là trạng thái tĩnh, nhưng nhìn lại đều tựa như hỏa diễm tại bốc lên. Phổ thông mà bình thường diện mạo, lại không che giấu được cặp kia tựa như tinh không thâm thúy hai mắt. Phảng phất giữa thiên địa chúa tể. Tân Minh bọn người bị đạo hư ảnh này truyền đến khí thế chấn ngây người, nhưng có đà xá cổ đế ngọc. Cái bóng mờ kia khàn khàn mở miệng nói: "Không có." Tân Minh mười điểm dứt khoát nói. Cái bóng mờ kia nghe vậy, Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trần Minh, trong mắt hiện ra một tia thâm ý. Nhìn về phía Trần Minh, nhãn quang hiển nhiên cùng những người khác có chỗ khác biệt. Cái này cũng rơi vào lôi đế trong mắt. Xem ra cái này Trần Minh, thật sự có đại khái dẫn đầu là Đả Sát Cổ Đế hậu nhân. Thế nhưng là trải qua vừa rồi Cựu trưởng lão giới thiệu, Lôi đế cũng biết Trần Minh chân thực thân phận. Khó nói Trần Minh mẫu thân là Đả Sát Cổ Đế hậu nhân. Lôi đế chăm bề yểm thấy giải thích. Bất quá đó cũng không phải hắn cần thiết cân nhắc vấn đề chỉ cần cầm tới sinh sinh tạo hóa kinh, lại dùng kia trong động phủ đế phẩm sổ đan tái tạo cân mạch. Nói như vậy, tự mình liền có thể trùng sinh. Kia hư ảnh không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng đứng sừng sững ở giữa không trung. Tân Minh thì là nhanh chân tiến lên, tại cánh tay của mình phía trên tách rời ra một cái lỗ hổng. Tân Minh cũng có thể đoán được, Đa Sát Cổ Đế đối với hắn đặc thủ chiếu cố tuyệt đại khả năng đều là bởi vì phân quyết. Dù sao phân quyết chính là Đa Sát Cổ Đế tu luyện công pháp. Tân Minh vận chuyển phân quyết Hắn muốn dùng phần quyết khí tức đến dung chuyển khối này bản thạch. La đỏ thám tiên huyết tiếp xúc đến bản thạch thời điểm, khối kia bản thạch bỗng nhiên nổi bắn ra hào quang bảy màu. Kia là? Tất cả mọi người ở đây đem ánh mắt quay đầu sang. Đạo kia phủ bụi thật lâu cửa đá thỉnh linh biến thành một đạo thất thải tường lửa. Tại môn này về sau, chính là Đả Sát cổ đế động phủ a. Lôi đế hô hấp có chút gấp rút. Không sai, mặt sau này chính là Đả Sát cổ đế động phủ. Thần Minh cất cao giọng nói, Mà sau này không phải đả sát cổ đế đạo phụ, Trần Minh tự nhiên rõ ràng. Đây cũng chính là Trần Minh mục đích. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể nhường Lôi Đế thu hoạch được hắn muốn. Bằng không, đến thời điểm liền không có người có thể chiến thắng Lôi Đế. Mỹ này tương lửa về sau là cái gì, Trần Minh cũng không biết. Các ngươi chốt vào." Lôi Đế mở miệng nói. Hắn tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Dù sao đả sát cổ đế, chính là đấu khí đại lục rất cường đại tồn tại. Lôi Đế tàn hồn. Hỗn Thiên Đế nắm nướt khối kia truyền âm ngập bội, đây lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới, lôi tộc vậy mà thật sự có thể đem lôi đế tàn hồn triệu hoán đi ra." Cùng Hỗn Thiên Đế ngưng trọng so sánh, Hư Vô Thôn Viêm thì là 10 điểm vui vẻ. "Nếu như ta hấp thu nữa lôi đế tàn hồn, tin tưởng ta dù cho không bước ra bước cuối cùng, cũng sẽ không kém quá nhiều." Hư Vô Thôn Viêm mở miệng nói. Hỗn Thiên Đế đối Hư Vô Thôn Viêm thực lực cũng không lo lắng, nhưng là hắn lại lo lắng cậu nguyên hành động. Bọn hắn đi điều đi số lớn đấu thánh. Cổ tộc đã phát giác, nếu như số lớn cường giả lần nữa xuất động, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của hắn. Hôn Thiên Đế cũng không sợ chính diện đối lập, nhưng là hắn lại sợ cổ nguyên phía sau đâm đau. Ngươi lại chấn thủ cổ giới, lần này ta đến liền có thể. Hư Vô Thôn Viêm mở miệng nói. Hư Vô, xem ra chỉ có thể làm phiền ngươi. Hôn Thiên Đế mở miệng nói. Hư Vô Thôn Viêm tiến đến, là lựa chọn tốt nhất. Không có việc gì, ta đối kia Lôi Đế Tàn Hồn cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Hư Vô Thôn Viêm mở miệng nói: "Ngươi xuất thủ, ta yên tâm." Hồn Tiên Đế mở miệng nói: "Hư Vô Thôn Viêm chân chính thực lực, chỉ có hắn rõ ràng." Hư Vô Thôn Viêm cũng là Hồn Tiên Đế chỗ dựa lớn nhất. Chương 160: Hung thú, canh thứ nhất. Cầu đần mua. Thần Minh bọn người quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía. Thiên khí trời ác liệt, mê vụ độc trướng, thỉnh thoảng còn có hình thể to lớn hung thú theo trước mặt mọi người lướt qua. Những này hung thú trên thân, còn tản ra mãnh hoang khí tức lại là Tam Tình Viên Hầu. Một bên hồn tộc một tên đấu thánh hít một hơi linh khí. Tam Tình Viên Hầu. Tân Minh khẽ giật mình, cái tên này hắn tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Đúng, tại hồn tộc trong cổ tịch từng có ghi lại. Tam Tình Viên Hầu, hậu niên kỳ liền có thể cùng đấu tôn cường giả lẫn nhau so sánh. Thanh niên kỳ Tam Tình Viên Hầu, bình thường thất tinh đấu thánh đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Càng kinh khủng chính là, Tam Tình Viên Hầu là quần cư hung thú, thường thường thành đàn kết bạn xuất hiện. Mấy chục con thành niên kỳ Tam Tình Viên Hầu, chính là tám đại gia tộc chung vào một chỗ đều chưa hẳn có thể chống lại. Nhưng là Tam Tình Viên Hầu, sớm tại ngàn năm trước liền đã tại đại lục ở bên trên mai danh ẩn tích. Còn có hùng đầu kim mao sư, thanh ngục cử long, Lôi tộc đấu thánh cũng nhận ra mấy loại. Đại đa số hung thú, đám người vậy mà cũng không nhận ra. Cái này đả phá cổ đế độ phủ, thật là thần bí. Một mặt âm trầm lôi đế tự hỏi là phát hiện cái gì, bất quá hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. A một cái thành niên tam tình viên hầu chẳng biết lúc nào mò tới đám người trước ngươi, lén lén một vị liền đứng tại lôi đế bên cạnh lôi tộc đấu thánh. Tam tình viên hầu một trảo, trực tiếp cảo nát vị kia ba tinh đấu thánh trái tim. Đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi linh khí. Cái này tam tình viên hầu thực lực, không khỏi cũng quá cường đại đi. Ba tinh đấu thánh, vậy mà trực tiếp bị miểu sát. Cái này tam tình viên hầu, hoàn toàn là đang gây hấn với lôi đế uy nghiêm. Vô luận nói như thế nào, những người này cũng là hắn hầu đại. Lôi đế nhất bản tay đánh ra, kia tam tình viên hầu toàn bộ thân thể lập tức mãnh liệt run rẩy, sau một khắc toàn bộ thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Từ trạng cực kỳ thê thảm. Lôi đế thực lực, thật sự là quỷ thần khó lường. Cái này tam tình viên hầu mặc dù trí tuệ không cao, nhưng lại khát máu mãnh cuồng bạo. Lực lượng cực kỳ đáng sợ, có thể tùy tiện xuyên thủng đấu thánh thân thể. Nếu quả như thật là cận thân tương bác, chính là Ngũ tinh đấu thánh cũng phải chết ở xúc sinh này thủ hạ. Hồn hư tử lòng vẫn còn sợ hãi nói: Vậy mà như thế kinh khủng, người ở chỗ này đều giữ vững tinh thần, đề cao cảnh giác. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cả ta?" Lôi Đế mở miệng nói. "Nơi này hoàn toàn không giống như là cổ đế đạo phủ, ngược lại càng giống là một chỗ cấm địa. Một chỗ nhân loại cấm địa. Đa sá cổ đế khí tức khả tạo không được giả." Thần Minh mở miệng nói. "Một cái tam tình viên hầu tử vong, kia đã lâu tiên huyết khí tức đem phụ cận hung thú toàn bộ hấp dẫn tới." Những cái kia tam tình viên hầu thậm chí nằm ở tự mình đồng bạn bên cạnh thi thể, miệng lớn uống lên tiên huyết tới. Sau một khắc, bọn hắn ánh mắt nhắm ngay Tần Minh bọn người. Thần Minh trong lòng lột bộ một cái. Khí thế bàng bạc trong nháy mắt dập dờn tại Tần Minh quanh thân, chu vi đại địa đều tụội hầu tại cỗ này khí thế kinh khủng phía dưới cũng mãnh liệt run rẩy lên. Nhất định phải chủ động xuất kích. Một khi bị mười mấy con tam tình viên hầu cận thân, chính là thiên thần hạ phàm cũng không có người cứu được Tần Minh, cùng hắn ngồi đợi tử vong chỉ có thể chủ động xuất kích. Những cái kia tam tình viên hầu cảm thụ được tần minh trên thân truyền đến ký tức, cũng giao nhau thấp giọng gầm rú. Nhưng không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Bọn hắn tại tam tình viên hầu trong tiếng hô cảm nhận được một cố sợ hãi hư vị. Theo khí thế càng ngày càng mạnh, tần minh trong tay dị hỏa cũng từng đoàn từng đoàn nổ bắn ra mà ra. Hai chân chia xuống đất, cả người lơ lửng giữa không trung bên trong. Đen như mực sông đồng, nhìn chòng chọc vào những cái kia tam tình viên hầu. Là đoàn thứ nhất dị hỏa đem một cái tam tình viên hầu bao khỏa về sau, kia tam tình viên hầu lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Còn lại tam tình viên hầu lập tức phản ứng lại, vội vàng muốn đi qua hỗ trợ dập tắt trên người đồng bạn hỏa diễm. Nhưng lại chẳng những không có đem cái kia tam tình viên hầu trên người dị hỏa dập tắt, ngược lại còn đem dị hỏa đốt tới trên người mình. Thần Minh thì là khinh thường nói, muốn dập tắt dị hỏa, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Những nãi tam tình viên hầu mặc dù lực lượng cường đại, nhưng lại sẽ không cùng người đồng dạng xảo diệu vận dụng sẽ chỉ sử dụng ma lực. Tam Tỉnh Viên Hầu trí thông minh lại thấp, cũng minh bạch đây hết thảy là thần minh cái gọi là liên trực tiếp phóng tới Tân Minh. Đột nhiên, mảng lớn lôi điện chống rông xuất hiện. Những cái kia Tam Tỉnh Viên Hầu không có chút nào sức chống cự. Là Lôi Đế xuất thủ. Lôi Đế biết rõ, Tân Minh không có khả năng chống đỡ được mười mấy con Tam Tỉnh Viên Hầu công kích. Mặc dù Tân Minh phải chết, nhưng lại không phải hiện tại chết. Tại cái này vô cùng quỷ dị cổ đế động phủ bên trong, Lôi Đế còn cần Tân Minh Tại Tân Minh còn có giá trị lợi dụng trước đó, hắn không thể chết. Một hơi chém giết mười mấy con tam tình viên hầu, lôi đế hiển nhiên cũng có chút không chịu được nổi. Hắn chỉ là một cái linh hồn thể, có thể vận dụng như thế lực lượng cường đại là bởi vì trước đó lôi tộc người triệu hoàn hắn ra thời điểm vì hắn ngưng tụ một cái đấu khí khí toàn. Cái kia khí toàn nếu như độ hoàn thành trăm phần trăm, hắn sẽ có được giống như là đấu đế lực lượng. Nhưng là về sau lại bị Tân Minh đánh gãy, chỉ đặt tới bàn đế. Trong cơ thể hắn đấu khí càng là dùng một điểm ít một chút, vừa rồi một chiêu kia, chỉ ít tiêu hao một phần ba thành đấu khí. Nếu như những cái kia tam tình viên hầu mục tiêu không phải tân minh, hắn tuyệt đối không sẽ ra tay. Dù sao những đấu khí kia đối với hắn mà nói đầy đủ chân quý. Lôi đế chiêu này, hiện nhiên chấn nhiếp rồi những cái kia ngo ngoe muốn động hung thú. Lúc này liền có không ít hung thú liền đứng dậy rời đi, chỉ có số ít không cam lòng vẫn như cũ xa xa quan sát lấy bọn hắn. Dù sao nhân loại huyết đủ. Đặc biệt là cao giai đấu thánh huyết nục, đối với bọn hắn tới nói là vật đại bổ. Thần Minh một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối không gạt được Lôi Đế bao lâu. Giấy không thể gói được lửa, nơi này không phải chân chính cổ đế đạo phủ, nhất định sẽ bị Lôi Đế biết được. Nếu như Hồn Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm lại không đến gấp rút tiếp viện tự mình, đoán chừng tự mình liền thật phải chết. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trên đường đi lại gặp được không ít hung thú. Nhưng may mắn thay không tiếp tục gặp được giống Tam Tình Viên hầu như thế thành đàn hung thú. Phần lớn là lạc đàn, mấy tên đấu thánh hợp lực xuất thủ liền có thể chém giết. Một đường đi đến phần cuối, điểm cuối cùng chỉ là một mặt tường lũi thành bích. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. "Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta?" Lôi đế phẫn nộ nói. Bất cứ lúc nào hắn đều có thể ra tay với Trần Minh. Nếu như cổ đế động phủ thật sự có thể dễ dàng như thế bị phát hiện, kia cổ đế động phủ sớm đã bị cướp đoạt không còn. Làm sao còn có thể đợi đến hôm nay?" Thần Minh nhắm mắt nói. Hắn hiện tại chỉ có thể biện nói dối đến ngăn chặn Lôi Đế. Lôi Đế gật đầu, suy tư một lát. Thần Minh nói không tệ. Mặc dù dọc theo con đường này hung thú xác thực không ít, nhưng là lẫn nhau đối với đả sá cổ đế tồn tại niên đại lại không tính là gì. Những này hung thú, có lẽ chỉ là đả sá cổ đế chăn nuôi sủng vật. Gặp Lôi Đế thu hồi khí tức, Thần Minh vội vàng lau vệt mồ hôi. Tự mình chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu lấy hồn thiên đế có thể mau lại đây cứu mình. Lần tiếp theo, tự mình có lẽ thật không có may mắn như vậy. Một loại lý do không thể dùng hai lần. Tân Minh đem lực chú ý đặt ở trước mặt kia chùy lủi trên thạch bích. Kia chỉnh thể thiết diện, thậm chí có thể phản chiếu xuất chúng người hư ảnh. Chương 161, đa xá cổ đế cuộc đời, canh thứ hai. Cầu đần mua. Cái này chùy lủi thạch bích, quả thật có chút cổ quái. Tại cái này hung thú hành hành không gian, Đứng ở nơi này có vẻ mười điểm lộn lộn. Tân Minh đầu tiên là bên phải cánh tay dưới vết thương lại vẽ một đao, bi máu tươi từ trên vách đá trượt xuống. Thạch bích không có phản ứng chút nào. Mấy vị đấu thánh xuất thủ, tại kia trên thạch bích cũng không để lại một tia vết tích. Bên kia còn có một con đường. Lôi tộc thất trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, "Ở bên trái trong bụi cỏ có một cái bị cỏ dại che giấu sơn động. Cửa động cũng không lớn, chỉ có thể cho một người đồng thời thông qua." Đi qua nhìn một chút. Hôn tộc đấu thánh tại phía trước nhất, Trần Minh theo ở phía sau, Trần Minh phía sau là Lôi đế, phía sau cùng mới là Lôi tộc các vị đấu thánh. Đi về phía trước góc chừng nửa khắc đồng hồ, không gian mới rộng mở trong sáng bắt đầu. Phía trước cũng sáng rỡ bắt đầu. Kia là? Tất cả mọi người không khỏi cũng mím thở. Lúc này ở trước mặt bọn hắn, là một đạo dài trăm thước khe rẽn. Dọc đường tây cối đều bạo liệt mà ra, mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía, phảng phất vừa mới trải qua một trận đại chiến. Ta đi xem một chút. Hồn hư tử mở miệng nói, "Cẩn thận một chút." Thân minh vô vô hồn hư tử bà vai. Hồn hư tử đi từ từ đi lên. Đạo kia khe rãnh bùn đất cùng những cây cối kia mảnh vụn còn rất mới, trận này kịch chiến phảng phất liền phát sinh ở trước mắt mọi người. Hồn hư tử muốn nâng lên một bùi bùn đất, nhưng lại phát hiện kia bùn đất 10 điểm nặng nề. Cho dù hắn là bát tinh đấu thánh, vậy mà cũng không cách nào thế, nhưng kia bùn đất nửa phần. Là châm thổ. Lôi đế đột nhiên mở miệng nói, "Cái gì là châm thổ?" Mọi người ở đây đều là khẽ giật mình, cũng không từng nghe qua. Châm thổ là một loại tốt nhất vật liệu luyện khí, nếu như tại rèn đúc trong tài liệu tăng thêm một điểm châm thổ, kia vũ khí trình độ bền bỉ liền sẽ bao nhiêu lần đề cao. Nhưng ở vạn năm trước, châm thổ liền đã biến mất. Thế nhưng là nơi này châm thổ, vậy mà như thế nhiều. Châm thổ là một loại liền đấu thánh đều khó mà dung chuyển vật liệu luyện khí. Đám người lúc này lại nhìn về phía kia khoảng cách cực lớn, trong lòng đều là không nhịn được rung động. Tạo thành đây hết thảy Rốt cuộc là ai? Cây này cũng không đơn giản." Lôi Đế mở miệng nói, "Là Sắt Hoa Lê cây, nghe đồn Sắt Hoa Lê cây chỉ sinh trưởng tại Trầm Thổ phía trên, bởi vì chỉ có Trầm Thổ khả năng gánh vác được cái kia bạo ngược năng lượng. Sắt Hoa Lê cây trình độ bền bỉ, không thua kém một chút nào Trầm Thổ. Đến cùng là ai?" Đột nhiên, mái vòm đột nhiên tối sù dưới. Chu Vi kia chùy lùi thạch bích vậy mà đột phát quang hiện ra. Hoàn cảnh bốn phía đang nhanh chóng biến đổi. Theo Trần Minh, Cái này phảng phất tựa như là đang quan sát một bộ ba dế phim, chỉ bất quá, cái này so ba dế phim hơn rung động. Sau một khắc, kia khoảng cách vậy mà chậm rãi biến mất, mà những cái kia sắc hoa lê cây cũng đang chậm rãi phục hồi như cũ. Thời gian tại Đào Lưu, Nhật Nguyệt tinh thần tại nghịch hành. Thoáng qua ở giữa, đám người liền chỗ thân tại một phương thiên địa bên trong, mà dưới thân khu vực kia hình dáng, cùng đấu khi đại lục giống nhau đến mấy phần, nhưng là kia rậm rạp thảm thực vật cùng gặp ghen địa hình lại cùng bây giờ đấu khí đại lục lớn không tương đồng. Rốt cục, Nhật Nguyệt Tinh Thần đình chỉ nghịch hành, hết thảy lại khôi phục nguyên trạng. Kia là Tại đấu khí đại lục trung bộ, cũng chính là bây giờ Trung Châu vị trí. Một tòa ngọn núi to lớn, phun ra ngập trời thất thải liệt diễm. Kiếm ngập trời liệt diễm thẳng đến mái vòm, cả vùng không gian cũng vì đó rung động. Cuối cùng đến mái vòm, có 22 đoàn nhan sắc khác nhau hỏa diễm. Bọn hắn hưng phấn bao quanh mái vòm. Mà Tần Minh bọn người thì vẫn như cũng là đang yên lặng nhìn chăm chú vào. Theo thời gian rời đổi, kia 22 đoàn dị hỏa vậy mà bắt đầu dung hợp. Khoảnh khắc về sau, tạo thành một loại hoàn toàn mới hỏa diễm. Một giây sau, kia đại đoàn hỏa diễm hóa thành người hư ảnh. Người kia chân dung, cùng Tần Minh bọn người ban đầu nhìn thấy Đả Sát Cổ Đế không hay. Cái này khó nói chính là Đả Sát Cổ Đế lai lịch. Đám người hai mặt nhìn nhau. Ngoại trừ Tần Minh, ở đây những người còn lại cũng không biết rõ, Đả Sát Cổ Đế chân thực lai lịch Đám người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được không có người biết rõ Đa Sát Cổ Đế lai lịch. Đa Sát Cổ Đế tựa như là một cái mê. Mà hôm nay, cái này mê rốt cục bị giải khai. Thế gian nguyên lai chỉ có 22 loại này dị hỏa, mà xếp hạng thứ nhất Đế Viêm chính là còn lại 22 loại này dị hỏa hội tụ mà thành. Đế Viêm chính là Đa Sát Cổ Đế chân thân. Trong nháy mắt, thời gian đã qua ngàn năm. Đa Sát Cổ Đế vẫn tại trung bộ trên bầu trời tính toán. Đâu khí đại lục trên bắt đầu xuất hiện thực vật, phi cầm đầu thú, cuối cùng nhân loại cũng xuất hiện. Theo lúc ban đầu đốt dây gieo hạt, càng về sau phong kiến bộ tộc, mãi cho đến cuối cùng mọi người phát hiện đấu khí. Một chút kinh tài tuyệt diễm thiên tài bắt đầu xuất hiện, tự sáng tạo đấu kỹ, thành lập gia tộc, thành lập thành trì, thành lập tông môn. Lẫn nhau bắt đầu chinh chiến, đại lục khói lửa nổi lên bốn phía. Từ đầu đến cuối, duy nhất Trung Châu phía trên đà xã cổ đế chưa từng khế động. Mãi cho đến có một ngày Ở giữa bầu trời mái vòm đột nhiên vỡ vụn, đến không hết dị tộc tràn vào. Đa sá cổ đế dùng thân thể của hắn, chấn mái vòm. Trong nhân tộc cũng không ít cường giả tập kết. Đây là một trận hôn thiên hắc địa chiến đấu. Nhân tộc theo bị tàn sát cục diện, biến thành giữ lẫn nhau, cuối cùng tiến vào phản công. Dị tộc đuổi chạy, nhưng là kia mái vòm phía trên lô lớn nhưng như cũ tại thôn phệ lấy đấu khí đại lục bên trong đấu khí cùng nguyên khí. Nếu như lại nghĩ không ra phương pháp bổ cứu, Đâu khi đại lục đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuối cùng đà sá cổ đế động thân, hắn tự bảo thân thể. Hắn dùng tự mình một thân tu vi đem mái vỏn sửa chữa phục hồi. 22 loại này dị hỏa bản nguyên thì tứ tán lấy bay về phía đại lục các nơi. Hoàn cảnh bốn phía lần nữa trở nên đen như mực, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Ngắn ngủi lửa khắp đồng hồ, tân minh một đoàn người phảng phất Phật kinh lịch mấy và năm. Đây chính là đà sá cổ đế một đời a. Đám người không khỏi nổi lòng tôn kính. Đi thôi. Nơi này cũng không phải là bọn hắn mục tiêu. Bọn hắn chỉ có thể đường cũ trở về, lại thay đường ra. Chính là chỗ này. Hư Vô Thôn Viêm đuổi theo Tần Minh khí tức, một đường đến nơi này. Kia mở rộng ra trong cửa đá, Hư Vô Thôn Viêm phảng phất cảm giác được cái gì. Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen bay vào. "Tiểu tử, nơi này căn bản không phải đà xã cổ đế đạo phủ, ngươi gạt ta." Đám người đem trọn phiến không gian toàn bộ dò xét xong xuôi. Nơi này chính là cùng loại với ghi chép đả sá cổ đế của cuộc đời một cái địa phương. Nơi này căn bản không phải đả sá cổ đế động phủ chân chính ngay tại chỗ. Lôi đế nhất bàn tay đánh ra, Thần Minh bay thẳng ra ngoài, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Thần Minh chật vật bò người lên. Toàn thân bùn đất, nhìn mười điểm chật vật. Máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra, xương cốt toàn thân phảng phất đều đã vỡ vụn. Thể nội gân mạch thậm chí cũng xuất hiện vết gãy. Cái này chỉ là Lôi đế tiện tay một kích, giống như này cường hãn a. Tần Minh khẽ miệng có chút đắng chát. Đây là Lôi Đế lưu thủ, dù sao đả sá cổ đế động phủ còn không có tìm được. Tần Minh trong miệng thở gấp thu trọng khí tức, thân thể có chút run rẩy. Kia đau đớn kịch liệt cảm giác đang trùng kích đại náo của hắn. "Ta cho ngươi thêm tốt nhất một lần cơ hội, nói cho ta đả sá cổ đế động phủ ở đâu." "Ngươi vọng tưởng?" Tần Minh nước bọt hỗn hợp có huyết thủy, một ngụm bị Tần Minh phun đến Lôi Đế trên mặt. Nhìn qua trong hư không một mảnh hư vô, Tần Minh cũng nhịn không được nữa, cả người hôn mê bất tỉnh. Chương 162: Hư vô thôn viêm xuất thủ. Cảnh 3: Cầu đần mua. Muốn chết. Lôi đế động sát tâm. Cái này Tần Minh, hiển nhiên chính là đang trêu đùa hắn. Lôi đế nhất quyền vung ra, một cỗ từ lôi điện năng lượng tạo thành phong bạo thẳng đến Tần Minh. Một chiêu này, Tần Minh là tuyệt đối không tiếp nổi. Hồn tộc các vị đấu thánh sắc mặt đại biến, vội vàng muốn tiến đến dập tắt lửa. Nhưng lại căn bản không kịp. Lôi đế tốc độ quá nhanh. Tần Minh lúc này đã đã hôn mê càng là một điểm năng lực chống cự cũng không có. Phảng phất sau một khắc, tần minh bị kia cuồng bạo năng lượng xé nát, đang ở trước mắt. Lôi đế, đối thủ của ngươi là ta. Một đạo nhàn nhã thanh âm vang lên. Phô Thiên cái địa hắc viêm trực tiếp đem Lôi đế ba phủ. Hư Vô thôn viêm, là ngươi. Lôi đế thanh âm bên trong mang theo một chút cơn giận dữ. Mấy ngàn năm không thấy, ngươi vẫn là như thế. Hư Vô thôn viêm mở miệng nói. Dị hỏa bản thân tuổi thọ chính là vô hạn. Hư Vô Thôn Viêm có thể nói là chứng kiến đại lục hưng suy. Mà năm đó tám đế tranh phong nhân đại, Hư Vô Thôn Viêm tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Có đâu đế xưng hùng nhân đại, Hư Vô Thôn Viêm bất quá cựu tinh đỉnh phong đấu thánh, tự nhiên không tính là gì. Nhưng là cho đến ngày nay, nguyên khí thiếu thốn, cựu tinh đỉnh phong đấu thánh đã là phương này đại lục ở bên trên hiếm có cường giả tuyệt thế. Thêm nữa Hư Vô Thôn Viêm thôn phệ linh tộc về sau, thực lực bản thân càng là tăng vọt. Hiện tại Hư Vô Thôn Viêm đã tiếp cận bán đế cấp độ. Nếu như là hoàn chỉnh trạng thái Lôi Đế, hư vô thôn viêm tự nhiên là không dám hiện thân. Nhưng là trải qua vừa rồi thăm dò, hư vô thôn viêm đã lớn chí chi đạo Lôi Đế tàn hồn thực lực. Nhiều nhất bất quá cửu tinh đỉnh phong đấu thành thôi. Tại hư vô thôn viêm trước mặt, tuyệt đối không hề có lực hoàn thủ. Vài luồng tinh thuần ngọn lửa màu đen tạo thành lưới lửa đem Lôi Đế bao phủ ở bên trong. Lôi Đế đứng dậy muốn đào thoát, nhưng là kia lưới lửa liền như là cẩu thí thuốc cao đồng dạng đem hắn một mực gắn vào lưới lửa bên trong. Nếu như là bình thường dị hỏa, có lẽ thật liền để lôi đế tản hồn chạy. Dù sao lôi đế chỉ là năng lượng thể, đại đa số dị hỏa cũng không thể đối năng lượng thể tạo thành rõ ràng tổn thương. Nhưng mà không khéo chính là, hư vô thôn viêm chính là cái số lượng ít có thể đối năng lượng thể tạo thành tổn thương dị hỏa, mà lại hư vô thôn viêm còn có thể thông qua thôn phệ năng lượng thể đạt tới tăng cường thực lực bản thân mục đích. Hiện tại lôi đế tại hư vô thôn viêm trong mắt, chính là một tảng mỡ dày. Ngô Xuân, các ngươi còn đang chờ cái gì? Lôi Đế sắc mặt xanh xám. Hắn không phải là không thể xuất thủ xé nát đạo này lưới lửa, chỉ là muốn xé nát đạo này lưới lửa, chí ít cần thể nội năm thành đấu khí. Không có cái này năm thành đấu khí, Lôi Đế muốn cùng hư vô thôn viêm chống lại thì càng khó khăn. Hắn nhất định phải cam đoan thực lực của mình. Hắn cũng không cần có người chiến thắng hư vô thôn viêm, chỉ cần có người kiểm chế lại hắn là đủ. Chỉ cần hư vô thôn viêm phân thân, hắn liền có thể tùy tiện xoắn nát đạo này lưới lửa. Lôi tộc thất trưởng lão lập tức minh bạch Lôi đế ý tứ. Tránh mưu, mang theo 8 vị Lôi tộc đấu thánh, vọt thẳng hướng về phía hư vô thôn viêm. Nhưng là hồn hư tử cũng không đốc, làm sao có thể nhường Lôi tộc thất trưởng lão đã thủ? Trái lại hồn tộc đấu thánh, khoảng chừng 12 vị. Vô luận là về số lượng vẫn là trở trên bậc, cũng còn cao hơn Lôi tộc trên không chỉ một cấp độ. Một đám thùng cơm. Lôi đế trong lòng có chút lo lắng. Bọn này thùng cơm, căn bản không làm gì được hồn tộc. Giao phong ngắn ngủi bên trong, lôi tộc một phương liền có một người bị chém giết một người trọng thương, mà hồn tộc bất quá chỉ có hai người vết thương nhẹ thôi. Nơi này hảo hảo náo nhiệt, ta cũng tới tham gia náo như ta. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Mái võng trực tiếp bị xé nứt, hai thân ảnh vọt vào. Trong đó một người chính là biến mất đã lâu Tiêu Viêm. Mà đổi thành bên ngoài một vị nhìn 10 phần quái dị lão giả, chính là Âm Dương Song Viêm. Tiêu Viêm tại tiêu giới bên trong trải qua hơn 1 năm tu luyện tăng thêm thể nội tiêu huyền quá độ cho hắn năng lượng, nhất cử đột phá đấu thánh. Mặc dù chỉ là nhất tinh đấu thánh, nhưng là Tiêu Viêm chí ít có sức tự vệ. Âm Dương Song Viêm. Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt âm trầm nói, Lôi Đế trông thấy Âm Dương Song Viêm, cũng là khẽ giật mình. Cái này Âm Dương Song Viêm, không phải cùng Tiêu Huyền cùng một chỗ mai táng tại cổ tộc Thiên Mộ bên trong sao? Tại sao lại xuất hiện lần nữa? Âm Dương Song Viêm nhưng không có nghĩ tới cho bọn hắn một lời giải thích, chỉ là lặng lặng đứng sừng sững ở tại chỗ. Mắt Diếc thay ngơ. Tần Minh lúc này ở Hồn hư tử đan dược trợ giúp phía dưới, chậm rãi tỉnh lại. Nuốt vào hai cái khôi phục khí huyết bát phẩm đan dược, Tần Minh sắc mặt mới hơi tốt một chút. Ngươi rốt cục chịu ra sao? Tần Minh mở miệng nói. Lần này ta tới, chính là tử kỳ của ngươi. Tiêu Viêm cũng nhìn chăm chú đến phía dưới Tần Minh. Thật sao? Vậy ngươi đại khái có thể thử một chút. Tần Minh lên tiếng rêu cợt nói. Phần quyết sức khôi phục là kinh khủng kinh người. Đại lượng đấu khí tràn vào Tần Minh thể nội chữa trị hắn vỡ vụn gân mạch, làm dịu hắn khô cạn đan điền. Âm Dương Song Viêm, cứu ta ra ngoài, ta và ngươi cùng nhau đánh bại hồn tộc. Lôi Đế vội vã mở miệng nói, Âm Dương Song Viêm, tuyệt đối có thực lực hủy đi đạo này lưới lửa. Âm Dương Song Viêm vẫn như cũ như là không nghe thấy, hắn đang chờ Tiêu Viêm mệnh lệnh. Tiêu Viêm không mở miệng, hắn là tuyệt đối sẽ không chấp hành mệnh lệnh của người khác. Ân. Cảm nhận được phần quyết khí tức gầm Dương Song Viêm mang theo, nghi ngờ mở mắt. Tái đi tối sầm hai con mắt nhìn tròng trọc vào tần minh. Hắn tại tần minh trên thân, cảm nhận được đà xá cổ đế khí tức. Khi hắn muốn tiếp tục thăm dò vào thời điểm, tần minh trên thân kia cổ khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể là ảo giác của mình á âm dương song viêm tự rêu nói. Dù sao đà xá cổ đế mất đi đã vào năm, thế gian này làm sao có thể còn có hắn khí tức. Đà xá cổ đế không phải người, lại không có chuyên nhân. Đôi lão, đem cái này lôi đế cứu ra à. Tiêu viêm mở miệng nói. Tiêu Viêm mặc dù không phải một cái quân tử, nhưng cũng không phải loại kia lanh huyết người vô tình. huống chi, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đem Lôi Đế cứu ra, bọn hắn một phương cũng sẽ thêm một cái chiến lực mạnh mẽ, gián tiếp liền suy yếu hồn tộc lực lượng. "Tốt." Lão Dương Song Viêm mở miệng nói, "Ngươi muốn đem hắn phong xuất, trải qua ta đồng ý a?" Hư Vô Thôn Viêm mở miệng nói, "Hư Vô, không ai có thể ngăn cản ta, cho dù là ngươi cũng không được." Lão Dương Song Viêm lập tức trả lời. Vậy chúng ta liền thử một lần. Rang rắc. Đạo kia từ hư vô thôn viêm tạo thành lưới lửa trực tiếp vỡ vụn. Lôi đế các loại chính là cái này thời điểm. Âm Dương Song Viêm làm hư vô thôn viêm phân thân, hắn muốn đánh nát cái này, lưới lửa chỗ lãng phí đấu khí liền càng ít. Không phải Lôi đế không thể đánh nát, mà là hắn nghĩ hết khả năng ít có đấu khí. Dù sao mỗi một lần sử dụng, hắn có thể tại mảnh này đại lục ở bên trên sống sót thời gian liền càng ngắn. Phải biết, sinh sinh tạo hóa kinh còn không có tung tích. Hắn còn không thể chết. Lúc này hồn tộc đấu thánh cùng lôi tộc đấu thánh giao chiến cũng hạ màn kết thúc, lấy lôi tộc đấu thánh đoàn diện chấm dứt. Chư bỏ lôi tộc thất trưởng lao trước khi chết trước đó tự bạo, kéo lên hai cái hồn tộc đấu thánh vì đó chôn cùng, liền không có người lại bị chém giết. Nhưng mà trọng thương lại là không ít, hơn phân nửa đấu thánh cũng đã mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Chương 163, Đa Sá cổ đế đạo phủ, canh thứ tư. Câu đần mua. Hư vô thôn viêm cũng không có lần nữa xuất thủ. Mà là nhìn xem Lôi Đế đem hắn lưới lửa xé rách. Lôi Đế hoàn toàn không có bởi vì lôi tộc những người kia chết đi mà cảm thấy bi thương. Hắn thấy, chỉ cần hắn có thể phục sinh, lôi tộc liền sẽ khôi phục vinh quang của ngày xưa. Đám xác rủi này, không cần cũng được. Mà hồn tộc một phương có thể chiến đấu cũng chỉ còn lại có hồn hư tử cùng Tần Minh còn có hư vô thôn viêm. Trái lại tiêu viêm một phương thì là có được gầm dương song viêm cùng Lôi Đế ủng hộ. Cứ như vậy, Thần Minh một phương trong lúc vô hình xảy ra thế yếu người ta cũng biết rõ đả sá cổ đế động phủ đến cùng ở đâu, cũng không cần chăng đi." Âu Dương hai mắt mở miệng nói. Hư Vô Thôn Viêm im lặng, không nói tiếng nào. Lôi Đế thì là mở miệng nói, "Ta liền biết rõ cái này tiểu tử là đang lừa ta." Song Vương cũng rất án ý cũng không có động thủ, nhưng là ai cũng không dám cam đoan loại trạng thái này một mực tiếp tục giữ vững. Tân Minh nhường hồn hư tử mang theo những này trọng thương đấu thánh hồi trở lại hồn giới, nơi này có hắn cùng Hư Vô Thôn Viêm là đủ rồi. Hồn hư tử không có cự tuyệt, dù sao hắn ở chỗ này không có cái gì tác dụng quá lớn. Đám người trở lại đạo thạch môn kia trước đó. Khi mọi người toàn bộ sau khi đi ra, kia đả sá cổ đế hư ảnh xuất hiện lần nữa. Kia đả sá cổ đế động phủ chân chính vị trí, tại kia hư ảnh trong hai mắt. Âm Dương Song Viêm mở miệng nói: "Nguyên lai like ở chỗ này, cái này đả sá cổ đế thật sự là tính toán thật hay." Lôi Đế vừa dứt lời, thân thể cũng đã đẳng không mà lên. Đả sá cổ đế động phủ đối với hắn sức hấp dẫn Thật sự là quá lớn. Wen. Lôi Đế vừa mới đẳng không mà lên thân thể bị một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng đột nhiên bắn ngược mà quay về. Đều khuynh tạt tại Lôi Đế trên thân, đem hắn đánh bay vài trăm mét. Mặc dù chỉ là một đạo ảnh hưởng, đó cũng là đả xá cổ đế lưu lại. Âm Dương Song Viêm mở miệng nói, Lôi Đế nghe vậy thì là sắc mặt có chút tức giận. Cái này Âm Dương hai mắt không nói sớm, để cho mình tại trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Thật đáng chết. Nơi này đến lượt ngươi đến rồi. Âm Dương Song Viêm trong mắt mang theo thâm ý nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm không có lên tiếng, đi từ từ đến hư ảnh phía dưới. Sau một khắc, Hư Vô Thôn Viêm song đồng biến thành đen nhánh chi sắc. Hai đạo yếu ớt Hắc Mang từ hắn trong mắt bắn ra, đánh tiến vào cái bóng mờ kia trong hai mắt. Quang ảnh chết sạ, Hắc Mang đánh hồi trở lại bầu trời. Lập tức, một mảnh ảnh hưởng liền mở rộng vô số lần sau xuất hiện ở trên bầu trời. Chúng người nhìn lấy kia một mảnh cực kỳ rộng lớn lạ lẫm địa vực cũng kìm nén không được kích động trong lòng. Căn cứ hình dáng liền đại khái có thể đánh giá ra, đây tuyệt đối không thuộc về đấu khí đại lục bên trong bất luận cái gì một khối. Nơi này chính là chân chính Đả Sá cổ đế đạo phủ. Đại lượng xương mù màu trắng không biết từ chỗ nào mà đến, đem mọi người bao phủ. Sau một khắc, mọi người đã bị truyền tống đến một mảnh sa lạ địa giới. Mảnh không gian này, tiến tính nghi mắng. Bộ dáng như vậy, Phàm Phật đã yên lặng vài phần và năm. Trên bầu trời phiêu đãng chỉ màu đen vân. Giữa không trung bên trong, nổi lơ lửng một cái to lớn hào đảo. Cùng hắn nói là hào đảo, nói là cỡ nhỏ lục địa càng thêm chuẩn xác. Khối lục địa kia không có chút nào mượn lực lơ lửng giữa không trung. Thần minh bọn người vội vàng thả người bay đi lên, chấm dãi rơi xuống mảnh này lục địa phía trên. Trước tiên, Lôi Đế liền dùng thần thức quét mắt chu vi tình huống. Thế nhưng lại phát hiện căn bản không dùng được. Bang vào hắn không trọn vẹn đế cảnh linh hồn, cũng chỉ có thể dò xét 300 trượng khoảng chừng. Không chi phí lực Đây là là bị Đà Xá cổ đế thiết qua cấm chế. Âm Dương Song Viêm mở miệng nói: "Cổ Nguyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đứng tại phía sau nhất Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng nói: "Tất cả mọi người tụ ở chỗ này, lão phu cũng không thể vắng mặt nha." Nam đạo bóng người theo trong sương mù lướt qua, chậm rãi tới gần. Cầm đầu chính là Cổ Nguyên. Ngoại trừ Cổ Nguyên, còn có Cổ Nam Hải cùng Cổ tộc Tam Tiên. Không biết do Cổ Nguyên dùng thủ đoạn gì Cổ Nam Hải cùng cổ tộc Tam Tiên tu vi vậy mà toàn bộ cũng đột phá đến Bát Tinh Đấu Thánh. "Lão đồ vật, đừng ẩn giấu." Cổ Nguyên lên tiếng nói, "Chẳng lẽ còn có người? Người ở chỗ này đều khẽ giật mình. Hư không bên trong, gần 10 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cầm đầu, lại là Hồn Thiên Đế. Không nghĩ tới, lại còn là không có dấu giếm được ngươi." Hồn Thiên Đế tự rêu nói. Sau lưng Hồn Thiên Đế người, Thần Minh phần lớn nhận biết, có hồn tộc tứ ma thánh còn có tự mình ngoại tổ phụ hồn sinh thiên, cùng hồn nguyên thiên còn có hồn nhiêu, còn có một vị không biết tính danh lão giả. Tám người này tu vi cũng đã toàn bộ đạt đến bát tinh đấu thánh. Chỉ là nhường tân minh có chút ngạc nhiên là, hồn sinh thiên bốn người đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại có thể ly khai Táng Thiên sơn mạch. Xem ra hồn tộc bên trong còn có rất nhiều bí mật hắn không biết được. Bất quá cái này tóm lại là một chuyện tốt, hồn sinh thiên bốn người cũng có được một đạo tĩnh mịch cánh cửa. Phối hợp lại chính là năm đó Viêm Đế cũng cảm thấy 10 điểm khó giải quyết. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, dù cho bởi vì Trần Minh đến, nhưng cũng không cải biến được đại kết cục phương thức. Xem ra bọn hắn liền muốn tại cái này đả sát cổ đế trong động phủ lập khắc xính tử. Có thể theo đả sát cổ đế trong động phủ đi ra phía kia thế lực, liền đem là tương lai thiên hạ chi chủ. Bởi vì Hồn Thiên Đế cùng cậu nguyên nhúng tay, thế lực lập tức biến thành tam phương. Lấy Trần Minh, Hồn Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm làm đại biểu hồn tộc thế lực mạnh nhất. Tiếp theo là Tiêu Viêm, Âm Dương Song Viêm cùng Lôi Đế, cuối cùng là Cẩu Nguyên cùng Cổ tộc Tam Tiên. Bất quá hiểu chết vào tay ai, vẫn còn không cùng biết. Làm truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, người nào không có điểm thủ đoạn cuối cùng. Nhóm chúng ta đi trước." Tiêu Viêm thấp giọng nói. Nói thật, mặc dù nhìn Tiêu Viêm một phương không phải rất thế yếu, nhưng là bọn hắn lại là nội tình rất nhạn. Lôi Đế đến cùng có thể phát huy ra thực lực gì, hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng là cũng có thể đoán cái đại khái. Một khi đánh nhau, Nói không chừng bọn hắn là rất thua thiệt phía kia. Cổ tộc hiển nhiên cũng không có đánh nhau dự định, lộ mặt về sau tại Cổ Nguyên dẫn đầu phía dưới cũng ẩn vào xương ngủ sắc bên trong. "Nhóm chúng ta cũng đi thôi." Hôn Viên Đế mở miệng nói. Hư Vô Thôn Viêm cùng Âm Dương Song Viêm đều là đã từng đả sát Cổ Đế một bộ phận, đối với cái này đả sát Cổ Đế trong động phủ cũng gánh chịu lấy một bộ phận ký ức. Hôn tộc cùng Tiêu Viêm hai phe có loại ưu thế này, nhưng lại trái lại cổ tộc lại là có chút bất lợi chỉ có thể ở bên ngông cổ đế trong động phủ tìm vận may. Linh giới, Lôi doanh chậm chạp không về, thêm thượng cổ giới bên trong đại chiến giằng co. Linh phong phảng phất người được một chút không bình thường. Hắn muốn lại dò xét một lần hồn giới, nhưng là hồn giới đại trận mở ra, đem hắn ngăn tại bên ngoài. Không có kết quả linh phong lại đi một lần cổ giới, lần này hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đây cũng là hắn cho rằng hết sức kỳ quái địa phương. Coi như hắn cực lực ẩn tàng, cũng tuyệt đối không thể gạt được Cổ Nguyên cùng hồn tiên đế. Thế nhưng là lắc xuống tới một vòng, vậy mà không ai có thể phát giác. Không chỉ là Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế không tại, Song Vương trưởng lão cũng không còn mấy cái. Cổ tộc Tam Tiên, Hồn tộc Bốn Thánh vậy mà đều không tại. Hồn tộc trận doanh bên trong chỉ còn lại có không đến 10 tên đệ giai đấu thánh. Người đều đi nơi nào? Đại lượng cao giai đấu thánh hư không tiêu thất. Linh Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 164: Di Hỏa quảng trường cùng đế phẩm sổ đàn, canh thứ nhất. Câu đần mua Tần Minh bọn người ở tại hư vô thôn viêm dẫn đầu dưới, trực tiếp đi tới một mảnh cổ lão quảng trường. Chánh múa. Cái này cổ lão quảng trường ở vào bình nguyên trung bộ, tản ra hồng hoàng khí tức. Tại cổ lão quảng trường trung bộ, đứng sừng sững lấy một tòa thạch điện. Quảng trường hai bên là mấy ngàn cây ngàn trượng to lớn kình thiên chi trụ. Nơi này chính là dị hỏa quảng trường. Mặc dù ban đầu Tam Phương Nhân Mã tách ra rời đi, nhưng kỳ thật mục tiêu đều là cái này dị hỏa quảng trường. Tam Phương thế lực cách một đoạn cự ly Hết sức cẩn thận đẩy về phía trước tiến vào. Mặc dù người ở chỗ này đều đã coi là đấu khí đại lục đứng đầu nhất một bộ phận cường giả, nhưng lại vẫn như cũ đối đả sá cổ đế nhìn mà phát khiếp. Dù sao đả sá cổ đế chuyên thuyết, tại đấu khí đại lục truyền miệng vài và năm, đả sá cổ đế danh tự đã sớm xâm nhập lòng người. Sau một khắc, một đoàn người liền phát hiện trên trụ đá dị hỏa. Theo xếp hạng thấp nhất vạn thú linh hỏa bắt đầu. Nhìn qua kia từng đoàn từng đoàn bước lên lấy dị hỏa, tần minh ánh mắt chớp lên. Những này dị hỏa, cũng không phải là chân thực dị hỏa, mà là đà xá cổ đế cổ đế vì bàn giao thân phận của mình, mà cất đặt ở chỗ này. Mỗi một cây cột đá cự ly chênh lệch hơn trăm trượng, mỗi một cây cũng so trước một cái cột đá dị hỏa cao hơn một tên. Đám người đi đến cả đoạn lộ trình, chỉ có 22 cây cột đá, cái này lại một lần nữa hơn chứng đám người suy đoán. Thế gian này căn bản không có thứ 23 loại này dị hỏa, đế viêm kỳ thực là 22 loại này dị hỏa tương dung mà thành. Đồng thời hắn cũng là đà sá cổ đế bản thể. Cùng cái khắc cột đá khác biệt chính là, kia thuộc về âm dương song viêm, tịnh liên yếu hỏa cùng hư vô thôn viêm trên trụ đá đều là trôi lủi. Hư vô thôn viêm cùng âm dương song viêm đều là giữ im lặng. Một bên hồn thiên đế thì là có chút kinh dị. Tân Minh hấp thu mười mấy loại này dị hỏa tin tức cũng không có đối với Hàn Dầu Diễm. Dựa theo đạo lý tới nói, giữa thiên địa dị hỏa bản nguyên vốn nên chỉ có một cái. Thế nhưng là vì sao ở chỗ này Vậy mà ra kia ba loại dị hỏa toàn bộ xuất hiện đâu? Mặc dù những cái kia dị hỏa không có quá lớn lực lượng, nhưng là người ở chỗ này đều là thực lực thông thiên cường giả. Rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra, những này dị hỏa tuyệt không phải bịa đặt giả tạo, chính là chân chính dị hỏa. Đi thôi." Hư Vô Thôn Viêm ánh mắt phức tạp nhìn qua kia thủ vị của đá, mở miệng thản nhiên nói. Đa Hư Vô Thôn Viêm không muốn nói, vậy liền nhất định có hắn nan luôn chi ẩn. Hỗn Thiên Đế cũng liền chưa từng truy vấn. Đám người tiếp tục hướng phía trước, đi vào cái nải thạch điện trước mặt. Hư vô thôn viêm há to miêu rộng, kia tràn ngập hơi xác xương mù tất cả đều tan đi. Lúc này đám người hoảng sợ phát hiện, cái nải thạch điện đột nhiên biến mất. Thay vào đó, là một tòa trùng cao vạn trượng tượng đá. Kia lão giả bộ dáng tượng đá, mọi người đã là không xa lạ gì. Đây chính là đả xá cổ đế. Tượng đá đứng sừng sững ở giữa thiên địa, tản ra hoành hành thiên hạ chí cường khí tức. Tất cả mọi người ở đây, tại cỗ này khí tức phía dưới, cũng giống như Thái Sơn áp đỉnh. Tại tượng đá chu vi, bay múa đông đảo hoa mỹ quân đoàn. Thần Minh tiện tay bắt lấy. Đây đều là đấu ký cùng công pháp. Thần Minh hai tay đẩy ra, tự mình vừa rồi cầm tới quyển kia đấu ký. Chính là thất truyền đã lâu đả sát lập tòa. Phẩm giai cao tới thiên giai thượng phẩm, chính là thiên hạ chí cường phòng ngự đấu ký. Nguyên lai đả sát lập tòa thật tồn tại, ta vốn cho rằng nó chỉ là một cái truyền thuyết. Hồn Sinh Thiên đây lẩm bẩm nói. Sinh Sinh tạo hóa kinh ta sinh sinh tạo hóa kinh, nhất định ở chỗ này. Lôi đế đột nhiên nổi điên, cả người vọt thẳng hướng về phía bầu trời, đem tia quang đoàn toàn bộ ôm vào trong lực của mình. Tính ra hàng trăm thiên giai công pháp cùng đấu ký, ở đây không người có thể không động dung. Phải biết, tại nguyên khí thiếu thốn hôm nay, rất nhiều gia tộc cấp đãi hồng đấu ký, chỉ là một bộ thiên giai trung phẩm. Chính là tại rồi rào nhất hồn tộc cùng trong cổ tộc, thiên giai thượng phẩm cũng chỉ có giải giác mấy quyển. Ha ha ha sinh sinh tạo hóa kinh quả nhiên ở chỗ này. Lôi Đế vậy mà thật tại cái này mấy trăm bản đấu kỹ cùng công pháp bên trong tìm được sinh sinh tạo hóa kinh. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Lôi Đế run rẩy đem sinh sinh tạo hóa kinh mở ra, đập vào mắt lại chỉ là từng trang từng trang sách giấy trắng. Không có một cái nào chữ nghĩa. Lúc này, Tần Minh lại cảm giác được thể nội sinh linh chi diễm phảng phất muốn hướng thể mà ra. Tần Minh cảm giác đến, cái này sinh linh chi diễm đối với sinh sinh tạo hóa kinh khao khát. Hư vô. Ngươi trở về." Một giọng giàn mua vang lên. Đám người kinh hãi. Tại cách đó không xa, một đạo thân ảnh giàn mua đứng chắp tay. Ánh mắt nhìn ngang đám người. Như vậy nhãn thần, liền như là tại nhìn chăm chú sâu kiến, mà trên mặt dung mạo, cùng đà sá cổ đế không hay. Đà sá cổ đế còn chưa có chết. Đám người không khỏi sợ hãi nói. Thần minh ở trong lòng trào phúng lấy những người này. Đà sá cổ đế chết sớm mấy và năm, làm sao có thể còn sống? Nếu như hắn đoán không tệ, Cái này chính là đế phẩm số đan biến thành. Hiển nhiên, ở đây chỉ có Hư Vô Thôn Viêm một người rõ ràng hiểu. Hư Vô Thôn Viêm thì là mở miệng nói, hắn không phải đả sá cổ đế, hắn là đế phẩm số đan. Đế phẩm số đan? Hỗn Thiên Đế cùng Cẩu Nguyên trên mặt cũng treo đầy thâm lam. Đế phẩm số đan, chỉ cần ăn vào đế phẩm số đan, bọn hắn liền có thể nhất cử vượt qua trong truyền thuyết cái kia khoảng cách. Đế phẩm số đan cảm nhận được đám người ánh mắt, nghiêm nghị chất hỏi: "Hư Vô Thôn Viêm?" Ngươi đang làm gì? Năm đó hắn ra sức trợ hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên Yếu Hỏa rời đi nơi này, bọn hắn đáp ứng một ngày kia sẽ trở về trợ giúp tự mình đào thoát. Thế nhưng là hôm nay, cái này hư vô thôn viêm vậy mà mang theo nhiều người như vậy tiến đến. Mà lại nhìn xem bọn hắn kia tham lam ánh mắt, đế phẩm số đan làm sao có thể không biết rõ bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Hư Vô Thôn Viêm thì là sắc mặt siết chặt. Thật có lỗi, ta nhớ không được. Bất quá ta lần này tới, đúng là tới cứu ngươi đi ra. Đi thôi, cùng ta đi." Hư Vô Thôn Viêm mở miệng nói. "Tịnh Liên Diêu Hỏa đâu? Hắn làm sao không đến?" Hư Vô Thôn Viêm mở miệng nói. Đáng người đem ánh mắt đặt ở Tần Minh trên thân. Tất cả mọi người biết rõ, Tịnh Liên Diêu Hỏa bị Tịnh Liên Diêu Thánh Tịnh hóa về sau, liền bị Tần Minh hấp thu. Đế Phẩm Sồ Đan ánh mắt cũng rơi vào Tần Minh trên thân. Hắn trên người Tần Minh cảm nhận được Tịnh Liên Diêu Hỏa khí tức. "Ngươi nói, ngươi nhớ kỹ a." Đế Phẩm Sồ Đan lần nữa chất hỏi. "Hiển nhiên" Hắn đem Thần Minh nghĩ lẩm tịnh liên yêu hỏa. "Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì." Thần Minh mở miệng nói. "Thần Minh, kém chút trực tiếp đem đế phẩm sồ đan tức chảy máu." Hai người bọn họ không nhớ rõ, ta nhớ được. Âm Dương Song Viêm chậm rãi đi ra. Đế phẩm sồ đan nhìn qua Âm Dương Song Viêm, trầm ngâm một lát, hơi nghi hoặc một chút nói: "Ngươi là ai?" "Đại nhân quả thật là quý nhân hay quên sự tình a." Âm Dương Song Viêm mở miệng cười nói: "Ngươi là cái kia nhỏ mà cả đông Đế phẩm số Đan mở miệng nói, Tại dị hỏa bên trong, dị hỏa nhóm cũng 10 điểm coi trọng xếp hạng. Âm Dương Song Viêm xếp hạng 21, cho nên vị cực kỳ thấp. Tại xếp hạng so sánh trước dị hỏa trong miệng, một mực là lấy nhỏ ma cả đông cái tên này cách gọi khác. Không sai, ta chính là năm đó cái kia đi theo hai người bọn họ chạy mất nhỏ ma cả đông. Âm Dương Song Viêm tự rêu nói, Nhỏ ma cả đông, còn không mau cứu ta ra ngoài. Đế phẩm số Đan mở miệng nói, Ta đại nhân Ngươi còn không có thấy rõ tình thế đi. Ngươi bây giờ, tại trước mặt bọn hắn, là một cái đột phá đấu đế tuyệt hảo thời cơ. Chính là ta đồng ý, ngươi cũng muốn hỏi một chút bọn hắn cùng không đồng ý. Chương 165, Đế đang trưởng, canh thứ 2. Cầu đần mua. Đế phẩm Sồ Đan khẽ giật mình. Hư Vô Tôn Viêm nói không tệ. Xem ra còn phải mời ngươi cùng ta cùng một chỗ xuất thủ. Đế phẩm Sồ Đan hướng về phía Hư không nói. Tốt. Hư không bên trong truyền đến một đạo tiếng trả lời. Một vị trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện, đáp xuống đế phẩm sồ đan bên người. Người ở chỗ này đối kia trung niên nam tử đều có chút lạ lẫm, nhưng là Trần Minh lại đại khái đoán được cái này trung niên nam tử thân phận. "Ngươi là trúc khôn thái hư cổ lòng nhất tổ vương." Trần Minh mở miệng nói, "Ngươi vậy mà nhận ra ta?" Trước đây trúc khôn ham đả xá cổ đế động phủ bảo vật, một mình một người xông vào. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn bị đả xá cổ đế thiết kế hãm hại, chạy vội ở trong động phủ. Hắn thậm chí không biết rõ Đến cùng đi qua bao nhiêu năm? Các vị, Hỗn Thiên Đế đứng dậy cất cao giọng nói, "Nhóm chúng ta trước hết hợp lực đem cái này Trúc Khôn giết chết, lại đến luận cái này Đế phẩm sổ đan tụ về. Giết Trúc Khôn, làm sao luận đây?" Lúc này Cổ Nguyên liền mở miệng nói, "Hỗn Thiên Đế nhìn qua Cổ Nguyên, kia tự nhiên là so tài xem hư thực." "Tốt." Cổ Nguyên một tiếng đáp ứng. "Trúc Khôn thực lực, xác thực cao thâm mà chắc." Gặp Hỗn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên đạt thành nhất trí, Tiêu Viêm tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt. Lôi Đế đây, Hỗn Thiên Đế mở miệng hỏi một câu. Lúc này mọi người mới phát hiện, Lôi Đế không biết rõ chạy đi nơi nào. Bỏ mặc hắn, động thủ. Lập tức hồn tộc 11 người, cổ tộc 5 người cùng Tiêu Viêm cùng Âm Dương Song Viêm, đồng thời xông về chúc Khôn cùng Đế Phẩm Sồ Đan. Bốn tên Cựu Tinh đỉnh phong đấu thánh, 12 tên Bát Tinh đấu thánh, tăng thêm Trần Minh cùng Tiêu Viêm hai cái quái vật. Coi như cái này chúc Khôn cùng Đế Phẩm Đan dược là trầm thổ làm cũng có thể đem bọn hắn đập nát. Trúc Khôn cùng Đế Phẩm Sồ Đan hiển nhiên cũng không có dự liệu được, nguyên bản như nước với lửa tam phương lại còn có thể ngồi vào cùng một chỗ. Làm sao bây giờ? Trúc Khôn cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Trúc Khôn tăng thêm Đế Phẩm Sồ Đan, tối đa cũng chỉ có thể coi là ba cái cựu tinh đỉnh phong đầu thánh. Loại này chiến đấu hoàn toàn là không ngang nhau. Ngươi quên ta là ai? Đế Phẩm Sồ Đan hừ lạnh nói. Đế Phẩm Sồ Đan a. Trúc Khôn khẽ giật mình. Cái này có gì cần hỏi a? Cái này đà sá cổ đế trong động phủ cổ trận, ta là có thể điều động. Cái này đà sá cổ đế động phủ, bản thân liền là một tòa cổ trận. Nếu như đặt ở bên ngoài, có lẽ đế phẩm số đan thật không phải bọn hắn đối thủ. Nhưng là tại cổ đế trong động phủ, đế phẩm số đan chính là lão đại. Động thủ. Hỗn Thiên Đế dẫn đột phóng ra một bước, ngập trời đấu khí tràn ngập mà ra, nổ bắn ra mà ra thẳng đến đế phẩm số đan. Điều trùng tiểu kỵ. Đế phẩm sồ đan cười lạnh một tiếng. Một khối bảng bạc hồng hoàng năng lượng tại cổ đế trong động phủ đột nhiên nổ tung, ngập trời năng lượng bị thứ nhất chỉ cắt đứt. Cổ Nguyên cũng lập tức xuất thủ. Đế ấn quyết. Ba khí uy áp khí thế từ Cổ Nguyên trên thân phát tán, tại cái này phương thiên địa bên trong phảng phất Cổ Nguyên chính là đế vương. Đế ấn quyết mặc dù chỉ là địa giai cao phẩm đấu kỹ, nhưng lại uy lực lại không thua thiên giai hạ phẩm. Ra. Mười mấy mấy đoàn dị hỏa từ tần minh quanh thân bay ra, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên tăng lên. Kia bỗng nhiên cuồng bạo năng lượng, phảng phất muốn đem mảnh này thiên địa băng liệt. Tính mịch cánh cửa. Hồn sinh thiên bốn người liếp nhau, đồng thời tế ra một cái xưa cũ thanh đồng cánh cửa. Những người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ. Hoa Mỹ đấu ký tại trong hư không vạch ra mấy cái tịnh lệ đường vàng cung. Đối mặt với tần minh đám người to lớn thế công, đế phẩm số đan lại là không loạn chút nào. Một cỗ chân chính đế giả uy áp từ hắn quanh thân tỏa ra, tùy tiện liền đem mọi người thế công ngăn lại. Cái này đế phẩm sồ đan có thể điều động động phủ bên trong năng lượng. Thần minh đám người sắc mặt dị thường khó coi. Cái này cổ đế động phủ mặc dù trải qua hơn vạn năm ăn mòn, đã sớm rách nát không chịu nổi. Nhưng là chung quy là đã từng đại lục đệ nhất cường giả đả sát cổ đế động phủ. Đế giả uy nghiêm, không thể xâm phạm. Cái này đế phẩm sồ đan chân thực thực lực, chỉ sợ cũng đạt đến bán đế cảnh giới. Muốn chết. Trúc Hôn tìm đúng thời cơ, cũng lập tức xuất thủ. Một đạo kinh khủng kiếm mang màu đen Trực tiếp xẹt qua mái vỏm, đập vào đám người trên đầu. Tại kia vô tận màu đen trong sương mụ, bọn hắn thậm chí có thể nghe được trận trận tiếng long âm. Hư vô không gian. Cổ long đảo. Cùng thời khắc đó, tất cả mọi người cảm giác được long vương khí tức. Là vương. Từng đạo hư ảnh trên không trung hiện lên, cuối cùng cộng đồng hội tụ đạo hư không trong lồi chỉ. Không sai, là vương khí tức. Bốn vị long vương cộng thêm hơn hai mươi vị trưởng lao, không một vắng mặt. Vương đang kịch liệt chiến đấu, vương gặp nguy hi Đây Long Vương trầm giọng nói, "Là đấu khí đại lục Trung Châu truyền đến. Chúng ta đi, đáng sợ hủy diệt ba động, tại bầu trời bạo dũng mà ra." Từng đoàn từng đoàn đầy đủ hủy thiên diệt địa đấu khí, giống một đóa hoa mỹ pháo hoa trên không trung nổ tung. Loại kia thành thế, phảng phất là muốn đem mảnh này thiên địa hủy diệt. Ngươi ở chỗ này, toàn bộ cũng đánh giá thấp đế phẩm số đan thực lực. Lúc đầu coi là đế phẩm số đan nhiều nhất bất quá có thể cùng hai tên cựu tinh đỉnh phong đấu thánh chống lại, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không chỉ như thế. Vẹn vẹn một đợt giao phong, đế phẩm số đan liền đem bọn hắn công kích toàn bộ ngăn cản trở về. Trong này ngoại trừ đế phẩm số đan bản thân cường đại, cũng là ở đây những người này cũng có giữ lại một bộ phận duyên cơ. Dù sao tam phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ai cũng không nguyện ý cho người khác làm áo cưới. Ân. Trong không khí đột nhiên truyền đến một cỗ quỷ dị đan hương. Thần Minh đầu tiên là dị hỏa một lát, lập tức sắc mặt đại biến. Không muốn hút vào cái này đan hương. Vừa dứt lời, Thần Minh vội vàng ngăn chặn mũi miệng của mình. Bởi vì Tần Minh nhắc nhở kịp thời, cái này đan hương cũng không đối Tần Minh bọn người tạo thành bao lớn tổn thương. Đế phẩm số Đan gặp một kế không thành, một cái khác kế liền chạy lên não. Đế Đan trưởng. Đế phẩm số Đan vỗ tới một trưởng. Mục tiêu của hắn là phía dưới cổ tộc Tam Tiên. Cổ Nguyên thấy thế, liền vội vàng đứng lên muốn ngăn trở đạo kia công kích. Đồng thời cũng không nhịn được ở trong lòng chửi bới nói: Nhiều người như vậy vì cái gì vẹn vẹn nhằm vào bọn hắn cổ tộc người? Tân Minh cùng Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không gấp rút tiếp viện, mà là thừa dịp cái này cơ hội khôi phục đấu khí. Cổ tộc Tam Tiên nhìn thấy một trưởng này uy thế, sắc mặt đại biến. Đấu khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào ra. Một trưởng này, viễn siêu thiên giai thượng phẩm đấu khí uy năng, khó nói là đế cấp đấu khí. Đế phẩm sồ đan sắc mặt băng lãnh càng sâu. Vô tận hỏa diễm xen lẫn lốt bóp tiếng bạo liệt. Diện Đế phẩm sồ đan hai tay bỗng nhiên đè xuống. Lập tức, toàn bộ thiên địa cũng tối sầm xuống. Chỉ có kia từ đầy trời ngọn lửa bảy màu tạo thành trường lớn, tại bầu trời chán phóng hủy diệt quang mang. Cổ tộc Tam Tiên thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị một trường hóa thành hư vô. Làm sao lại như thế cường đại? Tất cả mọi người choáng váng. Tại bọn hắn xem ra, một trường này nhiều nhất chỉ có thể trọng thương cổ tộc Tam Tiên, nhưng lại không nghĩ tới, lại dễ dàng như thế bị diệt sát không thể lại lưu thủ các vị. Cầu Nguyên Lòng đang nhỏ máu. Cổ tộc Tam Tiên là bọn hắn cổ tộc đỉnh tiêm chiến lực. Như thế tổn thất, bọn hắn cổ tộc tiếp nhận không được lên. Cầu Nguyên câu nói này cũng để tỉnh mọi người ở đây. Tại dạng này đánh xuống, sẽ chỉ bị đế phẩm số đan từng cái đánh tan. Chương 166, Đế Khôi, canh thứ nhất. Cầu Đần Mua, Chém Đế. Hôn Thiên Đế nhanh chân bước ra, lập tức thế ra vũ khí của mình, Chém Đế Quỷ hất nhận. Giúp ta Hôn Thiên Đế mở miệng nói. Lập tức hồn sinh thiên bốn người đàng không mà lên, tế ra thể nội tử tịch chi môn. Bốn đạo tử tịch chi môn đem đế phẩm sồ đan vây quanh. Kia mở rộng ra tử tịch chi môn bên trong, lập tức bạo dũng ra kinh khủng hấp xả chi lực. Kia đế phẩm sồ đan quanh thân kinh khủng năng lượng, lại bị đều hút vào kia cửa lớn bên trong. Đây chính là trong truyền thuyết thôn vệ qua đấu đế tử tịch chi môn. Đế phẩm sồ đan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù hồn tộc người có được tử tịch chi môn, nhưng lại không nhất định hiểu tử tịch chi môn lai lịch, nhưng là hắn lại là hiểu rõ, trước đây đả sá cổ đế cùng trời bên ngoài dị tộc đại chiến, ngẫu nhiên đạt được 4 khối màu đen tiên thạch. Kia 4 khối màu đen tiên thạch có được cùng thế giới khác giao hội năng lực. Đả sá cổ đế liền từng cầm cái này 4 đạo tử tịch chi môn, xuất thủ chém giết qua 3 tên đấu đế. Tại chiến đấu quá trình bên trong, càng là thôn phệ một tên ở vào trạng thái đỉnh phong đấu đế. Nhưng là rất nhanh, đế phẩm số đan liền phát hiện một chút không đúng. Cái này hồn sinh thiên bốn người trong tay Tử Tịch Chi Môn, không khỏi uy lực cũng quá nhỏ. Đế phẩm số đan đột nhiên xuất thủ, hồn niêu trong tay Tử Tịch Chi Môn liền trực tiếp rơi xuống Đế phẩm số đan trong tay. Nguyên lai chỉ là cái đồ giỏng. Đế phẩm số đan mở miệng rêu cợn nói: "Đồ giỏng lại như thế nào, giết ngươi đầy đủ." Hồn sinh thiên mở miệng nói: "Cái này bốn đạo Tử Tịch Chi Môn, đúng là bắt chước một thượng cổ thần khí chế tạo mà thành. Vì đem cái này tính mịch cánh cửa luyện chế thành công, Hồn sinh thiên bốn người đem đoán tạo mấy trăm năm. Không gian kia bên trong mặc dù không phải truyền thuyết kia bên trong thế giới khác, nhưng cũng hung thú cùng quỷ quái hành hành, uy lực bất phàm. Thêm nữa bốn người đều là bát tinh đấu thánh, chính là bình thường cửu tinh đấu thánh lâm vào trong đó đều chưa hẳn có thể tùy tiện đào thoát. Năm đó tiêu tốc một vị cửu tinh đấu thánh, liên từng bị cái này bốn đạo tử tịch chi môn thôn phệ phân máu tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng. Đế phẩm sổ đan hai chiêu đánh ra, kia bốn đạo tử tịch chi môn liền trực tiếp vỡ vụn. Vậy mà như thế kinh khủng. Bốn người nhìn nhau, cũng phát hiện đối phương trong mắt kia thật sâu hãi nhiên. Cái này đế phẩm sổ đan, vậy mà như thế cường đại. Muốn đánh lén. Hỗn Thiên Đế chẳng biết lúc nào đã đi tới đế phẩm sổ đan sau lưng, trong tay cự nhận lập tức vung ra. Trước tiên, đế phẩm sổ đan liền phát hiện sau lưng Hỗn Thiên Đế. Một đao này đánh tới, trực tiếp phong tỏa ngăn cản đế phẩm sổ đan thân vị, làm hắn không có chút nào tránh né chỗ trống. Nhưng đế phẩm sổ đan không sợ chút nào. Đế Đan trưởng lần nữa đánh ra. Kia ẩn chứa hào hùng đấu khí trường lớn, trong nháy mắt phóng đại vô số lần hướng phía đạo kia đao mang đánh ra đi qua. Có thể kết quả, kia băng lãnh đao mang phảng phất giống như là cắt đậu phụ, đem đạo kia trưởng ấn trực tiếp mở ra. Lại uy năng không giảm, vọt thẳng tiến vào đế phẩm số đan chân thân bên trong. Một màn này, hiển nhiên ngoài đế phẩm số đan dự kiến, cũng ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Đế Đan trưởng chính là siêu việt thiên giai thượng phẩm đấu khí. Là đả sát cổ đế khi còn sống rất tự ngạo đấu khí. Thế nhưng là bây giờ, vậy mà như thế tùy tiện bị Hỗn Thiên Đế một đao chém vỡ. Mọi người ở đây cũng là không thể tin nhìn qua giữa không trung Hỗn Thiên Đế, vậy mà cường đại đến tận đây. Một đối một, ta không phải là đối thủ của hắn." Âm Dương Song Viêm mở miệng nói. Âm Dương hai mắt tu vi đã đạt đến rừng Cửu Tinh đỉnh phong đấu thánh, bạn thể lại là dị hỏa. Mười điểm cường đại hắn, vậy mà đều nói mình không phải là đối thủ của Hỗn Thiên Đế. Mà cổ nguyên càng là sắc mặt run lên. Hắn biết mình yếu tại hồn thiên đế, nhưng lại không nghĩ tới yếu tại hồn thiên đế nhiều như vậy. Hồn thiên đế cường đại, thật sự là xa vượt qua dự liệu của bọn hắn. Ngược lại là hồn tộc người, có vẻ hơi có lợi nhạn. Tại mấy trục đạo trong ánh mắt, đế phẩm số đan thân thể đột nhiên vỡ vụn. Đế phẩm số đan chết. Cái này chỉ là đế phẩm số đan hư hóa thân thể. Hư vô thôn viêm mở miệng nói, "Lần này tới phía ta." Đế phẩm số đan là thật tức giận. Hắn thấy Bán đế cũng là đế. Đế giả uy nghiêm là không thể bị xâm phạm. Hỗn Thiên Đế nhận lấy cái chết. Từng đạo hồi âm đãng tại toàn bộ Đà Sát cổ đế trong động phủ, một thời gian khiến cho mọi người cũng khiếp sợ không thôi. Trong tầm mắt đã đã mất đi đế phẩm sổ đàn thân ảnh, hắn lấy chỗ nào? Ở chỗ này. Hư Vô Tôn Viêm mở miệng đồng thời, ngập trời hắc viêm thẳng đến kia phiến hư không. Hư không lập tức bị thiêu đốt ra mấy đạo đen như mực khe hở. Nhưng là thoáng qua liền bị trong động phủ năng lượng sửa chữa phục hồi. Một chiêu này, mặc dù cũng không có chính xác đế phẩm sổ đan, nhưng lại thành công đem hắn theo hư không bên trong bước ra. Một cái màu vàng kim óng ánh đang rực, tại bầu trời xẹt qua đường vàng cung. Đó chính là đế phẩm sổ đan chân thân. Lúc này, tất cả mọi người rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng, nhao nhao đằng không mà lên, muốn bắt lấy viên kia đế phẩm sổ đan cho mình sử dụng. "Đừng lúc nhích." Thần Minh mở miệng nói, "Đế phẩm sổ đan, tuyệt không có khả năng như thế yếu đất." Tình hình như thế, Nhất định là đang mượn dụng nhân loại tham lam tại làm bọn hắn mắc câu. Sau một khắc, hư không bên trong một cỗ mênh mông khí tức đột nhiên nhấc lên. Trong khoảnh khắc trước mặt mọi người liền xuất hiện một tôn trọn vẹn mấy trăm trượng cao màu vàng kim óng ánh cự nhân. Cái này màu vàng kim óng ánh cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó huy động kia hội tụ đại lượng năng lượng nắm đấm thẳng đến theo đuổi không bỏ cẩu nguyên cùng đám người tiêu viêm. "Là đế thôi." Hư Vô Tôn Viêm mở miệng nói. "Đế khôi" chính là dùng đế giả sau khi chết thân thể luyện chế thành khối lõi, mặc dù không còn có được đấu đế thực lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường thánh giả có thể chiến thắng. Một quyền phía dưới, vậy mà trực tiếp đem đè vào phía trước nhất âm dương song viêm xé nát. "Đôi lão." Tiêu Viêm nghẹn ngào hô. Nhưng là cũng may âm dương song viêm làm dịu hỏa bản thể, thân thể vỡ vụn với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Sau một khắc, âm dương song viêm liền một lần nữa ngưng tụ một bộ thân thể. Chỉ là nhìn Muốn so trên một bộ thân thể suy yếu không ít. Tiêu Viêm cùng Cẩu Nguyên không khỏi đều là một trận hoảng sợ, nếu như vừa rồi đè vào phía trước nhất chính là hai người bọn họ, hai người bọn họ cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đi, đi hỗ trợ. Tân Minh mặc dù cùng Tiêu Viêm cùng Cẩu Nguyên như nước với lửa, nhưng khi ở dưới loại hình thức này, nhất định phải hợp lực chém giết cái này đế khô. Thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Tân Minh đón kia đế khô, mười mấy đoàn dị hỏa nổ bắn ra mã ra. Một đạo tiếng vang Kia mầu vàng kim óng ánh cự nhân lại bị Tần Minh bước lui. Nhưng là Tần Minh nhưng cũng không dễ chịu, Đế Khôi thực lực quá mức tương đại, vậy mà khiến cho hắn nhận lấy phản phệ. Tần Minh mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là cái này cũng đổi mới mọi người đối Tần Minh thực lực nhận biết. Phải biết, vừa mới Cửu Tinh Đỉnh Phong đấu thánh cảnh giới hư vô thôn viêm cũng không có vượt qua Đế Khôi một quyền, mà Tần Minh lại có thể bước lui Đế Khôi. Khó nói Tần Minh thực lực đã có thể cùng Cửu Tinh Đỉnh Phong đấu thánh sánh vai. Không, dĩ nhiên không phải. Kìa đế khôi cuối cùng không phải có tư tưởng nhân loại, sẽ chỉ dựa theo mệnh lệnh làm việc. Tại tích xúc năng lượng thời điểm không cách nào đánh trả, chỉ có thể bị ép chịu tần mình một trưởng. Cái này chỉ là tần mình đầu cơ trục lợi thôi. Nếu thật là chính diện đối lập, 10 cái tần mình cũng chưa hẳn là cái này đế khôi đối thủ. Trước 167, tần mình điên cuồng, canh thứ 2. Cầu đặt mua. Mà mẹ nó. Cầu Nguyên nhìn qua kia thẳng đến tới mình đế khôi, chửi ấm lên. Bọn hắn cổ tộc đến cùng là thế nào trêu chọc cái này đấy thôi, cái đuổi theo cổ tộc người đánh. Đế Khôi thực tế quá kinh khủng, giữa hai bên chênh lệch liền tựa như khoảng cách cực lớn. Cẩu Nguyên đã triệt để đánh mất cùng Đế Khôi chống lại dũng khí, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Đế Khôi đương nhiên sẽ không thu tay lại, kiệt lực truy sát. Cẩu Nguyên làm sao có thể chạy qua Đế Khôi, mắt nhìn xem giữa hai người chênh lệch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Các ngươi đang chở cái gì? Động thủ a. Cẩu Nguyên mở miệng nói. Thần Minh bọn người vậy mà liền đứng ở một bên xem kịch. Nói thật, Thần Minh là không quá nguyện ý cứu cái này Cổ Nguyên. Cổ Nguyên tâm kê quá nhiều, chẳng bằng để hắn chết tại đế khôi trong tay. Chiến đấu thời điểm cũng chỉ là kéo dài công việc không xuất lực, quỷ vô cùng. Về phần Tiêu Viêm, đối với Cổ Nguyên cũ hận trình độ không thua kém một chút nào tần Minh. Dù sao trước đây nếu như không phải cổ tộc ở sau lưng đâm dao, Tiêu tộc cũng không có khả năng hoàn toàn hủy diệt. Trình độ nào đó tới nói Cổ tộc mới là hủy diệt tiêu tộc thủ phạm. Cửu Nguyên trên mặt theo tuyệt vọng biến thành điên cuồng. "Tốt, đây là các ngươi bức ta đó." Cửu Nguyên tử trong lực móc ra một cái ngọc phù, trực tiếp bộc nát. To lớn năng lượng đột nhiên hình thành tại giữa thiên địa. Mắt nhìn xem sẽ chết tại Đế Khôi phía dưới Cửu Nguyên, Trần Minh một mặt phiền muộn. "Cái này tám đại gia tộc tộc trưởng, đây là đều có thể triệu hoán tiên tổ tàn hồn a." Một vị lão giả chống rông xuất hiện, hư ảnh dần dần ngưng thực. Đế Khôi từ bỏ đối Cửu Nguyên truy kích, Mà là đứng tại cái bóng mờ kia trước mặt. Bản năng nói cho hắn biết, đạo hư ảnh này là đối hắn uy hiếp lớn nhất người. Tham kiến cổ đế tiên tổ. Cổ Nguyên phục trên đất, nhìn qua vị kia lão giả. Kia lão giả sắc mặt đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó mới hơi kịp phản ứng. Nguyên lai ta đã chết đi vào năm. Cậu tiên tổ cứu ta cổ tộc tại trong nước lửa. Cổ Nguyên mở miệng nói. Ngươi chính là thế hệ này cổ tộc tộc trưởng á? Cổ đế mở miệng nói. Vâng, tiên tổ. Thôi Trước đây ta chính là tính tới một ngày kia ta cổ tộc sẽ có một lần hủy diệt nguy cơ, mới lưu lại đạo này tàn hồn. Thần minh thì là có chút hái nhiên, khó nói cái này cổ đế đã sớm tính ra cổ tộc có này một kiếp. Rang rắc. Đế khôi lại là dẫn đầu động thủ, một quyền trực tiếp đập vào cổ đế ngưng thực năng lượng thể phía trên. Bất quá một cái không có linh trí khối lỗi, gì chân cản rỡ. Cổ đế nhất mắt liền xuyên thủng đế khôi lai lịch. Đế ấn quyết. Cổ đế chỗ thi triển ra đế ấn quyết cùng cổ nguyên so sánh ít một chút loẻo loẹt, nhiều hơn mấy phần tốc sát chi khí. Đế giả khí tức tại hư không bên trong ngưng tụ, thoáng qua ở giữa, liên hóa thành số đạo đế ấn hư ảnh thẳng đến Đế Khôi. Đế Khôi bản thân là hung hãn không sợ chết, trực tiếp đối diện xung tới. Oanh! Đế ấn hung hăng đánh vào Đế Khôi trên thân. Đế Khôi lồng ngực đột nhiên nổ tung, hướng về sau nhanh lùi lại vài trăm mét. Đám người không khỏi vui mừng, xem ra cái này Đế Khôi muốn thua. Nhưng là Tần Minh lại có chút lo lắng. Đế Khôi mặc dù thụ thương, nhưng lại tổn thương không nặng. Cổ đế vốn là một đạo tàn hồn, dựa vào kia còn sót lại đế cảnh linh hồn khả năng tạm thời phát huy ra công kích kinh khủng như thế. Nhưng là vẻn vẹn bằng vào kia còn sót lại linh hồn, còn có thể chống đỡ nhiều thời gian dài. Đi lên hỗ trợ. Thần Minh mở miệng nói. Cái gì? Một bên hồn nhiu khẽ giật mình. Đi lên hỗ trợ. Nói đùa cái gì? Cái này đế Khôi như thế cường đại, nếu như cổ đế tàn hồn cũng không thắng nổi. Bọn hắn lại lấy cái gì đi cùng đế khôi chống lại. Nghị thiếu gia nói không tệ, nhất định phải lên đi hỗ trợ. Hư Vô thôn Viêm mở miệng nói, nếu như bây giờ không giúp đỡ, chờ cổ đế tàn hồn biến mất, bọn hắn một cái cũng chạy không thoát. Hồn Thiên Đế còn tại cùng đế phẩm số đan kỳ chiến. Mặc dù không biết rõ Hồn Thiên Đế dùng bí pháp gì, lại có thể tạm thời phát huy ra bán đế thực lực, nhưng không thuộc về mình lực lượng, cuối cùng không thể lâu dài. Thời gian chính là sinh mệnh. Tiêu Viêm nhìn qua Trần Minh bọn người xuống tới, Lập tức mở miệng nói: "Đi thôi, nhóm chúng ta cũng đi hỗ trợ." Chính là chỗ này. Tây Long Vương nhìn qua trên thân kia phiến to lớn thăm cốc. Vương khí tức chính là từ đó truyền đến. "Đi." Trúc Hôn 10 điểm thông minh, mặc dù đáp ứng cùng đế phẩm xô đàn đứng chung một chỗ, nhưng lại không có tham dự cuộc hôn chiến này. Mặc dù thực lực của hắn không tầm thường, nhưng là hắn tham dự vào nhưng cũng quyết định không được chiến đấu thắng bại. Ai có thể cười đến cuối cùng? quyết định bởi tại hồn thiên đế cùng đế phẩm số đan đến cùng ai có thể thắng lợi. Ừm. Hơn 20 đạo thân ảnh theo nhập trong miệng chạy tiến đến, thẳng đến trước khuôn mặt tới. Những người kia trên người khí tức, hắn hết sức quen thuộc. Là Thái Hư cổ long nhất tộc người. Tham kiến Vua ta. 20 mấy đạo thân ảnh trực tiếp quỳ xuống trước chúc khuôn trước mặt. Các ngươi là Thái Hư cổ long nhất tộc hậu nhân. Chúc Khôn mở miệng nói. Hắn đã quá lâu chưa có trở lại Thái Hư cổ long nhất tộc, những người ở trước mắt hắn cũng không nhận ra. Nhưng là trên người bọn họ thái hư cổ lòng khí tức, lại là không thể làm bộ. Rõ. Tốt. Chúc Khôn hết sức kích động. Mặc dù cái này hai mươi mấy người thực lực cũng không cao, tu vi cao nhất bất quá cũng mới 4 tầng đầu thánh. Trong đó thậm chí còn có không ít đấu tôn, tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, đấu tôn thậm chí liền giữ chức pháo hôi đều không có tư cách. Bất quá cái này đối với Chúc Khôn tới nói, chung quy là một tin tốt tốt. Những người này là ai? Tây Long Vương nhìn qua trên bầu trời kịch chiến mấy người, khẽ giật mình. Thái hư cổ long nhất tòa người, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Hồn Sinh Tiên hơi nghi hoặc một chút nói, một đám dê giai đấu thánh thôi cộng thêm một đống đấu tôn, không đủ gây sợ. Hồn Nghiêu mở miệng nói, lúc này chiến đấu tiến hành đến gay cấn trạng thái, Cổ Đế Tàn Hồn cùng Đế Khôi đều có thắng bại. Nhưng là trên tổng thể xem, vẫn là Đế Khôi chiếm thượng phong. Cổ Đế Tàn Hồn đã không có lúc ban đầu như thế cường thịnh, linh hồn thể hư hóa, lúc nào cũng có thể tiêu tán nhưng là trái lại để khôi, nhưng như cũ hành động tự nhiên, cũng không có cái gì quá lớn thương tích. Cục diện một lần giằng co. "Giúp ta ngăn chặn cái này để khôi một phút." Thần Minh mở miệng nói. Hư Vô thôn Viêm khẽ giật mình, "Thần Minh muốn làm gì?" Thiêu Viêm nghe vậy, cũng đem ánh mắt đổ tới. Cái gặp Thần Minh đứng dậy, trong tay mười mấy đoàn dị hỏa hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thanh trường kiếm hư ảnh. Kia bảy sắc nóng kiếm như thế, không thua kém một chút nào ở đỉnh phong thời kỳ để khôi. Tần Minh hơi có vẻ mặt tái nhợt trên mang theo vẻ điên cuồng. Cái này mười mấy đoàn hỏa diễm đều là dị hỏa bản nguyên. Khống chế một đoàn dị hỏa bản nguyên tiến hành công kích, đối người tinh thần lực cùng linh hồn lực yêu cầu cũng cực kỳ cao. Chính là Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tấn cũng không dám đồng thời điều khiển hai đoàn dị hỏa bản nguyên tiến hành công kích. Nhưng là hôm nay, Tần Minh vậy mà muốn đồng thời điều khiển mười mấy đoàn dị hỏa bản nguyên. Cái này thật có thể được sao? Đấy lòng của mọi người không khỏi cùng sinh ra không nhỏ nghi hoặc cảm thụ được tần minh trên thân tăng gọi khí thế, Đế Khôi cũng đem lực chú ý bỏ vào tần minh trên thân. Trong nháy mắt, liền đi tới cự ly tần minh không đến 100m địa phương. Ngăn lại hắn, Hư Vô thôn viêm trực tiếp ngăn tại Đế Khôi trước người. 21 bãi đủ một cái xuyên qua chư thiên chi trùng phản diện kiệt chúng văn học chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 168, Thần minh đại chiêu, canh thứ nhất. Cầu đặt mua. Đế Khôi giao cho ta, các ngươi tới đối phó lấy đế phẩm sổ đàn. Tuần Thiên Đế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hư Vô Thôn Viêm trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy Đế Khôi một kích về sau, quay người nên hướng kia Đế phẩm Sồ Đan. Đế phẩm Sồ Đan vàng đấu khí vừa mới tiếp xúc đến Hư Vô Thôn Viêm thân thể, liền tựa như như giật điện đột nhiên rút trở về. Độc. Đế phẩm Sồ Đan sắc mặt thoáng có chút khó coi. Hắn vẫn còn có chút khinh địch. Hắn tự cho mình tự mình là Đế phẩm Sồ Đan, bất độc bất xâm. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này Hư Vô Thôn Viêm lại có thể lấy tới diệt thần tán? Diệt Thần Tán loại độc này khởi nguyên từ thôn linh nhất tộc, nuốt linh tộc năm đó liền từng bằng vào Diệt Thần Tán, độc chết mấy tên đấu đế. Về sau nuốt linh tộc bị hai mươi mấy vị đấu đế hủy diệt, từ đây nuốt linh tộc cùng Diệt Thần Tán liền chỉ tồn tại ở lịch sử trường hạ bên trong. Nhưng là không nghĩ tới, hư vô thôn viêm trong tay vậy mà có được Diệt Thần Tán. Đế phẩm xô đan không dám khinh thường, Diệt Thần Tán kinh khủng năm đó hắn từng thấy tận mắt. Nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đầy đủ nhường một tên đấu đế hóa thành một đám tanh hôi huyết thủy. Nhưng là cũng may, cái này diệt thần tán trải qua thời gian lắng đọng, dược hiệu đã sớm không bằng vạn năm trước đó. Nhưng là nó thôn phệ đấu khí tiến tới thôn phệ huyết nhục đặc tính, vẫn tồn tại. Đế phẩm Sồ Đan cảm thụ được thể nội đại lượng sói mòn đấu khí trong lòng giật mình. Vội vàng tỉnh lại cổ đế động phủ bên trong cổ trận, đại lượng hấp thụ trong đó đấu khí. Đánh không lại liền xuống độc, cái này tại bậc này chiến đấu bên trong là vì người trố khinh thường. Đường Đường Cửu Tinh đỉnh phong đấu thánh cường giả Vậy mà cần trở xuống độc loại này thủ đoạn hạ lưu thủ thắng. Nhưng đây vốn chính là một trận không ngang nhau chiến đấu, ở trong mắt hư vô thôn viêm nhưng không có lấy cái gọi là quân tử phương pháp. Nếu là sinh tử tương bác, thủ đoạn gì đều không quá phận. Đánh không lại liền xuống độc chính là thiên kinh địa nghĩa, hạ độc chết đối phương cũng là một loại thực lực. Đường nói là tại loại này đẳng cấp chiến đấu có ích động, chính là trước đây lôi doanh chúng độc, cũng là hắn tự tay chế ra. Đám người gặp đế phẩm sở đan kinh ngạc, trong lòng không khỏi đại hỉ. Về phần hư vô thôn viêm sử dụng thủ đoạn, cũng được mọi người tính tạm thời xem nhẹ. Dù sao sống sót, hắn được trận chiến đấu này thắng lợi, bọn hắn mới có tư cách đến đàm luận những thứ này. Nhưng cùng lúc Tiêu Viêm cũng ở trong lòng sinh ra đối hư vô thôn viêm cảnh giác. Hư vô thôn viêm có thể nương tựa theo độc đến đối kháng đế phẩm số đan, ngày sau song phương đánh nhau, thời điểm cũng rất có thể đem độc dùng tại Tiêu Viêm trên thân. Các ngươi đem đấu khí mượn tại ta. Hư vô thôn viêm cũng không chịu nổi, tiêu hao đấu khí số lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Đám người nghe vậy, liền tranh thủ trong cơ thể mình đấu khí đưa vào hư vô thôn viêm thể nội, hư vô thôn viêm đạt được đám người đấu khí, dị hỏa chi uy lập tức lần nữa tăng vọt. Lúc này đế phẩm Sồ Đan đánh phản kích lấy đến, một kích toàn lực đế đan trưởng, hư vô thôn viêm cũng không có nắm chắc tiếp được. Nhưng là một trường này, hắn nhất định phải đón lấy. Tân Minh chạy không tâm thần, mười mấy đoàn dị hỏa bản nguyên tại hắn quanh thân xoay quanh. Muốn đồng thời điều động cái này, mười mấy đoàn dị hỏa bản nguyên tiến hành công kích thì tương đương với đem tần minh linh hồn lực cắt chém thành mười mấy phần. Đau nhức. Đó là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu đau đớn. Thần Minh cắn răng, thân thể kịch liệt lay động. Vô luận như thế nào, tự mình cũng muốn chống đỡ xuống tới. Ra. Mười mấy đoàn dị hỏa bản nguyên, theo tần minh ra lệnh một tiếng, tựa như mười mấy quả đạn pháo bay ra. Thần Minh lần này xuất thủ, không có chút nào lưu thủ. Không ngừng giành thời gian tần minh thể nội tất cả đấu khí, còn cắt hắn 1 phần 3 linh hồn lực. Hắn minh bạch Đối mặt với đế phẩm Sồ Đan khó giải quyết như vậy đối thủ, không cần bất kỳ tham dò cùng đánh nghi binh, đều là hoàn công. Bởi vì đế phẩm Sồ Đan sẽ không lưu cho ngươi lần thứ hai xuất thủ cơ hội. Kia mười mấy đoàn dị hỏa bản nguyên đều bị vùng ra, sức mạnh đáng sợ, đem không khí cùng mặt đất đều là sẽ toả ra. Sau đó nhanh như như thiểm điện hướng về đế phẩm Sồ Đan lồng ngực, chấm thấp tiếng xé gió đâm người mà nhĩ. Dị hỏa bản nguyên dọc đường địa phương, không khí phảng phất cũng bắt đầu cháy rừng rực. Đế phẩm Sồ Đan một trưởng đem Hư Vô thôn viêm đánh lui, vừa định thừa thắng xông lên trực tiếp xé nát Hư Vô thôn viêm, liền phát hiện kia chạy nhanh đến mười mấy đoàn dị hỏa bản nguyên. Đế phẩm Sồ Đan mắt bên trong hung quang ngưng tụ. Hắn mặc dù xem thường Tần Minh bọn người, nhưng lại hắn không chút nào không dám khinh thường kia chạy nhanh đến mười mấy đoàn dị hỏa bản nguyên. Chính vì hắn trải qua nhiều lắm, mới minh bạch kia dị hỏa đến cùng khủng bố cỡ nào. Đế phẩm Sồ Đan trái thủ trưởng xoay tròn thành quyển. Sau đó một cỗ hắc quang đột nhiên theo trên cánh tay của hắn buộc phát ra. Chợt, bang bạc đấu khí màu vàng nóng cùng với kia to lớn quyền ảnh đột nhiên lóe ra. Rang rắc. Kia kinh khủng quyền ảnh trực tiếp đem rất phía trước hai đoàn dị hỏa bản nguyên đánh nát, nhưng là quyền ảnh tốc độ cũng dống nhiên chậm lại, đồng thời uy lực cũng giảm bất không ít. Ma trái lại tần minh cũng không chịu nổi. Hai đạo phân chia ra đi linh hồn bị sinh sinh nghiến nát, loại đau khổ này muốn so trước đó mạnh hơn vô số lần. Nhưng vào lúc này, chiếm giữ ở giữa Tịnh Liên Yêu Hỏa bản nguyên lại đột nhiên sinh ra ngập trời sát ý, băng lạnh giống như thực chất. Phô Thiên cái địa, vậy mà trực tiếp đem tia to lớn kim sắc quyền ảnh đánh nát. Đế phẩm Sồ Đan thấy thế, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói: "Lại là ngươi, Tịnh Liên Yêu Hỏa. Trước đây ta giúp ngươi ly khai đả sát cổ đế đạo phụ, thật không nghĩ đến ngươi vậy mà lấy toán trả ơn, muốn giết ta." Đế phẩm Sồ Đan cũng không biết rõ, Tịnh Liên Yêu Hỏa ký ức đã sớm bị Tịnh Liên Yêu thánh thiết lập lại. Bây giờ tại Tịnh Liên Yêu Hỏa trong lòng, thần minh chính là hắn phụ thân. Giáng can dám tổn thương Tân Minh người, đều phải chết. Tịnh Liên Yêu Hỏa bản thân thực lực liền cực kỳ cường đại, mà lại mười điểm bạo ngược. Kia ẩn chứa trong đó cường đại năng lượng, chính là đế phẩm số đan cùng sinh lòng phát lệnh. Kia là? Tân Minh ánh mắt ngưng tụ. Đế phẩm số đan thân thể từng mảnh vỡ vụn, một cái vàng đan dược quay tròn chuyển. Chính là đế phẩm số đan bản thân. Hắn muốn làm gì? Sau một khắc, Đế phẩm Sồ Đan vậy mà vọt thẳng tiến vào những cái kia dị hỏa bản nguyên bên trong. Song phương hung hăng chạm vào nhau, hào quang bảy màu cơ hồ tại cùng thời khắc đó quét sạch ra. Cả hai giống như một đầu hung tàn ác lang cùng một cái hùng binh, điên cuồng lẫn nhau thôn vẻ lấy lối phương. Thần minh minh bạch đế phẩm Sồ Đan ý đồ. Đó chính là muốn mượn nhờ dị hỏa đến rèn luyện thân thể của mình, loại trừ thể nội diệt thần tán. Không thể không nói, đế phẩm Sồ Đan đánh thật sự là tính toán thật hay. Dị hỏa bản nguyên cùng đế phẩm sồ đan lập hư không, không gian trực tiếp vỡ nát ra. Cho dù là kia đà sá cổ đế lưu lại cổ trận, cũng khó có thể sửa chữa phục hồi kết như là giống như mạng nhện khẽ hở. Kia khe hở chậm rãi lan tràn ra, cả vùng không gian tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Kia đế phẩm sồ đan mặt ngoài gắt gao màu đen chứng khí, vậy mà tại dị hỏa tác dụng dưới bắt đầu mỏng manh. Diệt thần tán có một cái bẩm sinh thiên địch, đó chính là dị hỏa. Tại dị hỏa bản nguyên thiếu đốt dưới, diệt thần tán không chỗ che thân không thể tiếp tục như vậy nữa. Cái này tương đương với giở lên tảng đá đập phá chân của mình, đây tuyệt đối không phải thần minh cùng ở đây tất cả mọi người muốn xem đến. Hư Vô trưởng lão, ngươi còn có diệt thần tán không có?" Thần Minh cắn răng nói. "Có, khó nói ngươi." Hư Vô thôn viêm sắc mặt đại biến, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ ý nghĩ. Không kịp cân nhắc hậu quả, một khi đế phẩm sồ đan loại trừ rơi diệt thần tán, bọn hắn không một kẻ nào có thể sống được. Bài đồ một cái xuyên qua chư thiên chi trùng phản diện kiệt chúng văn học chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 169, Liên minh vỡ tan. Từ chiến. Cảnh thứ 2. Câu đắn mua. Tân Minh tiếp nhận Diệt Thần Tán, trực tiếp đem nhìn về phía cách mình gần nhất một đoàn dị hỏa bản nguyên. Không sai, Tân Minh chính là muốn đồng hóa cái này Diệt Thần Tán. Chỉ có đồng hóa Diệt Thần Tán, dị hỏa mới rồi sẽ không giúp trợ đế phẩm số đan loại trừ Diệt Thần Tán. Ngươi điên rồi. Đế phẩm số đan thấy thế, Phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. La kia diệt thần tán cùng dị hỏa bản nguyên tiếp xúc về sau, tất cả dị hỏa cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị kín một tầng khí. Thậm chí liền tần minh trên thân cũng xuất hiện màu đen điểm lấm tấm. Tần Minh cảm thụ được thể nội điên cuồng trôi qua đấu khí, cắn răng gắt gao kiên trì. Thành công, bọn hắn liền thắng, thất bại thì vong. Dị hỏa đồng hóa diệt thần tán về sau, chẳng những không còn trợ giúp đế phẩm số đan loại trừ biểu thể diệt thần tán, Kỳ dị hỏa trong tiêu cháy còn mang theo diệt thần tán khí tức. Không, Đế phẩm Sồ Đan hiển nhiên không nghĩ tới Tần Minh sẽ như thế liều mạng. Lúc này hắn đã hãm sâu dị hỏa trùng vây bên trong, căn bản là không có cách đào thoát. Ý thức dần dần bị nghi hoặc luyện hóa, kia kim đan bản thể cũng càng thêm đỏ bừng. Lên. Tất cả mọi người xông về phía Đế phẩm Sồ Đan. Đế phẩm Sồ Đan ý thức đã bị Tần Minh luyện hóa, lúc này Đế phẩm Sồ Đan chính là vật vô chủ. Ai có thể thu hoạch được Đế phẩm Sồ Đan? Ai liền có thể bước ra kia bước cuối cùng. Giờ khắc này, tất cả mọi người không còn lưu thủ. Hồn tộc người tự nhiên là muốn bảo vệ đế phẩm sồ đan không bị người khác cướp đi, trong lúc vô hình lại đem hồn tộc đẩy hướng cô lập một phương. Hồn thiên đế bị đế khôi kiềm chế ở một bên, hư vô thôn viêm trọng thương, tạm thời không thể động thủ. Hồn tộc một phương không có có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Mà trái lại đối diện một phương, âm dương song viêm trước đây mặc dù bị đế khôi trọng thương một lần, nhưng là vẫn như cũ còn có thể động thủ có thể phát huy ra cựu tinh đấu thánh tử lực. Mà cậu Nguyên càng là không có lãng phí cái gì đấu khí, nhưng là cũng may cổ đế tàn hồn đã biến mất tại giữa thiên địa. Cổ đế tàn hồn tiêu tán, vô hình ở giữa giảm bất hồn tộc không nhỏ áp lực. Đối với cái này đế phẩm sổ đan, lão phu cũng có một chút ý nghĩ. Trúc Khôn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung. Lúc này mọi người mới minh bạch, vì sao vừa rồi Trúc Khôn một mực không xuất thủ. Nguyên lai like cái này Trúc Khôn cũng ngấp nghé cái này đế phẩm sổ đan. Cái này cũng không trách Trúc Hồn, đế phẩm sổ đan hoặc lực, lại có ai có thể chống đỡ được đâu. Dù sao Trúc Hồn tu vi cũng là cựu tinh đỉnh phong đấu thánh, đối với truyền thuyết kia bên trong cảnh giới, khao khát trình độ không thua gì Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế. Hồn tộc một phương tràn ngập nguy hiểm, muốn đợi đến Hồn Thiên Đế đến luyện hóa cái này, đế phẩm sổ đan hiển nhiên không thực tế, về thời gian không cho phép. Như vậy, bọn hắn không chiếm được cũng tuyệt đối không thể để cho những người khác đạt được. Đến mai, tìm cơ hội luyện hóa cái này đế phẩm sổ đan. Hỗn Thiên Đế cho Tần Minh truyền âm đạo. Tần Minh lập tức liền minh bạch Hỗn Thiên Đế ý tứ. "Giúp ta ngăn trở bọn hắn nửa khắc đồng hồ." Tần Minh mở miệng nói. "Tuất." Hồn Sinh Thiên lúc này đáp ứng xuống. "Nửa khắc đồng hồ, bọn hắn tuyệt đối chống đỡ được." Bởi vì cái này nửa khắc đồng hồ là địch nhân theo thân thể bọn họ trên bước qua thời gian. Nói thật, cái này nửa khắc đồng hồ thời gian rất gấp bách. Tần Minh trừ bỏ luyện hóa Đế phẩm sồ đan cần thời gian, còn cần loại trừ rơi thể nội diện thần tán. Loại trừ diệt thần tán độ khó, không thua kém một chút nào cùng một tên cựu tinh đỉnh phong đấu thánh sinh tử tướng bác. Đầy trời đấu khí công kích, tràn ngập ngập trời thất thải quang mang. Đấu khí tung hoành, đến không hết đấu khí đụng vào nhau. Kia động tĩnh, không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa. Cả vùng không gian, tại lúc này kịch liệt run rẩy lên. Vô số chân quý kiến trúc, tại thời khắc này, bạo là một phần. Hồn tộc một phương ở vào nghiêm trọng thế yếu bên trong, hồn yêu cùng hồn sinh tiên không chút do dự đốt lên linh hồn của mình. Bọn hắn vốn là chết qua một lần người, bởi vì Táng Thiên Sơn mạch môn nhân, bọn hắn mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Đã lấy cái chết qua, vậy liền không còn e ngại tử vong. Hồn sinh tiên tóc rối tung ra, trong tay cốt nhận chỉ xéo mặt đất. Một luồng tiên huyết từ mũi lao rơi xuống, tại hắn trên lòng ngực, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo vết thương sâu tới xương. Trận đấu sinh ra sóng xung kích từ nải viễn không gian lướt qua, đem chiến đấu này sôi sục lên bụi mù tất cả đều thổi tan mà đi. Song Vương Nhân Mã đều là thẳng tắp mà đứng, nhãn thần bên trong đều có lăng lệ Hàn Mang đang nhấp nháy. Ngươi không chết, chính là ta sống. Đế ấn quyết. Cẩu Nguyên lần nữa xuất thủ. Thủ trưởng đột nhiên nho ra, một trường hướng về phía Hồn Sinh Tiên chợt vỗ mà đi. Theo Cẩu Nguyên lòng bàn tay vỗ xuống, một đạo to lớn vô cùng cổ lão trưởng ấn tùy theo lăng không hiện hiện, hung hăng chợt vỗ xuống dưới. Nhìn qua đạo kia to lớn trưởng ấn, Hồn Sinh Tiên không sợ chút nào. Cả người đối diện xông lên, đổi bị động làm chủ động. Lấy nhân hóa đao, cả người liền là một thanh vũ khí sắc bén. Ngập trời tử khí quét sạch mà ra, vô số oan linh bị hồn sinh thiên triệu hoán mà ra. Một đạo xuyên qua thiên địa hôi sắc của sáng, trực tiếp đem đạo kia to lớn trưởng ấn chiến ác. Cổ Nguyên, trước đây ngươi mặc ta thời điểm, ta cũng đã là hồn tộc trưởng già rồi. Năm đó ngươi không được, hiện tại ngươi càng không được. Cổ Nguyên nhất hầu ngẩn ngẩn, nghe vậy vừa sợ lại đều. Thanh âm này, hắn cực kỳ quen thuộc. La hồn sinh thiên Lúc này Cẩu Nguyên mới chú ý tới Hồn Sinh Thiên. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống? Cẩu Nguyên lớn tiếng chất hỏi. Cẩu Nguyên vừa ra đời thời điểm, Hồn Sinh Thiên cũng đã là thành danh đã lâu cường giả. Tại ngàn năm trước nhằm vào tiêu tộc hành động cái này, cái này Hồn Sinh Thiên hẳn là sớm đã chết ở Tiêu Huyền trong tay a. Thế nhưng là cái này đứng ở trước mặt mình sống sờ sờ Hồn Sinh Thiên, lại nên giải thích như thế nào? Còn có ngươi, Hồn Nhiêu. Cẩu Nguyên lúc này lại phát hiện đứng tại Hồn Sinh Thiên bên cạnh Hồn Nhiêu. Không chỉ là hai người bọn họ, nhóm chúng ta hồn tộc tứ kiệt giai tại. Hồn tộc tứ kiệt, cũng không phải là chỉ đặc biệt mỗi bốn người. Mà là thường cách một đoạn thời gian, liền từ hồn tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong bình luận ra có tiềm lực nhất thiên phú bốn người, giao phó bọn hắn hồn tộc tứ kiệt xưng hảo. Mà tại ba ngàn năm trước, cái này một xưng hảo bị bốn người bọn họ liên tục gần hai mươi năm lâu. Coi như các người theo trong phần mộ bỏ ra ngoài, ta cũng muốn lại đem bọn hắn đánh lại. Cổ Nguyên mở miệng nói. Khẩu khí cũng không nhỏ. Ta lại là muốn nhìn ngươi một chút có hay không thực lực này." Hồn Sinh Thiên 10 điểm khinh thường nói. Một phen kinh người thế công qua đi, trong hư không Song Vương Quỷ Dị lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Một thời gian, vậy mà không có người tái phát ra công kích. Song Vương tiêu hao cũng không ít. Cuối cùng vẫn là Hồn Sinh Thiên cùng Hồn Nghiêu lựa chọn trước động thủ. Hai người bọn họ đã đốt lên thể nội linh hồn lực, là linh hồn lực đốt hết một khắc này chính là tử kỳ của bọn hắn. Nhưng là tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, Bọn hắn lại có thể bộc phát ra không thua kém một chút nào cựu tinh đỉnh phong đấu thánh thực lực. Bọn hắn nhất định phải thừa dịp cái này đứng không, phát huy ra bọn hắn lực lượng lớn nhất. Giang Dác. Hư không bên trong chuẩn bị đánh lén Tiêu Viêm bị Hồn Niêu phát hiện, một trưởng trực tiếp nghiền nát Tiêu Viêm cánh tay phải. Tiêu Viêm bị đau, vội vàng bay trở về. Hồn Niêu vừa định truy kích, lại bị Thái Hư cổ long nhất tộc nhân mã gắt gao vây quanh. Kia trúc khôn thủ đoạn tầng ra, trong lúc nhất thời vậy mà đem Hồn Niêu kéo ngay tại chỗ ma hồn sinh thiên cũng bị âm dương song viêm ngăn chặn. Ngược lại chỉ có Cầu Nguyên có thể đặng xuất thủ tới. Chương 170, luyện hóa sổ đan. Đánh giết Cầu Nguyên. Kênh thứ nhất. Câu đần mua. Cầu Nguyên cũng không ham chiến, mục tiêu của hắn chỉ là Tần Minh. Nhanh chóng tránh thoát hồn tộc bốn thánh công kích về sau, đi thẳng tới Tần Minh trước người. Phốc phốc. Một chưởng xuống dưới, một ngụm tinh huyết theo Tần Minh trong miệng phun ra. Tần Minh vừa mới đem diệt thần tán loại trừ, Liên bị Cổ Nguyên cái này rắn rắn chắc chắc một kích, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Cổ Nguyên gặp một chiêu đắc thế, cũng không lo được lại ra tay với Tần Minh, trực tiếp thả người bay về phía kia giữa không trung đế phẩm sổ đan. Nhưng lạ Tần Minh sao có thể nhường hắn toàn nguyện, kia đế phẩm sổ đan tại bầu trời xẹt qua một cái đường vàng cùng, trực tiếp rơi vào Tần Minh trong miệng. Tần Minh đã sớm tại đế phẩm sổ đan phía trên thả ở thần thức, hắn có thể linh xảo khống chế đế phẩm sổ đan tới lui tự nhiên. Không Cổ Nguyên phát ra một câu phẫn nộ tiếng giống. Đế phẩm số đan tại tan mất thần minh trong miệng một sát na kia, trực tiếp bị thần minh luyện hóa. Bang bạc đấu thí, vọt thẳng mở tần minh cảnh giới gầm cụm xiển xích. Ngũ tinh đấu thánh, lục tinh đấu thánh. Tần minh cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Đế phẩm số đan cường đại, có thể thấy được. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tần minh cảnh giới một mực đạt tới cửu tinh đấu thánh mới đình chỉ. Mà tần minh linh hồn, tại thời khắc này cũng đạt tới đế phẩm cường độ Ngay tại Tần Minh luyện hóa đế phẩm sồ đan một khắc này, kia đang cùng Hỗn Thiên Đế kịch chiến Đế Khôi cũng theo đó ngừng lại. Hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, mình có thể tùy ý khống chế kia đế thôi. Đồng thời động phủ này trong lúc này cổ trận, hắn cũng có thể tùy ý khống chế. Giết bọn hắn. Thần Minh sắc mặt tái nhợt. Đế Khôi nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức thay đổi yên tâm. Một quyền nện xuống, thái hư cổ long đám người né tránh không kịp, tổn thất nặng nề. Tây Long Vương cùng Đông Long Vương tại chỗ bị triển thành bánh thịt. Những cái kia đấu tôn cấp bậc tộc nhân càng là trực tiếp bạo thể mà chết. Chỉ có trúc khôn cùng mấy vị đấu thánh trưởng lão trốn khỏi một kiếp. Đáng chết. Trúc khôn mang người, cũng không quay đầu lại hướng về sau chạy tới. Tân Minh cũng không có mệnh lệnh đế khôi truy kích, mà là nhường hắn quay đầu đối cầu nguyên động thủ. Dù sao Thái hư cổ long nhất tộc cũng không phải là hắn địch nhân lớn nhất. Địch nhân lớn nhất vẫn là Cầu Nguyên cùng đám người Tiêu Viêm. Ra khỏi đã bị đế khôi phong kín, Cầu Nguyên tự biết khó thoát một kiếp. Không nghĩ tới Ta cổ nguyên cuối cùng vẫn là thua ở các ngươi trong tay. Bất quả ta muốn nói cho các ngươi chính là, đánh bại ta không phải là các ngươi, mà là thời đại này. Cổ nguyên điên cùng nói. Hắn thở nhỏ thiên phú tuyệt luân, được xưng là tám đại gia tộc nhất có hy vọng trở thành đấu đế một người. Không đến năm mươi tuổi liền đột phá đấu thánh, càng là ngàn năm qua đệ nhất nhân. Năm trăm tuổi không đến, thu vi liền đạt đến rừng cửu tinh đấu thánh. Hắn có thể tự hào mà nói, tại tám đại gia tộc bên trong không thể sánh vai cùng hắn người. Hắn trời sinh thông minh, buôn đậu tại gia tộc nguy cơ sinh tử bên trong, khiến cho nhiều lần khởi tử hồi sinh. Chẳng những không có hủy diệt, còn biến hướng trở thành được lợi người. Nhưng là bây giờ, lần này hắn bại, bại rất thảm. Thu sạch hết thảy. Cổ tộc Tam Tiên bị giết, Cổ Nam Hải cũng chết ở hỗn chiến bên trong. Cổ tộc cao giai chiến lực bị quét sạch sành sanh. Hôm nay qua đi, cổ tộc rất có thể bước tiêu tộc theo gót, từ đây không có tiếng tam gì. Càng sâu người, có lẽ sẽ bị hồn tộc trực tiếp diệt tộc. Ta không cam tâm a. Cẩu Nguyên lúc này đã là nọ mạnh hết đả, thể nội đấu khí không đủ bá thành. Tại đế khôi một kích toàn lực giáng, không có chút nào chạy trốn khả năng. Rang rắc. Cẩu Nguyên trực tiếp bị nện thành một bãi huyết đục. Kia không cam lòng tiếng kêu cũng theo đó bỏ dở. "Kế tiếp, chính là ngươi." Thần Minh mở miệng nói. Tiêu Viêm cùng Âm Dương Song Viêm đứng ở giữa không trung. "Thần Minh, ta sẽ không thua, Vĩnh Viễn sẽ không." Tiêu Viêm khàn giọng nói. "Ngươi cảm thấy Ngươi hôm nay còn có thể đảo thoát ta?" Thần Minh thản nhiên nói. Trước thực lực tuyệt đối, Thiêu Viêm không chỗ chẽ thân. Kia nhóm chúng ta liền đến qua mấy chiêu. Thiêu Viêm âm điệu đột nhiên đề cao. Hắn lộ ra lạnh lạnh bạch cốt tay trái, trực tiếp bắt lấy Âm Dương Song Viêm bản nguyên. Âm Dương Song Viêm không có chút nào ngờ tới, Thiêu Viêm vậy mà lại đối với hắn xuất thủ. Bằng bạc lôi thuộc tính năng lượng trực tiếp đem Âm Dương Song Viêm bao khỏa. Vô luận Âm Dương Song Viêm dãy rủa như thế nào, nhưng cũng thì đã trễ chạy không thoát bị luyện hóa vận mệnh. Tiêu Viêm cảnh giới cũng theo đó kinh khủng tăng lên. Ngươi không phải Tiêu Viêm. Thần Minh sắc mặt đại biến. Ngươi là Lôi Đế. Trận không được chiến đấu bắt đầu sau đó không lâu, Lôi Đế kia biến mất không thấy. Thần Minh vốn cho rằng Lôi Đế sợ chết, không biết trốn đến nơi nào. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà một mực nhập thân vào Tiêu Viêm trên thân. Cái này sinh sinh tạo hóa kinh, là thật mật tiên. Lôi Đế lên tiếng cười như điên nói. Có được thực lực cảm giác, thật tốt. Lôi Đế bản thân tự có được đế cảnh linh hồn, thêm nữa hấp thu âm dương song viêm kinh khủng năng lượng. Hiện tại Lôi Đế, đấu khí tu vi đã đạt đến cửu tinh đỉnh phong đấu thánh, lại có thể bất cứ lúc nào đột phá bản đế. Đi chết đi. Lôi Đế nhất chỉ mà ra. Không gian lập tức bị xé mở một cái to lớn lỗ thủng, giữa thiên địa đột nhiên biến sắc. Một chi to lớn lôi điện ngón tay, phảng phất từ viễn cổ kéo dài mà đến, từ cái này lỗ thủng ở trong bắn ra mà ra, lại không có chút nào dừng lại, thẳng đến Trần Minh mà đi. Đế Khôi không chút do dự ngăn tại Trần Minh trước mặt. Sau một khắc, đế Khôi ngực vậy mà trực tiếp bị xỏ xuyên. Nơi trọng yếu cỡ nhỏ cổ trận, thậm chí cũng nhận không nhỏ tổn thương. Một kích này lực lượng đã vượt qua đấu thánh có khả năng đạt đến cực hạn, đã rất có trong truyền thuyết đế cảnh ý vị. Trần Minh thân hình vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại. Đế Khôi trải qua như thế thời gian dài chiến đấu, mặc dù đã không phát huy ra bản đế thực lực, nhưng là thân thể cường độ, nhưng như cũng không ép tại bản đế nhưng cũng ngăn không được Lôi Đế một chỉ. Lôi Đế mặc dù bây giờ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bán đế thực lực, nhưng là hắn đã từng dù sao cũng là đầu đế. Kia đối với đấu ký cùng công pháp tạo nghệ, cùng tu luyện đế phẩm đấu ký lại là không tạo được giả. Hôn tộc bốn thánh thấy thế, trực tiếp đón nhận Lôi Đế, muốn là Tần Minh khiến cho một tia thở dốc thời gian. Nhưng là tại Lôi Đế uy thế dưới, bốn người một tia trốn tránh để né tránh cũng không có. Một đạo kim sắc cự chỉ rơi xuống, trực tiếp đem bốn người trọng thương. Tần Minh vội vàng hướng trong miệng nhét vào ba cái cựu phẩm đan dược, đây là Hỗn Thiên Đế vừa mới giao cho hắn. La hồn tộc bên trong còn sót lại ba cái cựu phẩm huyền đan. Sử dụng đồng thời phía dưới cái này ba cái cựu phẩm huyền đan về sau, trạng thái lập tức liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tần Minh sắp tán xuống dị hỏa bạn nguyên thu hồi, Lôi Đế lúc này cũng không vội vã xuất thủ. Lôi Đế mặc dù cuồng vọng, nhưng là hắn cũng không tự đại. Tần Minh có thể lực kháng đế phẩm số đan, thực lực có thể thấy được. Đối với Tần Minh Tuyệt đối không thể phất lở. Hả? Thần Minh thể nội sinh linh chi diễm lại bắt đầu sinh động. Phảng phất có cái gì đồ vật đưa tới sự hưng phấn của nó. Khó nói là Lôi Đế. Thần Minh khẽ giật mình. Trước đây Lôi Đế thu hoạch được sinh sinh tạo hóa kinh thời điểm, sinh linh chi diễm liền từng biểu hiện ra dị thường. Thần Minh vốn cho rằng là ngẫu nhiên. Nhưng là bây giờ xem ra, lại là không phải vậy. Cái này sinh linh chi diễm, cùng kia sinh sinh tạo hóa kinh sợ là có cái gì liên hệ? Chương 171 Luyện hóa Lôi Đế. Đấu Đế cuối cùng thành. Cảnh thứ 2. Câu đần mua. Đó là cái gì? Lôi Đế trong lòng giật mình. Một đóa to lớn màu trắng hoa sen theo tần minh thể nội bay ra. Lôi Đế vậy mà tại trong đó cảm nhận được cảm giác sợ hãi. Kia là đến từ trên linh hồn trấn nhiếp. Lôi Đế quay người muốn đào thoát. Đáng tiếc Sinh Linh Chi diễm tốc độ càng nhanh, trực tiếp chui vào Lôi Đế trong thân thể. Sinh Linh Chi diễm thẳng đến Tiêu Viêm đan điền, nơi đó chính là Lôi Đế ý thức chỗ. Giữa thiên địa làm sao có thể có như thế nghịch thiên công pháp?" Thần Minh đứng dậy. "Nhân sinh bệnh cũ chết, chính là thiên đạo pháp tắc. Không ai có thể làm được trường sinh bất lão." Lôi Đế dù cho tu luyện đến đấu đế, nhưng lại hắn nhưng như cũ thoát ly không được người bản chất. Nếu là người, liền muốn tuân từ trên trời đạo quy tắc. Lôi Đế ý thức trong khoảnh khắc liền triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Sinh linh chi diễm cũng ly khai Tiêu Viêm thân thể, về tới thần minh thể nội. Một trận chiến này, chung quy là lấy hồn tộc thắng lợi chấm dứt. Thần Minh nhìn qua Tiêu Viêm thân thể. Tại luyện hóa lôi đệ ý thức đồng thời, cũng đem Tiêu Viêm ý thức triệt để luyện hóa. Hiện tại Tiêu Viêm chỉ tương đương với trống không thể xác. Hắn làm sao bây giờ? Hư Vô Thôn Viêm mở miệng nói. Giết. Thần Minh thản nhiên nói. Chớp mắt về sau, Tiêu Viêm đầu một nơi thân một nẹo. Nhất đại Viêm đế, như vậy vẫn lạc. Nhị thiếu gia, ngài. Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt giật mình. Tất cả mọi người ở đây cũng không nhịn được đứng dậy nhìn về phía Thần Minh. Chính múa. Lúc này, Tần Minh thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể dần dần hư hóa, đạo đạo kim quang lăng không hiện hiện, vậy lấy Tần Minh thân thể tái tạo thân thể, đấu đế, là đấu đế. Hỗn Thiên Đế lệ nóng rưng trọng. Tần Minh luyện hóa đế phẩm sổ đan về sau, vốn là trên lệnh sau cùng Lâm Môn một cước. Luyện hóa lôi đế tàn hồn, trực tiếp trợ giúp Tần Minh vượt qua cái kia ngưỡng cửa. Hỗn tộc bốn thánh thân thể trọng thương cũng khôi phục như lúc ban đầu, cùng nhau đột phá đến cửu tinh đấu thánh cảnh giới. Hỗn Thiên Đế dù chưa đột phá đến Đấu Thánh, nhưng lại cũng bước vào bán đế cảnh giới. Chỉ có hư vô thôn viên một người, bởi vì thể nội cũng không có được hồn tộc huyết mạch, vẫn như cũ duy trì cựu tinh đỉnh phong đấu thánh cảnh giới. Cùng lúc đó, bên tĩnh đấu khí đại lục trên đột nhiên xuất hiện vạn dạng thái vân. Cái này to lớn thái vân đem trọn phiến đấu khí đại lục cũng bao phủ ở bên trong. Chỉ chốc lát, liên tí tách rơi ra hạ vũ. Rơi xuống hoa màu bên trong, cây nông nghiệp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt. Trong khoảnh khắc tức thành tụ, bị mọi người trổ hấp thu về sau, phần lớn mọi người cũng có cảnh giới trên đột phá. Đột phá đầu đế, đây là có người đột phá đầu đế mới có thể xuất hiện điểm lành. Đấu khí đại lục đã hơn vạn năm chưa từng xuất hiện đầu đế. Đến cùng là ai đột phá đầu đế? Cầu Nguyên, vẫn là hồn tiên đế. Đại lục ở bên trên cường giả nhao nhao suy đoán. Hồn giới bên trong, tất cả hồn tộc tộc nhân tu vi cũng bắt đầu sinh trưởng tốt. Phần lớn tại lục thất tinh khoảng chừng đấu tôn vậy mà toàn bộ cũng đột phá đến đấu thánh, mà đề giai đấu thánh cũng giống là ảo thuật đồng dạng vượt qua năm sáu cái tiểu cảnh giới. Chánh múa, tu vi càng thấp, tăng phúc càng lớn. Một tên vừa mới đột phá đấu giả hai đồng, lát mình biến hóa vậy mà đột phá đến đấu vương cảnh giới. Không chỉ là tu vi trên tăng lên, tất cả mọi người cảm nhận được trong cơ thể mình đấu đế huyết mạch tăng cường. Một tên trưởng lão tiện tay kéo một cái chi mạch tổng nhân, huyết mạch nồng độ vậy mà đều đạt đến tuyệt phẩm trung phẩm. Hồn tộc bên trong có người đột phá đến đấu đế. Đây là tất cả hồn tộc tộc nhân phản ứng đầu tiên. Bởi vì chỉ có có người đột phá đến đấu đế mới có thể xuất hiện như thế tình huống. La tộc trưởng đại nhân a. Hồn tộc các vị trưởng lão nhao nhao suy đoán. Trong cổ tộc, Thiên Lao, hồn phông bị phế đi đấu khí tu vi, vượt xuống tối không thấy mặt trời âm triều thủy lao bên trong. Hắn đã không còn ôm lấy hy vọng, nhưng là đột nhiên, đấu khí của hắn tu vi vậy mà khôi phục. Không chỉ như vậy, Cảnh giới của hắn cũng bắt đầu dông nhiên mà tăng mạnh rồi. Mãi cho đến khiụ tinh đấu thánh mới ngừng lại được. Cảm thụ được mạch máu trong người biến hóa, hồn phong so bất cứ người nào cũng rõ ràng. Đây là hồn tộc bên trong có người đột phá đến đấu đế. Khó nói là phụ thân. Hồn phong nghĩ đến hồn tiên đế. Phóng nhãn toàn bộ hồn tộc, cũng chỉ có hồn tiên đế có hy vọng đột phá đến đấu đế. Hồn phong cũng không có bởi vì thực lực cường đại mà vui sướng, có chỉ là sợ hãi thân sâu. Hắn mưu phản hồn tộc Hỗn Thiên Đế tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Tại cổ tộc trong Thiên Lao, hắn còn có thể kéo dài hơi tàn. Chỉ khi nào Hỗn Thiên Đế hủy diệt cổ tộc, hắn tất nhiên bị phát hiện. Đến thời điểm, kết cục của hắn nhất định cực kỳ thê thảm. Không được, hắn nhất định phải chạy. Có thể lập tức lại là thật sâu cảm giác bất lực. Tại đấu đế trước mặt, hắn lại có thể chạy tới chỗ nào? Đấu khí đại lục mặc dù lớn, nhưng không có hắn đất dung thân. Mênh mang núi hoang, Tiêu Vân Nhi đã tại núi hoang chỗ sâu thành lập cái thứ hai cổ tộc. Nàng nhìn qua trên bầu trời vạn dặm tầng vân, thấp thỏm trong lòng bất an. Đến cùng là ai đột phá đến đấu đế? Nếu như là cổ nguyên đột phá, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như là Hỗn Thiên Đế, hậu quả khó mà lường được. Tham kiến Hỗn Đế. Hỗn tộc tất cả trưởng lão, bao quát Hỗn Thiên Đế, toàn bộ nắm giáp người trên mặt đất. Thần Minh khẽ giật mình. Trưởng lão, phu thân, các ngươi đây là? Hỗn Đồ trầm giọng nói chỉ cần có hồn tộc người đột phá đấu đế, liền phong hào hồn đế. Hồn đế trước mặt, cho dù là tộc trưởng cũng nhất định phải hành lễ, dù là tộc trưởng là của ngài phụ thân. Phụ thân, các vị trưởng lão, các ngươi đứng lên đi." Thần Minh mở miệng nói. "Ta Hồn đế." Hồn Thiên đế cùng các vị trưởng lão đứng dậy. "Phụ thân, ta đã thành đấu đế, hồn tộc tộc nhân thực lực tất nhiên tăng nhiều. Nhóm chúng ta sẵn còn nóng rèn sắt, nhất thống đấu khí đại lục." Thần Minh lập tức mở miệng nói. "Cần tuân hồn đế dạy bảo." Đám người ầm vâng đáp. Ngày thứ 2, hồn giới. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đột phá đến đấu đế lại là Tân Minh. Phải biết, Tân Minh mới bao nhiêu lớn, tính toán đâu ra đấy không đến 30 tuổi. Không đến 30 tuổi đấu đế, dù cho đặt ở thời kỳ thượng cổ, cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hồn đế, linh tộc tộc trưởng Linh Phong cùng Thái hư cổ long tộc trưởng chúc Khôn muốn gặp ngài. Hồn hư tử đi tới mở miệng nói. "Không thấy, nói cho bọn hắn, thần thị sinh, nghịch thì chết." Thần Minh mở miệng nói, lúc này hắn đã là đấu đế chi tôn, đối với Linh Phong cùng trúc khôn tự nhiên không cần khách khí. Thiên điện, hồn hư tử đem tần minh truyền đạt cho Linh Phong cùng trúc khôn. Hai người nhìn nhau, cười khổ. Chúng ta nguyện thần phục với hồn tộc, tôn hồn đế làm chủ. Vừa dứt lời, hai đạo ấn ký liền từ trên thân hai người bay lên. Đây là tại Thiên Đạo chứng kiến ở dưới khế ước. Bắt đầu từ hôm nay, hai tộc chính là hồn tộc thuộc hạ. Vô luận hồn tộc nhường bọn hắn làm gì, đều phải đi chấp hành cho dù là nhường bọn hắn đi chết. Thế nhưng là vì bảo toàn gia tộc, bọn hắn không còn cách nào khác. Hồn Phong nhị tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Hồn Phong không có trốn, hắn cũng biết mình trốn không thoát. Mà là ở tại cổ tộc trong thiên lao, lặng lặng chờ đợi Hồn Thiên Đế đến. Quả nhiên, Hồn Thiên Đế tại hủy diệt cổ tộc đồng thời, liền trực tiếp đem hắn từ thiên lao bên trong bắt ra. Chỉ là ngoài dự liệu của hắn là, thành hữu đấu đế không phải Hồn Thiên Đế, mà là Tân Minh. Chương 172, kết thúc cũng là bắt đầu. Cảnh thứ nhất. Cầu đần mua. Hồn rõ ràng, ngươi bây giờ có hết thảy đều là theo ta trong tay cấp đi." Hồn Phong lạnh lùng nói. "Theo ngươi trong tay, thật đem tự mình trở thành nhân vật." Thần Minh thản nhiên nói. "Răng rắc." Hồn Phong cái cổ trực tiếp bị Tần Minh vặn gãy. "Ngươi ở chỗ này đều là khẽ giật mình, không nghĩ tới Tần Minh xuất thủ lại là như thế tâm ngoan thủ lạnh. Đấu đế cường giả, kinh khủng như vậy." Sau 1 tháng. "Hồn đế, đây là ngài cần người?" Thần minh trước mặt, quỳ xuống mấy người. Cổ Hân Nhi cùng viêm tộc dư nghiệt thình lình ở đây. Những người này, giai người mang dị hỏa. Hồn rõ ràng, ngươi thật là ác độc. Cổ Hân Nhi trong mắt tràn đầy kỉu hận. Ta cổ tộc trăm vạn tộc nhân, ngàn vạn duệ tộc, cũng chết tại ngươi trong tay. Khó nói ngươi đi ngủ sẽ không làm ác độc a. Thần minh ngay vậy thì là mười điểm coi nhẹ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, làm gì nhiều lời. Nghĩ đến ngươi cũng nhớ ngươi kia phụ thân rồi đi. Ta cái này đưa các ngươi xuống dưới đoàn tụ." Thần Minh mở miệng nói, "Tới đi." Cổ Hân Nhi một mặt tử trí, một đạo đấu đế nguyên khí đem Cổ Hân Nhi quấn quanh. Kim đế phần thiên diễm tại đấu đế nguyên khí xé rách dưới, theo Cổ Hân Nhi trên thân bốc ra. Tân Minh cũng không có vội vã giết Cổ Hân Nhi, mà là đem hắn bước xuống một bên. Bị tước đoạt dị hỏa, lúc này Cổ Hân Nhi đã cùng người bình thường không khác. Một thân đấu khí tu vi giai phế. Sau đó, Thần Minh từng cái bắt trước làm theo đem những người này trên người dị hỏa toàn bộ bốc ra. Hiện tại Tần Minh trên thân đã tụ tập 21 loại này dị hỏa, mà phần quyết phẩm giai cũng đạt tới kinh khủng thiên giai thượng phẩm. Bọn hắn làm sao bây giờ? Hồn hư tử chỉ vào những cái kia đã biến thành người bình thường các tộc dư nghiệt, cũng giết đi." Thần Minh thản nhiên nói, "Ta tới." Hư Vô Thôn Viêm chậm rãi đi đến Tần Minh trước mặt. Tần Minh nhìn qua Hư Vô Thôn Viêm, thật lâu chưa nói. Nói thật Tần Minh đối hư vô thôn viêm vẫn là có không ít tình cảm. Không chỉ là hư vô thôn viêm đối Tần Minh trợ giúp, càng là hư vô thôn viêm đối hồn tộc hy sinh cùng tính dâng. Cái này chung quy là ta số mệnh, không phải sao? Hư vô thôn viêm mở miệng nói. Dị hỏa từ trời đất mở ra mà ra, lâu dài tuổi thọ có thể cùng thiên địa sánh vai. Giang Giang giặc tuổi thọ, đã sớm nhường hư vô thôn viêm ở trong đó mất phương hướng chính mình. Thiên đạo hạn chế, từ đầu đến cuối nhường hắn không cách nào bước vào cảnh giới kia. Ngươi thật quyết định tốt a. Thần Minh mở miệng nói, "Ừm, có lẽ đổi một loại phương thức khác cùng ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp sẽ hơn có giá trị." Thần Minh muốn nói lại thôi. Hắn biết rõ, tự mình ly khai cái thế giới này về sau, liền sẽ tiến về kế tiếp thế giới lưu trình. Cái này một thân thực lực cũng đem tiêu tán ở giữa thiên địa. "Bắt đầu đi, chớ do dự." Hư Vô Thôn Viêm tiếp tục nói. "Tốt." Thần Minh chỉnh trọng gật đầu. Chậm rãi vận hành thể nội phân quyết Kia quen thuộc mãng hoang khí tức lập tức đem Hư Vô Thôn Viêm bao phủ chắc chắn. Cổ đế, là ngươi a? Hư Vô Thôn Viêm nhãn thần có chút mê võng. Hắn phản phất xuyên thấu qua kia mãng hoang khí tức, gặp được đả sá Cổ đế đang chờ hắn về nhà. Ta trở về. Hư Vô Thôn Viêm đây lẩm bẩm nói. Sau một khắc, chỉ còn lại một đoàn bản nguyên Hư Vô Thôn Viêm, trực tiếp bay vào thần minh trong thân thể, cùng thần minh hòa thành một thể. Giờ khắc này, 22 loại này dị hỏa tề tụ thần minh thể nội, chưa 22 đoàn dị hỏa bản nguyên tại phần quyết thúc đẩy phía dưới, vậy mà chậm rãi bắt đầu dung hợp. Khoảnh khắc về sau, Tân Minh trong đan điền liền chỉ còn lại có một đoàn ngọn lửa bảy màu. Tân Minh không chút do dự đem kia ngọn lửa bảy màu bức ra thể nội. Ngọn lửa bảy màu đón gió điên cuồng gào thét lên. Tân Minh đem ngọn lửa bảy màu cùng mình linh hồn liên hệ trực tiếp chặt đứt. Đã mất đi điều khiển ngọn lửa bảy màu, điên cuồng muốn thoát đi. Nhưng là Tân Minh đã sớm ở một bên chuẩn bị kỹ càng. Đem một đoàn trọng suất linh hồn thể nhét vào ngọn lửa bảy màu bên trong. Đoàn kia linh hồn thể chính là từ trên thân hư vô thôn viêm bong ra từng mảng thần thức cùng ý chí. Ta làm sao còn ở nơi này? Hư vô thôn viêm nghi ngờ nói.